Nộ phương vô vô cái mông từ trên ghế đứng dậy, kỳ thực chỉ cần hắn muốn, hiện tại là có thể mở ra hệ thống khen thưởng, trực tiếp đem Tu Vi báo tố đến võ tướng hai sao. Nhưng, tình huống dưới mắt, hắn không cần thiết lộ liễu như vậy, chừa chút lá bài tẩy đều là tốt. Ngược lại mục đích của hắn đã đặt đến, một trong số đó biết rồi cái nào trưởng lao đang chết, thứ hai cũng thành công ngăn cản lý hiền thượng vị. Đại trưởng lão, nếu ta không chết hơn nữa Tu Vi cũng đến để khôi phục, ngươi sẽ không phải còn mơ ước cái này tông chủ vị trí chứ thần nam treo gẹo lý hiền trong giọng nói mang theo trâm trọng chúng ta đi lý hiền hừ lạnh một tiếng vẩy vẩy tay áo bảo sau mang theo tức giận hướng về đi ra ngoài điện tam trường lão ngũ trưởng lao đám người theo sát phía sau đúng là tứ trưởng lão bát trưởng lão những này đứng ở lý hiền phía đối lập người đem nô phương vây vào giữa hỏi nô phương mấy ngày này trải qua nô phương chỉ có thể tiếp tục địa chuyện ở giao động đi những trưởng lão này sau vẫn ở ngoài điện nghe trộm hạ hàn yên mộ tuyết nhi đi vào nô tiểu tử Ngươi hiện tại thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Trước đây ngươi, tuy rằng cũng có chút lòng dạ, nhưng ít ra ở bề ngoài đối với đại trưởng lão bọn họ vẫn là rất cung kính nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi xem một chút vừa đem đại trưởng lão bọn họ khí thành dạng gì. Hạ Hàn Yên giật mình nhìn Nô Vương, không nhịn được so với cái ngón tay cái. Nô Vương cười cợt không có nói tiếp. Nếu là hắn cam lòng, vừa kích hoạt lấp lánh trái cây, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết đám người này. 4. trở lại sân sau. Nô phương trước tiên mở ra hai cái tu vi gói quà. Nhất thời, thân thể tràn ngập một tầng mông lung tử quang, ở tử quang tắm rửa dưới, nô phương chỉ cảm thấy đạo đạo dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, cái cảm giác này lại như là làm một lần lớn bảo vệ sức khỏe, thoải mái cực kỳ. Theo mạch huyệt bên trong chân võ khí càng dồi dào, nô phương sắc mặt dần dần trở nên đường hồng, trong miệng cũng thở dốc nổi lên khí thô. 4 sao võ linh, 5 sao võ linh, 6 sao võ linh, 9 sao võ linh, một sao võ tướng nay cố kéo lên khí tức mại cho đến hai sao võ tướng mới dần xu ổn định lại. dần dần, nô phương mở hai mắt ra, chỉ thấy hai chân cuốn bao bọc một lớp bụi mờ mịt luồn khí xoáy. một bước bước ra dĩ nhiên từ gian nhà phía tây nhất đi tới phía đông nhất, có tới xa hơn 5 mét. ở huyền hoang đại lục cảnh giới phân chia bên trong, tôi khí cảnh luyện thể lực, thuế phàm cảnh bước đầu chân võ khí bên ngoài, mà xúc võ cảnh, cái này lớn cảnh giới bên trong, võ linh đã có thể ngưng tụ linh áo giáp, võ tướng nhưng là trong cơ thể ngưng tụ luồn khí xoáy có thể cự ly ngắn bay trên trời đến võ vương nhưng là chân chính nắm giữ bay trên trời năng lực tu vi tăng lên sau nô vương lại lần lượt mở ra đại long đao biểu tượng cùng với nghịch thiên thất ma đao biểu tượng chỉ thấy một vệt ánh sáng né qua nô vương trong tay nhiều một thanh điêu khắc thanh long đồ án đao bản rộng đồng thời trong đầu bị miễn cưỡng nhét vào một luồng tin tức lưu giảng giải chính là triển khai nghịch thiên thất ma đao chân võ số mệnh chuyển đường bộ đại long đao tuy nói là phục chế giống như so với chân chính đại long đao mà nói ít đi linh nhưng như cũ có chứa điểm điểm long uy. Để ngô phương kinh hỉ chính là, này đại long đao dĩ nhiên có thể bất cứ lúc nào thu vào hệ thống bảng bên trong. chương 129, A, nữ nhân. 7 cái hệ thống khen thưởng, ngô phương đã mở ra bốn cái. Để ngô phương có chút vui mừng chính là, này lấp lánh trái cây thời hiệu dĩ nhiên đạt đến 20 phút. Cùng trước thiêu thiêu trái cây 3 phút thời hiệu muốn so sánh với, ngô phương cảm thấy hệ thống có chút nhân tính. kệ bùn sổ củ bá khí khen thưởng cũng thuộc về tiêu hao phẩm ở không có cần thiết tình huống, vẫn là không kích hoạt tốt. Vì thế, Ngô phương trên thực tế cũng chỉ còn giữ lại một cái khen thưởng gói quả có thể điểm. Chỉ cần xem tên, tinh la váy, tuy rằng kích hoạt sau có thể chống đối chín sao võ vương trở xuống công kích thương tổn hơn nữa thời hạn vẫn là một tháng. Nhưng, chẳng lẽ muốn hắn làm cái nữ trang đại lão? Ngô phương khinh bị một phen hệ thống nước tiểu tính, vẫn là mở ra khen thưởng. Thật là thơm. Là một cái xa hoa váy xuất hiện ở Ngô phương trong tay thời điểm. Trên mặt ưu hán trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Tinh la váy tới tay, một tia lệnh leo súc cảm thẳng vào lòng bàn tay. Toàn thể hiện ra màu xanh ra trời, siêu phàm cảm xúc, mỏng như cánh ve. Nó tuy không có hoa gì tiếu hoa văn trò gian, nhưng khắp nơi tiết lộ tình xảo cao quý, có thể nói tươi mát tự nhiên, tự nhiên mà thành. Mấu chốt nhất chính là, này tinh la váy mặt ngoài phong thích hào quang nhàn nhạt, nhạt, như có như không, rất là yêu dị. Nô phương chẹp chẹp miệng, hắn như không phải nam nhi thân Nhất định không chút do dự trước tiên mặc lên người thử một lần. Áp chế lại nội tâm có chút lệch khỏi nam nhân bình thường biến thái ý nghĩ, nô phương cầm tinh la váy hướng về mộ tuyết nhi sân chạy đi. Tuy rằng hạ hàn yên cùng nô phương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cái này nô phương là đã từng nô phương đối với hắn bây giờ mà nói, hạ hàn yên ở trong lòng hắn phân lượng có thể xa kém xa mộ tuyết nhi. Thiểu sư thúc, này đẹp quá váy a Mộ tuyết nhi vừa thấy được nô phương trong tay tinh la váy, con mắt nhất thời sáng miệng nhỏ khẽ nết chất chứa phong phú vẻ mặt, kinh ngạc, mừng, dỡ, kích động. Là một người nữ sinh bản năng, mộ tuyết nhi không tự chủ được dò ra tay sờ soạn nổi lên còn ở ngô phương trong tay sắc thái mộng ảo trời quần màu lam. Siêu phàm cảm xúc, lạnh leo xúc cảm, tự nhiên mà thành theo công, kinh diễm nhất không gì bằng cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mộng ảo đến cực điểm. Tinh la váy, đưa cho người kinh hỉ Ngô phương đem váy đưa cho mộ tuyết nhi sau, chắp tay mà đứng. Khỏe miệng mỉm cười chỉ cần là cô gái liền không cách nào từ chối đẹp mê hoặc. Tiểu sư thúc, này đây thật sự là cho ta. Đừng khinh vũ nuốt một ngụm nước bọn, đầu lưỡi lại như là cứng lại rồi giống như vậy, ấp uống kiếm ra một câu hoàn chỉnh đến. Không phải vậy đây. Nô Phương nhún vai một cái. Lần thứ hai được khẳng định trả lời, mộ tuyết nhi nở nụ cười, như ẩn như hiện lún đồng tiền hiện ra đến mức dị thường vui tươi. Cảm ơn tiểu sư thúc mộ tuyết nhi trong lòng lại như là rót một bình mật, lông mày mỉm cười Liền ngay cả hai gò má trong lúc mơ hồ đều nổi lên một tia hồng quang. Hoàn hồn. Đi trong phòng thay y phục, mặc cho sư thúc nhìn một cái ngô phương hướng về mộ tuyết nhi như mày, tiện đà chỉ chỉ mặt sau gian nhà. Ừm. Mộ tuyết nhi tầng tầng gật gật đầu, về sau ở ngô phương chú ý dưới, như một làn khói trở lại bên trong phòng của chính mình. Đạp đạp đạp. Ước chừng sau nửa canh giờ, vui vẻ bước chân âm thanh tử trong phòng chuyển đến. Tiểu sư thúc, đẹp mắt không Đi tới ngô ph Mộ Tuyết Nhi chu mỏ một cái, như thế đẹp váy mặc ở trên người ta, có phải là bị tao đạp. Nhìn đổi tinh la váy Mộ Tuyết Nhi, Ngô Phương sắc mặt ngần ra, sửng sốt một hồi lâu lắc đầu liên tục, khí như ưu lan, vị hám phẳng trần. Nghe Ngô Phương đưa ra đánh giá, Mộ Tuyết Nhi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, hoán trách liếc mắt Ngô Phương, tiểu sư thúc, sau đó không cho phép trêu gẹo ta. Ngô Phương có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn biết mình vừa xem có chút thất thố. Hắn hiện tại có thể coi là có chút lý giải thần nam. Hay là lúc trước đối phương lần đầu nhìn thấy Vũ huynh thời điểm, rồi cùng hắn vừa không kém bao nhiêu đâu. Tuyết Nhi, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, Sư thúc nhường ngươi nhìn một cái này, Tinh La váy chân chính chỗ lợi hại Ngô Phương gia hiệu Mộ Tuyết Nhi dừng lại. Ừ, Mộ Tuyết Nhi ngoan ngoãn khẽ lên tiếng. Sau một phút. Tiểu Sư thúc, ngươi đừng với ta mặt đập, vạn nhất nó đột nhiên mất linh liền không tốt, Mộ Tuyết Nhi khẽ cắn hàm răng, ánh mắt khóa chặt Ngô Phương trong tay hòn đá, nhỏ và dài tay trắng căng thẳng nắm bắt lần váy. Yên tâm đi sẽ không để cho ngươi mặt mày hốc hác động viên xong mộ Tuyết Nhi, nô Phương tung trong tay hòn đá. Xèo, tiếng xe do vang lên. ở Ngô Phương ném dưới, hòn đá tinh chuẩn hướng về mộ Tuyết Nhi ném tới. Loàn soảng. nhưng mà ngay ở mộ Tuyết Nhi sợ sệt đóng chặt lên hai con mắt thời khắc. bên ngoài thân ở ngoài tinh la váy thả ra hào quang màu xanh lam ra trời. trời ánh sáng màu lam thí dụ như một đạo cứng rắn vách tường, vững vàng đem hòn đá chấn động bay ra ngoài. Dọa chết ta rồi, cũng còn tốt nó không mất linh. Mộ Tuyết Nhi liếc mắt rơi vào cách đó không xa hòn đá, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, tiện đà ánh mắt rơi vào Nô Phương trên người. Đôi mi thanh tú một túc, một đôi đẹp đẽ mắt phượng, không hề ngoài ý muốn dựng đứng lên. Tiểu sư thúc, ta nhường ngươi đừng đập mặt, ngươi liền biến đổi đập, biến đổi đập nơi đó thật sao? Nô Phương tách ra Mộ Tuyết Nhi ăn thịt người ánh mắt, gãi gãi đầu, nhanh chóng mắt liếc đối phương lồng ngực no đủ nơi, ngượng ngung nở nụ cười. Có gió, này không khống chế tốt độ chính xác, hắn thật sự chỉ là tùy tiện ném đi. Bởi vì hắn biết hệ thống xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm, ai có thể dự đoán, sao vị trí nào không được, một mực định vị đến cái kia no đủ nơi. Không để ý tới sư thúc. Mộ tuyết nhi khẽ hừ một tiếng, xoay người trở về đến phòng của chính mình. Đóng cửa lại, tùy ý ngô phương một người ở trong gió chập chờn Xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ nhìn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn mộ tuyết nhi, ngô phương lắc lắc đầu. À, nữ nhân. Ký chủ được một viên ảo cảnh hạt giống, có thể mở ra chư thiên cung cấp trạm thứ ba. Đấu la đại lục. Đột nhiên, trong đầu máy móc gầm vang lên. Hơi nhỏ chờ mong a Nô phương đầu tiên là sướng sở, tiện đà khỏe miệng nổi lên một vệ độ con đấu la đại lục, một cái chơi võ hồn vị diện. Có điều vừa nghĩ tới tiền đề là được một viên ảo cảnh hạt giống, nô phương khỏe miệng nụ cười lại thu lại lên. Sống sót ảo cảnh, mỗi cách một năm sẽ xuất hiện một lần những kia nắm giữ ảo cảnh thế lực, ở ảo cảnh mở ra trong khoảng thời gian này, sẽ tiến vào đi tìm kỳ ngộ, truy tìm huyết ngọc tồn tại. Nhưng cũng có một chút không làm người phát hiện ảo cảnh, hay là bởi vì thời gian lâu dài, hay hoặc là cái khác nguyên nhân đặc thù khi nó không tái sản xuất huyễn ngọc thời điểm, liền bị kêu là chết đi ảo cảnh. Nó còn có khác một cái xưng hô, gọi là di tích. ảo cảnh một khi chết đi, nó đem vĩnh cửu dừng lại ở một chỗ, mặc dù trong đó kỳ ngộ bị đào không, cũng vẫn như cũ sẽ không biến mất. Mỗi một cái ảo cảnh vừa mới chết đi thời điểm, đều sẽ khiến cho một phương náo động. Bởi vì nó sẽ sinh ra một hạt giống. Nghe nói nếu là được viên mầm ứng này, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể sinh ra một cái mới hảo cảnh. Đi đâu tìm di tích đây, còn muốn là một cái hạt giống còn ở di tích ngộ phương nỉ non một tiếng sau, xoay người hướng về trong tông cống hiến đường mà đi. chương 130, bốn tông một vực. Cống hiến đường, tử vân tông một cái tuyên bố nhiệm vụ địa phương đồng thời, nơi này cũng là thu thập tin tức rộng nhất một chỗ. Trong tông đệ tử có thể ở đây tiếp nhận tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể thu được nhất định điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến có thể dùng đến điện đổi tàng bảo các bên trong võ kỹ, linh đan rượu dược các loại. Đi tới cống hiến đường, nô phương nhìn thẳng chuyển động, tầm mắt liền bị một cái nhiệm vụ hấp dẫn. Hay là trời cao là quan tâm nô phương, quy tắc này nhiệm vụ chính là cùng di tích liên quan. Chỉ có điều nhìn thấy này tuyên bố nhiệm vụ người tên của, nô phương cao mày, Liêu Bắc, tử vân tông cựu trưởng lão, năm sao võ tướng, một cái chống đỡ lý hiển thượng vị người. Cái này chết đi hảo cảnh vị trí lăng vân thành chính là 4 ngày trước bị địa phương một tên tiểu phu ở Lạc Nhật quốc phát hiện. Lấy Lăng Vân Thành làm trung tâm, chu vi trăm dặm bên trong tổng cộng có ngũ đại thế lực, bốn tông một vực. Thử Vân Tông chính là bốn tông một trong. Có thể là vì lẫn nhau hài hòa, này ngũ đại thế lực ngay lập tức phong tỏa tin tức này, cũng từng người phái người canh giữ ở di tích bốn phía. Ước định ở sau năm ngày, cũng chính là ngày mai, cùng tiến vào di tích cho tới hảo cảnh hạt giống thuộc về vấn đề, toàn bằng từng người thực lực. Di tích tuy nói là chết đi hảo cảnh nhưng cũng tương tự có cấm chế lần này di tích, chỉ cho phép tu vi ở võ tướng 5 sao cùng với bên dưới người thông qua phạm là tu vi vượt qua võ tướng 5 sao, một chạm được di tích ở ngoài cấm chế thì sẽ bị một luồng quái dị sức mạnh chấn thương. Xem xong nhiệm vụ tin tức sau, nô phương không chút do dự ghi danh. Tìm kiếm ảo cảnh hạt giống sự tình tiểu này, sở dĩ còn muốn tuyên bố nhiệm vụ để đệ tử thăm ra, không thể nghi ngờ chính là tìm chút bia đỡ đạn mà thôi nhưng, nô phương có thể không cảm giác mình sẽ trở thành bia đỡ đạn Có lấp lánh trái cây ở tay, trong cõi u minh, hắn đã thấy hảo cảnh hạt giống ở hướng hắn vây tay. 4. Tại sao con trai của ta chết ở hảo cảnh bên trong, mà này vốn là chết tiệt ngộ phương lại vẫn sống sót? ngạo nhi chết khẳng định tiểu tử này không thể tách rời quan hệ. Một gian xa hoa trong nhà, lý hiền một trưởng vô ở trên bàn, nhất thời bàn chia 5 xe 7, tiếng gào thét bên trong mang theo ngập trời sự thù hận. Càng không nghĩ tới chính là, tiểu tử này lại còn được to lớn kỳ ngộ nếu thật sự để hắn tiếp tục như thế. E sợ thật là có khả năng để hắn đột phá thành một tên võ tướng. Tam trưởng lão bưng lên trên bàn nước trà mím mì mím. nếu như thật đến vào lúc ấy, cái này vị trí tông chủ e sợ thật đến tặng cho hắn. Vị trí tông chủ, ta tình thế bắt buộc. Lão tam, người cho ta ngấm lại, có cái gì biện pháp hay thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn. Lý Hiền nhìn về phía tam trưởng lão. Trước mắt, chính trực thời kỳ mẫn cảm, lão tứ, lão bắt bọn họ khẳng định nhìn chằm chằm ngô phương nhất cử nhất động. Bảo đảm hắn an toàn nếu muốn ở không kinh động tình huống của bọn họ dưới diện trừ tiểu tử kia mà, còn phải để ta suy nghĩ nói xong, tam trưởng lao rơi vào trầm tư. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một bóng người gõ cửa đi vào. Lao cửu chuyện gì nhường ngươi như thế hài lòng lý hiền một mặt không thích nhìn liễu bắc, hắn bây giờ nhưng là một điểm đều không cao hứng nổi. Đại huynh, ta là tới nói cho ngươi một chuyện vui liễu bắc kéo qua một cái ghế sau khi ngồi xuống cười nói, lạc nhật cốc di tích sự tình ngươi biết đi. Nô phương tiểu tử kia vừa cũng báo danh. Cái gì? Lý Hiền cùng tam trưởng lão đồng thời từ trên ghế đứng dậy. Đầu tiên là cả kinh, về sau nhìn nhau một chút, từ từng người trong ánh mắt không khó nhìn ra vẻ mừng rỡ. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa một mực tìm tới đến Lý Hiền nắm đấm siết chặt trong con người né qua một kia tàn nhẫn. Ánh mắt rơi vào Liễu Bắc trên người, lao cửu người ứng nên biết phải làm sao chứ. Lần này, không cho sai lầm, hắn nhất định phải chết. ha <cười> hà đại huynh yên tâm. Ta bảo đảm làm gọn gàng nhanh chóng liêu bắc vô vô bộ ngực, giữa hai lông mày tràn trề tự tin. Thời gian một ngày, nô phương không chết tin tức lại như là hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng như thế, rất nhanh sẽ bị trong tông tất cả mọi người biết được. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, nô phương liền đứng dậy. Làm nô phương đi tới liêu bắc chỉ định tập hợp địa điểm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Thanh Mai Trúc Mã Hạ Hàn Yên, còn có cái kia quan hệ không tệ đều là thiên bảng có tiếng lưu phi. Nô phương, Những ngày qua ngươi đều giấu đi đâu rồi. Tự ảo cảnh bên trong tách ra sau, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây, thực sự là hưởng phí ta nóng những kia tiền giấy. Lưu Phi không nhịn được cho Nô Phương một quyền, có người nói ngươi còn nhận thức ngọn lửa kia lão nhân, hắn liền huyễn ngọc đều cho ngươi, để tu vi của ngươi trực tiếp bao tố đến võ linh ba sao. Có câu nói nói thế nào tới đây, người xấu sống không lâu, người tốt sống ngàn năm ta làm sao cũng sẽ không chết ở ngươi đằng trước á Nô Phương hướng về Lưu Phi đánh cái ha ha. Ngô Phương, Ngươi không có chuyện gì ở trong tông đợi không tốt sao. Hạ Hàn Yên một mặt không thích nhìn Ngô phương. Hàn Yên cháu gái, vì sao ngươi có thể đi mà ta không thể đi? Tu vi của ta hiện tại có thể không kém gì ngươi Ngô phương hướng về hạ Hàn Yên nhún vai một cái, khi đối phương thân thể thẳng run lên. Nếu người đủ, vậy thì lên đường đi làm dẫn đầu người liêu bắc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Ngô phương sau, háng giọng một cái nói rằng. Một nhóm đội ngũ có tới hơn 20 người, trong đó có một nhiều hơn phân nửa đệ tử ở trên thiên bảng trên danh nghĩa. Lăng Thiên Thành, thành bác 10 km ở ngoài, lạc nhập gốc. Ngoài Cốc, đoàn người dày đặc, huyên huyên ồn ảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hàng trăm hàng ngàn người, tú năm tụm 3 tụ tập cùng một chỗ kịch liệt thảo luận. Nhìn bọn họ ăn mặc, hiển nhiên chỉ là Lăng Vân Thành bên trong dân chúng tầm thường, hay là được tin tức gì, tới đây cũng chính là ảnh cái náo nhiệt. Đại gia mau nhìn, có người đến rồi. Trong đám người, không biết ai hô to một tiếng, sau đó rất nhiều người đồng loạt hướng về phía đông nhìn lại. Chỉ thấy nghề này đội ngũ mặc bảo phục nhất trí, phía sau một thanh trường kiếm đồ án càng dễ thấy. Bọn họ là thần kiếm tông người. Trong đám người có chút nhãn lực người gào to một tiếng. Các ngươi xem, ly hỏa tông cũng đến. Lại là một nhóm đội ngũ đến, người đến từng cái từng cái trên người mặc hỏa hồng đạo bảo, bảo phục nơi ngực, ấn một đoàn rừng dược thiêu đốt hỏa diễm đồ án. Thật không hổ là lạc thủy tông, dĩ nhiên một cái nam đều không có phía tây cũng tới một đội ngũ, đội viên tất cả đều là nữ tính Cầm đầu là một người trung niên phụ nữ, không nghĩ tới bọn họ còn rất chuẩn thời điểm Lưu Phi vô vố Ngô Phương Vai, đồng thời ngón tay còn lại Tam Tông không nhịn được nói rằng, di tích sự tình tiểu này, mặc kệ cái nào Tông môn đều rất coi trọng, sẽ không có vắng chỗ nếu thật sự có vắng chỗ, cái kia đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, dù sao thiếu một cái đối thủ cạnh tranh hạ Hàn Yên liếc mắt Lưu Phi mở miệng nói, Liêu Bắc, không nghĩ tới Tử Vân Tông mang đội người sẽ là ngươi lạc Thủy Tông cầm đầu phụ nữ trung niên mắt lạnh liếc nhìn Liễu Bắc. Về sau ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người thăm giò nói, ngươi là Ngô phương. Hồng Di, cũng là năm năm không thấy, ngươi cũng không nhận ra ta sao. Dựa vào trong đầu ký ức, Ngô phương cùng phụ nữ trung niên hỏi thăm một chút. Trước 131, cầu ra điện. Bởi lạc thủy tông cùng tử vân tông trong lúc đó khoảng cách vẫn tính gần, vì lẽ đó hai đại tông môn trong lúc đó lui tới cũng khá là mật thiết. Phụ nữ trung niên tên là Tạ Hồng, nàng cùng liễu Bắc như thế, Tu Vi cũng là võ tướng năm sao. Thần kiếm tông người cầm đầu gọi là Tuyền Quang, ly hỏa tông dẫn đầu người gọi là Chu Nghị, tương tự là năm sao võ tướng. Hiện tại chỉ kém thánh vực người đến, cũng không biết bọn họ lần này sẽ phạt đồ ít người đến Liêu Phi ở ngô phương bên Thai nói nhỏ một tiếng. Không giống với bốn đại tông môn, thánh vực tuy đều là ngũ đại thế lực một trong, nhưng càng thần bí ở bên ngoài, chỉ biết là nó gốc gác không kém gì bốn đại tông môn, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu liền không biết được. Xèo! Đang lúc này, xa xa một vệnh cầu vồng cấp tốc sẽ qua. Nửa giây sau khi một bóng người treo ở Ngô Phương đoàn người trên không. Đây là một tên thanh niên, xem ước chừng 20 tuổi, lông mày dài như liễu, thân như ngọc thụ, màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, tóc đen thui rối tung ở bên hai. Khiến người chú ý nhất chính là dưới chân hắn thanh trường kiếm kia, đạo đạo lưu hoa xoay tròn, phóng thích một luồng đáng sợ ác liệt sát ý. Thánh khí. Này thánh vực thực sự là thật là bảo tay. Hạ hà niên ánh mắt rơi vào thanh niên dưới chân trường kiếm lên trong con người né qua một chút kinh ngạc có thể dẫn người bay trên trời kiếm tuyệt đối là có linh thanh khí các vị tiên bối vạn bối trên đường có việc đến đã muộn mong rằng chớ trách tại hạ Hàn Dương thánh vực đương đại thánh tử thanh niên hơi cười đồng thời tỏa ra tự thân khí tức mạnh mẽ cảm nhận được Hàn Dương bắn ra khí tức truyền quang mấy người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến biểu hiện ngơ ngác thánh tử tuổi còn nhỏ quá một thân tu vi nhưng đạt võ tướng năm sao để chúng ta lão gia hỏa này nhóm rất là xấu hổ a Tiền bối quá khen Hàn Dương duy trì mỉm cười, một mặt ôn hòa. Thánh vực chỉ có thánh tử một người đến đây sao? Liêu bác tiến lên một bước hỏi. Vực bên trong trưởng bối nói, võ vương bên dưới, ta đã không có địch thủ lần này, một mình ta là đủ Hàn Dương hướng về Liêu bắc ôn quyền, trong giọng nói mang theo tự tin. Võ vương bên dưới không có địch thủ, ngươi người trưởng bối này đối với ngươi đánh giá rất cao á Liêu bắc có chút không vui nói rằng. từ Hàn Dương đến. Hắn liền trở thành giữa sân tiêu điểm ngoại trừ là cái kia thần bí thánh vực đương đại thánh tử ở ngoài, còn có cái kia võ tướng năm sao tu vi. Ngô Phương, ngươi nói tên yêu nghiệt này tuổi cũng là cùng chúng ta gần như, nhưng này tu vi sao liền vượt qua chúng ta nhiều như vậy chứ? Đều sánh vai cựu trưởng lão lại quá 10 năm, chúng ta cũng không đạt tới hắn cảnh giới bây giờ đi lưu phi một tay khoát lên Ngô Phương trên bả vai, đầy mặt sùng bái nhìn Hàn Dương. Ngươi trong cùng thế hệ, hắn xác thực rất ưu tú hạ Hàn Yên không có keo kì khen trong con người mang theo khen ngợi vẻ ha ha Ngô Vương liếc mắt Hàn Dương Phương Hướng khoe miệng kéo kéo không phản đối cũng là một cái trang bức hàng để Ngô Vương có chút lưu ý chính là đối phương phía sau vác bọc màu đen trong lúc mơ hồ hắn có một loại trực giác đối phương trong cái bọc đồ vật không đơn giản nếu chúng ta ngũ vương mọi người đến đông đủ vậy thì vào đi thôi hạt giống thuộc về đến bên trong liền bằng bản lãnh của mình Lý Hỏa Tông Chu nghị mở miệng nói rằng bởi hảo cảnh chết đi thời gian không lâu Giờ khác này lạc nhật cốc bên trong, ánh sáng, chỉ, sương ngủ quanh quẩn. Lít nha lít nhít 5 màu vóng ánh màn ánh sáng liền thành một vùng, như là một tấm do năm màu tia chế thành thiên la địa võng đem lạc nhật cốc bao phủ ở bên trong. Theo ta vào đi thôi nói lời này thời điểm, Liêu Bắc liếc nhìn Ngô Phương, con ngươi chuyển động, như là ở tìm cách cái gì. Nhận ra được Liêu Bắc trong mắt chợt lóe lên sắc ý, Ngô Phương cười cợt, vẻ mặt bất động thanh sắc. Có trước tử vân huyễn cảnh bên trong lý ngạo tập kích. Làm hắn nhìn thấy nhiệm vụ dẫn đầu người là Liễu bắc thời điểm, hắn cũng đã đoán được đối phương sẽ ở di tích Trung hạ tay. Nhưng, hắn không cả giờ. Trước tiên không nói lấp lánh trái cây kề bên người, chỉ dựa vào thực lực bản thân, ai giết ai còn không biết đây. Ngô phương, hạ hàn yên đoàn người theo sát Liễu bắc phía sau, song trưởng dán với màn ánh sáng năm màu lên, chỉ thấy một trận gợn sóng tạo nên, theo chi thân ảnh biến mất không gặp. Xuyên qua màn ánh sáng... Nô Vương chỉ cảm nhận được một luồng nồng nặc thiên địa linh khí phả vào mặt này, cỗ linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí cách xa ở Tử vân Huyễn Cảnh bên trên, đây là một mảnh kỳ dị thiên địa, ánh sáng, chỉ, sương mù mịt mờ, hoàn toàn mông lung, thần bí mà lại thâm thúy. Ảo cảnh chết đi sau chính là như vậy phải không? Nô Vương nhỉ non một tiếng, xung quanh sương mù mông lung, còn như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả xem ra đều mơ mơ hồ hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chỉ có bọn họ Tử vân tông người. Thần Kiếm Tông, Ly Hỏa Tông các loại những thế lực khác đều không thấy bóng dáng, tựa hồ bị đánh tan. Lưu Phi nhìn phía Liêu Bắc, cựu trưởng lão, ngươi có thể phán đoán ra hạt giống vị trí sao. Liêu Bắc lắc lắc đầu, trước tiên hướng về nơi sâu xa đi. Tiến lên sau một thời gian ngắn. Mông lung xương trắng dần tán, tầm mắt từ từ tốt lên, nô phương lần thứ hai quan sát trước mắt di tích. Nay như là một mảnh bỏ đi thế giới, đập vào mắt hoàn toàn hoang lương, có vẻ cực kỳ thê lương cùng xa xưa. Hướng về phía trước nhìn tới nhìn thấy chính là tảng lớn phế tích đã từng hay là vàng son lộng lẫy đại điện bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đủ. phế tích to lớn mà chống chải khắp nơi tất cả đều là gạch vụn đây là năm tháng trôi qua tạo thành vẫn là trải qua một hồi khủng bố chiến đấu nhìn đã từng cung điện hùng vĩ cung điện các loại đều đã biến thành gạch vụn nô vương không nhịn được nhíu nhíu mày trước mắt khu di tích này ở khi còn sống nó lại là đẳng cấp nào hảo cảnh giang giác đi tới trên phế tích dưới chân một tiếng lênh lệnh vang Đây là một khối thạch biển, không biết là loại nào tảng đá điêu khắc mà thành. Mặc dù cung điện cung điện đều bị tàn phá thành phế tích, mà nhưng còn lượn lờ sương mù, không có một tia tổn hại. Lòng hiếu kỳ điều động, Nô phương cầm lấy thạch biển, cảm giác mát mẻ đi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy mặt trên có khắc ba chữ lớn, mỗi một chữ đều phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, như ẩn như hiện. Này ba chữ lớn thiết họa ngân câu, khí thế hùng hồn, bầu trời có lực, uyển như giống như du long, trông rất sống động. Cầu ra điện. Nô Phương bật thốt lên điện này tên thực sự là tươi mát thoát tục khiến người ta đã gặp qua là không quên được a làm lần xem thạch biển mặt trái thời điểm thân thể chớp mắt hơi ngưng lại lông mày không khỏi giật giật vẻ mặt đó lại như là nhìn thấy quỷ như thế sát thực nói e sợ thật sự nhìn thấy quỷ nô vương cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thất thố thạch biển mặt trái điêu khắc một bước đồ án một đám quần áo quái e dị người dáng vóc tiểu tụy quỷ rạp xuống một cái trước đài cao trên đài cao một cái tiểu hắc cẩu như tiên thần giống như hưởng thụ mọi người cung phụng không sai. Đồ án bên trong bị người cung phụng thần cầu chính là lúc trước ở tử vân huyến cảnh bên trong thịt nướng cái kia tiểu hắc cầu. Gâu. Ngay ở ngô phương nhìn thất thần thời khắc, đồ án bên trong tiểu hắc cầu như là sống lại, dĩ nhiên há mồm giống lớn một tiếng. Đột nhiên xuất hiện chó sủa, sợ hai đến ngô phương một cái giật mình, hai tay run run một cái, trong tay thạch biển suýt chút nữa té xuống đất. Làm hắn lại nhìn về phía thạch biển thời điểm, chỉ thấy đồ án bên trong cái kia tiểu hắc cầu hướng hắn nghe răng, lộ ra một vệ nhân tính hóa nụ cười chỉ có điều trong nụ cười mang theo trêu tức châm trọng, không giống nhau, không chờ Ngô Phương phản ứng lại, răng rắc một tiếng, thạch biển vỡ vụn, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng tiêu tan. Chương 132, Ngô Phương, đồ con lợn. khe nằm, nhìn biến mất ở trong tay thạch biển, lại hồi tưởng lên tiểu hắc cẩu cái kia nợ ngược nụ cười, Ngô Phương không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu. Có thể là ở thân mộ vị diện đi bộ một vòng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi này hảo cảnh khởi nguồn, có thể hay không hậu trưởng cũng có một cái bố của người. Còn có này điều tiểu hắc cầu, đến tột cùng cái gì lai lịch. Huyền hoang đại lục đến cùng lớn bao nhiêu. Xúc võ cảnh bên trên cảnh giới còn có bao nhiêu cảnh giới. Phía thế giới này vũ lực giá trị đến cùng thế nào. Cùng đấu phá, thần mộ so với đây. Thực sự là bệnh nghề nghiệp A. Ngăn chặn trong lòng hiếu kỷ, Nô Phương ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Nô Phương, ngươi vừa nơi này làm sao có tiếng chó sủa. Hạ hàn Yên đi tới Nô Phương bên cạnh dò hỏi. Là ngươi nghe nhầm rồi nơi này tại sao có thể có cầu đây Ngô Phương cười nói nghe nhầm Hạ Hằng yên túc túc đôi mi thanh tú ngờ vực nhìn Ngô Phương nàng luôn cảm thấy Ngô Phương có chuyện gì gần nàng Cựu trưởng lão Ngô Phương các ngươi mau nhìn những kia là cái gì Đang lúc này Lưu Phi hét lớn một tiếng Ngô Phương ánh mắt chuyển hướng Lưu Phi chỉ phương vị chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là lớn đại khủng bố hố mỗi một cái hố đều có mấy chục trượng trưởng ở Liêu Bắc dẫn dắt đi đoàn người đi lên chỗ cao Hồ lớn đường viền càng thêm có thể thấy rõ ràng. Cựu trưởng lão này đây là vết chân sao. Lưu Phi có chút kinh hoàng nhìn liêu Bắc. Lưu Bắc im lặng không lên tiếng, trong con người mang theo kinh ngạc, giật mình vẻ không thua kém một chút nào một chúng đệ tử. Nô Phương sâu hút một hơi khí lạnh, có chút thất thần nhìn cái kia có tới 20 trượng dấu chân, nội tâm rời sông lấp biển. Huyền hoang đại lục, nước rất sâu a Đừng xem, tiếp tục lên đường đi. Lưu Bắc quét mắt phía sau phía tích. Mang đội tiếp tục hướng về di tích nơi sâu xa bước đi. Cựu trưởng lão, ngươi làm sao dừng lại? Nhìn đột nhiên dừng lại bước tiến Liêu Bắc, Lưu Phi không hiểu hỏi. Trong cõi u minh, ta cảm thấy khu vực này khả năng có kỳ ngộ. Liêu Bắc liếc mắt ngồ phương sau nhìn Lưu Phi nói rằng, nơi này liền hai tòa phá chùa miếu có thể có cái gì kỳ ngộ? Cựu trưởng lão, trực giác của ngươi khẳng định không cho phép Lưu Phi phản bác. Ta nói có là có. Liêu Bắc hừ lạnh một tiếng, về sau ánh mắt đảo qua một chúng đệ tử. Nô Phương, Lưu Phi, Hạ Hàn Yên còn có Lý siêu, Lục Hổ, các ngươi năm cái theo ta tiến vào tòa này chùa miếu những người còn lại đi siêu tầm đối diện tòa kia chùa miếu. Vâng, cựu trưởng lão không bị Liêu Bắc điểm danh đệ tử đáp một tiếng sau, đồng thời hướng về đối diện chùa miếu đi đến. Các ngươi theo ta đi vào Liêu Bắc quét mắt Nô Phương, Lưu Phi đám người. Nô Phương một mặt cân nhắc nhìn Liêu Bắc, khỏe miệng mang theo treo tức đủ cười. Ngay ở chuẩn bị đuổi tới thời điểm, Hạ Hàn Yên đưa tay đưa nàng ngăn lại. Liêu trưởng lão. Đối diện tòa kia chùa Miếu muốn so với tòa này lớn hơn nhiều, ta sợ người bên kia tay không đủ, ta xem ta cùng ngô phương hay là đi bên kia đi nói, hạ hàng yên liền lôi ngô phương cánh tay hướng về đối diện chùa Miếu đi đến. Hạ đạo sư, ngươi đừng quên, ta mới là mang đội người lời của ta nói, không cho phản bác Liễu bác mặt lạnh trầm giọng nói. Vậy nếu không cũng đừng để mọi người phân tán, lần lượt từng cái tìm tòi chùa Miếu cũng được các hạ hàng yên đưa ra kiến nghị. Không được. Như vậy quá lãng phí thời gian các người bà theo ta đi vào liễu Bắc chỉ chỉ phía sau chùa miếu, trong giọng nói bí mật mang theo một chút tức giận. Nghe được liễu Bắc, Hạ Hàn Yên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Với bắt đầu, liễu Bắc cố ý đưa nàng, nô phương còn có lưu Phi lấy ra đến, trực giác nói cho nàng có gì đó không đúng cho tới Lý Siêu, lục hồ hai người, vốn là Liêu Bắc đệ tử thân truyền. Liền, nàng liền thăm dò một hồi. Ai biết đối phương dĩ nhiên như vậy chấp nhất, điều này hiển nhiên xác minh nàng suy đoán. Đối phương khẳng định có mưu đồ, lại nghĩ tới ngày gần đây đến, Liễu Bác cùng Lý Hiền liên tiếp tiếp xúc càng là chống đỡ đảm nhiệm vị trí tông chủ hạ Hàn Yên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, nàng có một loại rất đáng sợ suy đoán, có thể từ lúc Nô Phương tham gia nhiệm vụ này, đối phương liền mai phục một cái âm mưu. Cựu trưởng lão, nếu không ba chúng ta liền ta chở ngươi ở ngoài đi bên trong thật có kỳ ngộ, liền để cho các ngươi lưu phi tựa hồ cũng nhìn ra gì đó, có chút lúng túng cười cợt, ta mệnh làm các ngươi không nghe sao? Liêu Bác nhìn gần Hạ Hàn Nghiên, "Lưu Phi." Tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, một luồng hơi thở mạnh mẽ bắn ra ra, chân võ khí chập chẩn bảo phục san san vang vọng. "Nghe, đương nhiên đến nghe Tử Vân Tông tông quy điều thứ nhất không phải là vô điều kiện chấp hành thượng tầng mệnh lệnh mà." Ngô Phương lớn cất bước đi tới Hạ Hàn Yên, Lưu Phi phía trước, cười nhìn Liêu Bác nói, "Đồng thời vào đi thôi." "Ngô Phương." Hạ Hàn Niên lập tức kéo lại Ngô Phương cánh tay, tiến đến đối phương bên tai nói nhỏ, "Ngươi điên rồi sao? Hắn khả năng muốn đòi mạng ngươi." giờ khắc này hạ hàng yên có chút hối hận lúc sáng sớm nàng liền nên mời tới tứ trưởng lão ngăn cản Ngô Phương đến đây càng làm cho nàng buồn bực chính là nàng ngày hôm qua còn khen Ngô Phương đây hôm nay sao lại sủa té ngã heo như thế như thế rõ ràng âm mưu đều không nhìn ra rộng lượng đi không có chuyện gì ngay ở hạ hàng yên cho rằng Ngô Phương nghe được nàng hồi tỉnh nộ thời điểm đối phương dĩ nhiên bày ra đầu hướng nàng sáng một cái hàm răng trắng nõn một bộ nụ cười ngây ngô về sau tránh thoát nàng ràng buộc Thảnh thơi thảnh thơi đi theo liễu Bắc phía sau. Đồ con lợn. Nhìn nô phương bóng lưng, hạ hàng yên khí nghiến răng nghiến lợi, hung tận chửi bới một câu sau đi theo. Đóng cửa lại. Nô phương ba người vừa đi vào chùa miếu, Liêu Bắc liền ra hiệu hắn hai cái đệ tử đem chùa miếu cửa sắt khép lại, cũng phân trạng, đứng, cửa lớn hai bên, để ngừa có người đi vào. Liêu trưởng lão, người đây là ý gì? Hạ hàng yên ngón tay bị khép lại cửa lớn chất vấn liễu Bắc. Các ngươi vừa không phải đã đoán đã tới trưa Liêu bác sửa sang lại góc áo, ánh mắt đùa cợt đảo qua hạ hàng yên, nô phương ba người, nếu cửa đều đóng lại, vậy ta cũng sẽ không dùng lại che che đậy đậy rồi. Dứt tiếng, liêu bác khỏe miệng nụ cười biến mất không còn tâm hơi, lạnh lùng nghiêm nghị trong ánh mắt toát ra một luồng sắc ý. Ta rất hiếu kỳ, ngươi liền như thế giết ta, không sợ làm cho bên ngoài những đệ tử kia hoài nghi sao. Bọn họ bên kia, ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào? Chẳng lẽ, còn muốn đem bọn họ toàn bộ diệt khẩu? Nô phương hai tay vây quanh ở trước ngực. Một mặt cân nhắc nhìn Liêu Bắc, trong lời nói mang theo hiếu kỳ Đều vào lúc này, ngươi hỏi những này còn có ý nghĩa gì hạ Hàn Yên tức đến nổ phổi trừng mắt Ngô phương, nói rồi chớ vào đến chả nhất định phải theo vào đến. Không chỉ là giết ngươi, còn có hai người bọn họ cũng phải chết. Liêu Bắc dò ra tay lần lượt chỉ nghỉ mát Hàng Yên, Lưu Phi, lại nói, cho tới bên ngoài cái nhóm này đệ tử, ta đương nhiên sẽ không giết dù sao ta làm lần này mang đội người, nếu như ta không chết, mà các đệ tử chết hết. Tông môn bên kia ta làm sao cũng không thể tin thân ở ngoài cho tới như thế nào cùng bọn họ giải thích các ngươi chết. Ngày hôm qua ta đã nghĩ được rồi kế sách. Liêu bác vẻ mặt mang theo đắc ý, nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đàn hương. Hộp mở ra, bên trong gửi chính là một viên tròn trịa no đủ màu trắng đan dược. chương 133, Nịch Thiên Bảy Ma đao. Đem đàn, đây chính là ta đã từng hoa giá cao mua được 7 sao trở lên võ linh ăn nó, có thể trực tiếp đi vào võ tướng cảnh. Liêu bác ngửi một cái đem đan hương vị, cầm trong tay thưởng thức, đến lúc đó, ta rồi cùng bên ngoài cái nhóm này bọn tiểu tử nói, các ngươi ở này chùa miếu bên trong tìm được một viên đem đan đáng tiếc, này đem đan có linh vật chờ đợi, làm ta chạy tới thời điểm, các ngươi ba đã bị linh vật cho giết cho tới nhân chứng mà, chính là ta hai đứa đổ nhi tốt. Đừng, đừng, đừng. Thực sự là một cái không sai lời giải thích, tuy rằng có chút gượng ép, nhưng nghe vào cũng không cái gì quá to lớn lô thủng tiếng vỗ tay vang lên. Nô Vương có chút thỏa mãn gật gật đầu. Nô Vương, ngươi là dọa sợ sao? Ngươi cho rằng hắn ở nói đùa với ngươi sao? Hắn là đại trưởng lão người, mà ngươi lại là đại trưởng lão thượng vị chướng ngại vật, hắn là thật sự muốn giết ngươi à? Nhìn như cũ khí định thần nhàn rung dung không vội Ngô Vương, Hạ Hàn Yên gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Bình Thiên Hạ Thủ Vi cường đạo lý, Hạ Hàn Yên rút ra bên hông trường kiếm, hai chân liên tục điểm địa, nuôi kiếm múa hoa, ánh bạc bắn ra buôn phía, giết hướng về phía Liêu bác chỉ là ba sao võ linh liêu bác xem thường liếc mắt tấn công tới hạ hàn yên không chút nào đem đối phương nhìn ở trong mắt nhấc vung tay lên một luồng do chân võ khí diễn biến mà thành phong nhận bắn tung ra nhìn trước mặt chạy nhanh đến phong nhận hạ hàn yên con ngươi co rụt lại vội vàng đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực đang phong nhận đánh ở trường kiếm bên trong thân kiếm tiếng rung, tức cũng đã tan mất phong nhận phần lớn sức mạnh cái kia tàn dư sức mạnh như cũ chấn động đến mức nàng khí huyết sôi trào trước lược bóng người hướng lùi về sau đi. Nhưng mà, đang lúc này, Liêu Bác bóng người động. Thân hình của nàng còn không ổn định, Liêu Bác cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn, cái kia cuốn bao bọc chân võ khí năm đấm đã đánh về phía gáy của nàng. Hạ Hàn Yên trong lòng chìm xuống, đối phương cuồng bạo chân võ khí đã chút xuống ở trên khuôn mặt của nàng, mang theo từng trận đâm nhói cảm giác. Nhìn quả đấm gần trong gang tấc, nàng là lần đầu cảm thấy tử thần cách nàng gần như vậy. Không có gì thực lực liền không thể không cậy mạnh sao? Chính mình cho mình tìm tội được, đáng đời Ngay ở Hạ Hàn Yên không cam lòng nhắm hai mắt lại Chờ đợi đầu bị nổ ra hốc tung tué thời khắc Bên hai một bên vang vọng lên một đạo quen thuộc Làm người hết sức khó chịu trêu tức cấm thành. Hạ Hàn Yên vừa định hô lên ngô phương lão nương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua người câu này Lời nói hùng hồn thời điểm Sau một khắc, chỉ cảm thấy bên hông bị một hai bàn tay vần quanh Tiếp theo, ầm một tiếng tâm mắt của nàng bên trong lại xuất hiện một cái năm đấm Cái này nắm đấm vững vàng hận lên cái kia muốn nàng mệnh liễu Bắc nắm đấm. Tiếng nổ lớn bên trong, nàng bị một bóng người vây quanh hướng lùi về sau hai, ba bước. Ngâu ngô Ngô Vương, ngươi ngươi. Hạ Hàn Yên tránh thoát Ngô Phương ôm ấp, cảm thụ trên người đối phương toát ra vừa xa cho nàng mấy lần mạnh mẽ khí tức, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cả người đứng ở đó như gỗ như thế, phản phất đại nào đã mất đi chỉ có thể năng lực, vẹn vẹn lo lắng hai con mắt si ngốc nhìn chằm chằm Ngô Phương, liền nói chuyện đều trở nên ấp úng. nằm Người dĩ nhiên đó lấy liêu trưởng lão ta nhổ vào, dĩ nhiên đã lấy liêu bắc cái này tiểu nhân một quyền. Một bên Lưu phi liên tiếp nuốt một cái mấy ngụm nước bọt, miệng trương đến như cầu lớn bằng. Canh giữ ở cửa Lý Siêu, lục hổ hai người cũng như là trận mắt ngoát mụn, lại như trên đầu bị người đánh một côn, hai mắt trận lên cùng chuông đồng giống như. Hai sao võ tướng? Này sao có thể có chuyện đó? Liêu bắc vẻ mặt lại như là như là gặp ma, vừa giống như là ban ngày bị lôi cho bổ. Sưng sờ ở tại chỗ nhìn chòng trọc vào Ngô Phương, con ngươi đều sắp trường đi ra. Tại sao? Rõ ràng ngươi ngày hôm qua ở trên cung điện còn chỉ có 3 sao võ linh tu vi, vừa mới qua đi vẹn vẹn một ngày, tu vi của ngươi liền đã biến thành võ tướng 2 sao. Liêu Bác đầy mặt kinh ngạc, chất vấn Ngô Phương, ngươi đến tuột cùng là làm thế nào đến? Thế giới lớn như vậy, ngươi không có thể hiểu được sự tình nhiều hơn nhiều này thiếu biết một cái, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Ngô Phương nhún vai một cái, trêu tức quét mắt Liêu Bác. Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ý tứ hốt chuyển, ngược lại ngươi đều sẽ là một kẻ đã chết. Nghe được Ngô phương, liêu bác đầu tiên là sưng sở, đón lấy lại như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười như thế, ngửa đầu cười to lên. Sau khi cười xong, khuôn mặt giữ tận nhìn Ngô phương, không thể không nói, ngươi sắc thực giấu giếm rất sâu, liền ngay cả đại huynh bọn họ đều bị ngươi cái kia người hiền lành mặt ngoài cho lừa dối nếu ngươi có thể lại ẩn nhẫn một ít, chỉ sợ ta vẫn đúng là sẽ cắm ở trong tay ngươi nhưng ngươi bây giờ hai sao võ tướng ta còn không để vào mắt quát lạnh âm thanh hạ xuống liêu bác áo bào chấn động chấn động cùng bá màu tím chân võ khí sôi trào mãnh liệt mà ra hắn xung quanh phảng phất dâng lên ngập trời màu tím sóng lớn bình thường chết một cái lạnh lèo âm tiết tự trong không khí đồng bình ra liêu bác lần thứ hai nắm quyền hướng về ngô phương đánh tới chạy trồm rủ cả gì tím sóng phát sinh đinh thai nhức góc điên cuồng gào thét thanh âm cú đấm này uy thế vượt xa lúc trước đánh về phía hạ hàng yên cú đấm kia hàng yên cháu gái lão lưu, để cho các ngươi đối phó lục hổ, lý siêu hai người không phải vấn đề gì chứ. Nô phương quét mắt hạ Hàn Yên, lưu phi sau, cả người chân võ khí đồng dạng nhập vào cơ thể mà ra đối mặt cái kia rít gào mà đến màu tím chân cương song khí, chỉ thấy hắn một cái tiếp nhận hạ Hàn Yên trường kiếm trong tay, về sau đột nhiên bổ đi ra ngoài. Giang giác, lưu bác không dụng binh khí, hoàn toàn dựa vào một đôi thiết quyền đánh về ngô phương trong tay ác liệt trường kiếm. Nhưng mà, va chạm vẹn vẹn kéo dài một giây. Nô Vương trường kiếm trong tay răng rắc một tiếng gãy vỡ thành hai đoạn. mắt thấy Liêu Bắc nắm đấm liền muốn oanh ở trên lồng ngực của chính mình, Nô Vương vội vàng lấy trường đó lấy. ầm ầm, châm thấp vang trầm trong tiếng, Nô Vương trực tiếp bị chấn động đến mức lùi ra ngoài, dưới chân càng là trên mặt đất kéo ra một cái thật dài dấu vết. đây chính là năm sao cùng hai sao chênh lệnh. Liêu Bắc đắc ý dơ dơ lên nằm đấm, như chiến thắng gà chống như thế. Trêu tức nhìn Nô Vương, trầm trọng nói, tuyệt vọng sao? Nơi cửa, chính đang với lục hổ. Lý Siêu chiến đấu cùng nhau hạ Hàn Yên Lưu Phi hai người, nhìn thấy Ngô Phương thất lợi, trong con ngươi nhất thời mang theo một vẻ vẻ lo âu đồng thời, hai người trong tay lực công kích nói càng thêm hung mãnh, đánh lục hổ Lý Siêu hai người liên tục bại lui. Nhìn lưu Bắc một bộ tự cho là cao cao tại thượng càn rỡ vẻ mặt, Ngô Phương báo lấy ha ha cười. Như đối phương từng nói, hắn vừa xác thực chỉ là muốn nhìn hắn cùng năm sao võ tướng trong lúc đó thuần sức mạnh so đấu hơn kém nhau bao nhiêu. Hiện tại nếu trong lòng hiểu rõ, như vậy Đối phương cũng nên chết rồi. Chỉ thấy ngô phương lật tay lại, một vệt ánh sáng né qua, trong tay nhiều một thanh điêu khắc thanh long đồ án đao bản rộng. Nghịch, thiên, thất, ma, đao. Ngô phương ánh mắt nhìn thẳng liếu bắc, lời nói chấm thấp, từng chữ từng chữ, đao chữ lối ra, mở miệng, liền bắt đầu vận dụng trong đầu bảy ma đào tâm quyết thôi thúc trong cơ thể chân vo khí dọc theo cố định con đường cất bước. chương 134, Long đao ai? Giang giác, giang giác. Nộ phương trong tay Đại Long Đao có quy luật múa lên, lưới đao chỗ đi qua nương theo từng đạo từng đạo dài nhỏ tia chớp màu đen, không biết đến từ đâu vô tận ám hắc ma khí mãnh liệt tràn vào Đại Long Đao bên trong. Điện tiếng sâm chớp bên trong, Đại Long Đao điên cuồng thu nạp ma khí lưới dao ở ngoài dần dần hình thành hàn khí bắn ra bốn phía ánh đao, đồng thời ánh đao nhanh chóng biến dài biến rộng, trong lúc mơ hồ đã hướng tới thực chất hóa. Cuối cùng, kể cả ánh đao ở bên trong Đại Long Đao có tới ba trượng trưởng, Trôi đao nơi điêu khắc thanh lòng cũng như là sống lại như thế, đầu rồng hai mắt không tách ra hợp, loan thoáng chuyển ra một tiếng rồng gầm. Theo đại long đao xung quanh tia chớp màu đen biến mất, len ken một tiếng tiếng kim loại rung vang vọng đang ngồi chùa miễu bên trong. Thời khắc này, nội phương nội tâm dĩ nhiên có một loại thất vọng, nội tâm không khỏi bay lên một loại vô địch tư thế, đó là một loại tự tin, phản phất một đao ở tay, thử vấn thiên giới anh hùng ai dám tranh phong dũng cảm. Tuy rằng hắn không có tự mình nghĩ như vậy cường, nhưng nắm giữ quyết trí tiến lên khí thế thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng có thể bỏ qua đây chính là nghịch thiên thất ma đao hàm nghĩa vị trí nhìn Ngô Phương trong tay khí thế không ngừng kéo lên Đại Long Đao Liêu Bác sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên hộ thể linh áo giáp càng cường thịnh lên màu tím chân võ khí dường như lửa cháy hừng hực thiêu đốt bình thường ở bên ngoài cơ thể hắn nhảy lên len keng Liêu Bác đem cuốn ở bên hông nhuễn kiếm lấy xuống đây là một thanh kiếm thể lực hiện màu vàng kiếm có thể là bách với Ngô Phương trong tay Đại Long Đao áp lực Liêu bác trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu nhuyễn kiếm trong tay múa, mỗi một kiếm vẽ ra, thân kiếm ánh vàng thì sẽ càng cường thịnh. Sức thế hoàn thành, Liêu bác trước tiên phát động công kích. Thời khắc này, Liêu bác trong tay nhuyễn kiếm như một vòng màu vàng thái dương giống như, rực rực ánh vàng đầy trời bắn nhanh. Tới thật đúng lúc, Nô Vương một bước bước ra, lưới đao nhắm thẳng vào Liêu bác, hắn mạnh mẽ vung rơi xuống. Một đao vung ra, nhưng có bảy đạo ánh đao bắn nhanh ra sau xuất hiện ánh đao, ở trên tốc độ tựa hồ hơi nhanh với trước một đạo rất nhanh. Những này ánh đao liền chồng chất ở cùng nhau. Mỗi xếp một đạo, ánh đao khí thế thì sẽ kéo lên một cấp độ làm bảy cái ánh đao một lần nữa xếp làm một thể thời điểm, nguyên bản biến mất kia chớp màu đen tái hiện xuất hiện ở ánh đao xung quanh. Tức khắc, khí thế nhảy lên tới một luồng không gì sánh kịp đỉnh cao. Khen. Đầu tiên là một đạo chói thai kim loại giao kích tiếng vang, va và chạm năng lượng chấn động phía dưới gạch đá xanh chấn động, chấn động đến mức chỗ cửa lớn một bên chiến đấu một bên liếc trộm hạ Hàn Yên bốn người hoảng sợ đảm nhảy. Kim loại giao kích âm thanh còn chưa biến mất, Liễu Bác trong tay kim kiếm liền bị ánh đao miễn cương đánh nát, rơi ra một chỗ. Ánh đao tiếp tục tiến lên, xẹt xẹt một tiếng, trực tiếp từ Liễu Bác trong mi tâm trọng tới tiện đà mạnh mẽ phách ở trên mặt đất, nương theo một tiếng ầm ầm vang lớn, đại địa bị đánh mở ra một đạo vết rách to lớn. Nhìn lại lại nhìn về phía Liễu Bác, Nguyên Bản đứng thẳng thân thể đột nhiên tự mi tâm đến hai chân trung gian vị trí, chia ra làm hai, ầm ầm ngã xuống đất. Khốc, ruột, ngũ tạng lục phủ lưu lạc một chỗ. Đống máu hình ảnh, làm người buồn ôn, khó coi. Không chỉ là Ngô Phương bên này chiến trường, chỗ cửa lớn Hạ Hàn Yên Lưu Phi cùng Lý Siêu Lục Hổ chiến đấu cũng có kết quả. Chỉ thấy Lý Siêu, Lục Hổ hai người ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng liên tục la lên hạ đạo sư, quay về Hạ Hàn Yên liên tục dập đầu xin tha. Nôn nôn. Hạ Hàn Yên vẹn vẹn là liếc nhìn liễu bắc thi thể, suýt chút nữa đem trong dạ dày đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Mặc dù là Lưu Phi người đại lão này đàn ông, cũng không nhịn được dùng tay che khuất hai mắt. Không dám nhiều hơn nữa xem liễu bắc tử trạng một chút. Quá rất sao đáng sợ. Cho tới Lý Siêu, lục hổ sớm đã sợ đến cả người thằng run run run dậy không ngừng. Nô Phương, hai người kia ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết. Hạ hàn Yên một cước đạp ở Lý Siêu trên vai, hỏi dò Nô Phương ý kiến. Ngươi cảm thấy chúng ta nếu như bị liễu bắc giết, bọn họ sẽ làm thế nào? Nô Phương cười nhìn Hạ hàn Yên. Đương nhiên là vì là liễu bắc làm chứng. Nói chúng ta là bị linh thú giết chết hạ Hàn Yên cực kỳ khẳng định trả lời. Vậy ngươi nói nên xử trí như thế nào bọn họ đây? Nô phương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, đương nhiên là giết. Tiểu sư thúc, chúng ta tất cả những thứ này đều là bị sư tôn, không, là bị liêu bắt bước. Tiểu sư thúc, cầu ngài bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho chúng ta a Nghe được nô phương, lục hổ, lý siêu hai người đầy mặt hoảng sợ, quần đều bị do ước, liều mạng xin tha. Có thể, chờ đợi bọn họ như cũng là một vệ thánh đạo, nô phương, thu vi của ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? hạ Hàn Yên liếc mắt lục hổ, lý siêu hai người thi thể sau chúng quy hỏi ra trong lòng nghi hoặc, một bên lưu phi cũng là dựng đứng lên lỗ hai, ai vẫn không có điểm bí mật chứ ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta thực lực bây giờ không thể rời bỏ hảo cảnh bên trong các ngươi chứng kiến cái kia hỏa diễm ông lão hắn xem như là ta ẩn sư nô phương mặt đỏ cũng không cụ hên đỏ, ánh mắt lom lom nhìn bịa chuyện lên, cái kia hỏa diễm ông lão. Hắn đến tột cùng là người nào? Vì sao lại xuất hiện ở ta tông tử vân Huyễn cảnh bên trong? Hạ Hàn Yên tiếp tục truy hỏi. Ta đã đáp ứng ân sư, liên quan với hắn sự tình không thể nói cho bất luận người nào Ngô phương thở dài một tiếng, giả vờ một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng được, vậy ta liền không làm người khác khó chịu Hạ Hàn Yên có chút mất mát. Ồ, ngươi vừa dùng trôi đao kia đây, làm sao không gặp? Cái kia đao có chút không đơn giản à, lại có thể nhường ngươi lấy võ tướng 2 sao tu vi đánh giết năm sao võ tướng nhanh lấy ra để cho ta xem đây. Cái kia đao cũng là Ân sư tặng cho, không thể cho bên ngoài mượn quan sát Ngô Phương tiếp tục đem nổi quang cho mình biên soạn đi ra hỏa diệm ống lão. Ngô Phương, hiện tại ngươi để ta có chút nhìn không thấu đây hạ Hàn Yên đột nhiên nghiêm túc lên, một lần nữa quan sát Ngô Phương đến. Nhận ra được hạ Hàn Yên ánh mắt, chỉ thấy Ngô Phương ngửa đầu góc 45 độ nhìn hướng thiên không, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, người đều là sẽ trưởng thành, có lúc, ẩn nhẫn cũng là một loại thái độ. Nghe được xuất phát từ nội tâm càng khái Hạ Hàn Yên trong lòng không tên dâng lên một luồng dị dạng, ngay ở nàng muốn tiến lên động viên một chút thời điểm, đối phương câu nói tiếp theo làm cho nàng sững sờ ở tại chỗ, thậm chí muốn tàn ngược đối phương. Không muốn bởi vì ngươi thấy chân chính ta, do đó bởi vậy chân thành cho ta từ đầu đến cuối, ta chỉ là đưa ngươi xem là sư liệt nữ, bối phận có khác biệt, chúng ta là không có kết quả. Nô phương, thật lâu vang vọng ở Hạ Hàn Yên trong đầu. Hạ Hàn Yên lửa giận càng nóng càng đựng. Cuối cùng hội tụ thành một cái bí mật mang theo ngập trời tức giận âm tiết. Cút! Tiếng gào rung trời. Nô phương, hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào này ba bộ thi thể? Còn có một lúc phải như thế nào cùng các sư huynh đệ giải thích? Nhìn thấy giữa sân bầu không khí không đúng, Lưu Phi thức thời gỡ bỏ đề tài. Cái này dễ làm, lúc trước hắn không phải nói liên tục từ đều cho chúng ta nghĩ được chưa? Ta cảm thấy không sai, có thể dùng một hồi nô phương chỉ chỉ liễu bắt thi thể, khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Nói xong, nô phương thảnh thơi thảnh thơi cất bước đi tới liễu bắc nửa bên trái bên cạnh thi thể, không lưng nhặt lên một cái tinh xảo hộp gỗ đàn hương. M. chương 135, nô phương hành động. Tiểu sư thúc, phát sinh cái gì, ngươi vì sao như thế hoang mang hoảng loạn? Tiểu sư thúc, ngươi đừng hội, uống ngụm nước, từ từ nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Đừng sợ, chúng ta nhiều người. Lưu Phi, hạ đạo sư, tiểu sư thúc hắn đến tột cùng làm sao, nhìn qua như là chịu đến kinh hãi như thế. Đối diện chùa Miếu bên trong, một đám tử vân tông đệ tử vây quanh ở Ngô Phương bên cạnh, từng cái từng cái trên mặt mang theo lo lắng, lại nhìn Ngô Phương, run cầm cập thân thể, sắc mặt trắng bệnh, cái kia biểu lộ sợ hãi vẻ mặt lại như là mới vừa trải qua một hồi như địa ngục cát ngộng như thế. Cựu sư huynh hắn hắn Ngô Phương trong lời nói mang theo tiếng rung, đã úng nửa ngày cứ thế là không nói ra cái nguyên cớ đến, chỉ là tay phải vẫn không ngừng mà chỉ vào khác một tòa chùa Miếu phương hướng. Cựu trưởng lao hắn làm sao? Đi chúng ta nhanh qua xem một chút. một chúng đệ tử lại cũng không cố lên Ngô Phương, dồn dập giặt ra chân lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đối diện chùa Miếu. khi bọn họ nhìn thấy Liêu Bắc thi thể thảm trạng thời điểm, nhất thời từng cái từng cái sợ đến hai chân như nhũn ra, có người càng là trực tiếp có quắp ở trên mặt đất nôn mửa cái liên tục. lúc đó Cửu sư huynh mang theo chúng ta năm cái tìm tòi tòa này chùa Miếu, hắn dựa vào trực giác tìm tới một viên võ linh đan ai có thể vật liệu, cái này võ linh đan có một con vạn phần hung ác linh thú thủ hộ chiến đấu kịch liệt bên trong, Cựu sư huynh hắn hắn chết thảm ở linh thú lợi trảo dưới cũng may, linh thú cũng bị Cựu sư huynh trọng thương, ở lại đánh lén đánh giết lục hổ, Lý Siêu hai vị sư điệp sau, lập tức trốn xa. Nô Vương nói một cái nước mũi một cái nước mắt, cái kia vẻ mặt nghiêm túc, miêu tả thật giống sự thực chính là như vậy bình thường. Tiếp đó, Nô Vương càng là hai tay ôm đầu, nỗi gần xanh, một bộ hối hận không ngớt vẻ mặt, ta hận a, hận thực lực mình không đủ. Nếu ta cũng là một tên võ tướng, Có thể cửu sư huynh liền không cần chết rồi, chết chính là đầu kia xuất sinh. Nói xong lời cuối cùng, Nô Vương cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một tinh xảo hộp gỗ đàn hương, mở hộp ra lấy ra cái viên này tròn trịa no đủ đang dược. Đây chính là cửu sư huynh liều mạng hộ dưới võ linh đan. Này chết tiệt xuất sinh, dĩ nhiên giết cửu trưởng lão cùng hai vị sư đệ. Nếu để cho ta gặp phải nó, nhất định phải lột nó lớp vỏ. Cửu trưởng lão chết tốt lắm thảm a Chúng ta ngay tại chỗ đem hắn chôn đi, chỉ mong kiếp sau. Hắn có thể đầu thai vào gia đình tốt. Cựu trưởng lão, nguyện ngài đi tốt, thiên đường không hung thú. Một chúng đệ tử mắt đỏ, lục tục bắt đầu bận túi bùi, bắt đầu mai táng lên liễu bắc, lý siêu, lục hổ ba người thi thể. Nô phương, kỹ xảo của ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ra. Giả bị ngươi nói so với thật sự vẫn đúng là. lưu Phi không nhịn được cho nô phương so với cái ngón tay cái, liên tục khen. Có thể đem như thế chuyện vô liêm sỉ làm như vậy hoàn mỹ. Toàn bộ đại lục e sợ cũng không tìm ra được mấy người Hạ Hàn Yên một mặt xem thường liếc nhìn Lô Phương. Nộ Phương trực tiếp lơ là Hạ Hàn Yên ánh mắt, quyền làm lời của đối phương thực đang biến tướng khen chính mình. Hắn nhưng là đến từ địa cầu thế kỷ 21, đương đại thập toàn thanh niên, càng là quen thuộc ngàn vạn bản. Xuyên qua đến dị giới, nếu như điểm ấy hành động đều không có, vậy còn hôn cái gì? Dương Dương tự đắc một phen sau, nô Phương cầm trong tay võ linh đan đưa cho Hạ Hàn Yên, ta đã là võ tướng, này đan đối với ta không có gì dùng. Ngươi cầm ăn đi. Vẫn tính ngươi có chút lương tâm hạ Hàn Nhiên cũng không khách khí, tiếp nhận võ linh đan liền thu vào trong lòng. Nô Vương như là nhớ ra cái gì đó, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc quay về Hạ Hàn Yên. Lưu Phi nói rằng, liên quan với thực lực của ta, ta hy vọng các ngươi có thể thay ta bảo mật. Hạ Hàn Yên có chút không rõ nhìn Nô Vương, lấy ngươi hai sao võ tướng tu vi, đã có thể danh chính ngôn thuận đảm nhiệm vị trí tông chủ đến lúc đó, cũng là nát tan đại trưởng lao ra tâm. Nô Vương lắc lắc đầu. Hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Tại sao? Hạ hàn yên trong con ngươi nghi hoặc càng sâu. Quan hệ này đến cha ta chết ngô phương bình tĩnh nói. Ngươi là nói tông chủ chết cùng một bên liêu phi hít sâu một hơi, trong miệng chưa nói xong cũng bị ngô phương một cái im lặng thủ thế đánh gãy. Các ngươi chỉ phải đáp ứng ta giúp ta bảo mật là được, còn lại liền giao cho ta ngô phương tiếp tục nói. Một phút sau, một chúng đệ tử thành công đem liễu bác ba người mai táng, vây quanh ở ngô phương bên cạnh. Liêu bác chết đi. Nơi này liền thuộc Ngô Phương bối phận cao nhất. Tiểu sư Thúc, cựu trưởng Lao chết rồi, chúng ta hiện tại là tiếp tục đi tìm ảo cảnh hạt giống vẫn là dẹp đường trở về Tông Môn. Một tiên đệ tử mở miệng hỏi dò, Đương nhiên là tiếp tục A. Cựu sư Huynh chết rồi, nhưng chúng ta không phải còn có hạ đạo sư có ở đây không? Ngô Phương chỉ chỉ bên cạnh hạ Hàng Yên, lại nói, liền coi như chúng ta hiện tại không phải những thế lực khác đối thủ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta đi tập hợp tham gia trò vui A số may vạn nhất cũng có thể được hạt giống đây. Coi như thật sự cùng hạt giống vô duyên, bọn họ đánh tới đến rồi, chúng ta cũng có thể xem chàng đặc sắc hì a. Nghe tiểu sư Thúc Ngươi vừa nói như thế, còn rất có đạo lý ở ngô phương đầu đọc dưới, một chúng đệ tử gật đầu liên tục tán thành. Liên, lấy ngô phương cầm đầu nghề này đội ngũ lại tiếp tục lên đường, hướng về di tích nơi sâu xa mà đi. Một đường đông hành, lướt qua ổ qua, tại gạ, núi rừng, lại xuyên qua một mảnh hoang vu nơi. Rốt cục. Nô phương đoàn người đi tới một rộng lớn bằng phẳng khu vực. Nơi này cây rừng tuy rằng đã trở nên thập phân ít ỏi, nhưng trong thiên địa nguyên khí nhưng là càng nồng nặng. Vùng đất này có vô số cổ kiến trúc nhóm, xa xa nhìn tới, liên miên cổ kiến trúc nhiều là đã tàn tạ, bảo tồn hoàn chỉnh cực nhỏ. Trong đó càng có một ít kiến trúc như ban đầu nhìn thấy cầu gia điện như thế, đã hóa thành phế tích, nhưng dù cho như thế, từ những kia trồng chất dường như ổ giả mạ giống như gạch vụn đến xem, như cũ có thể tưởng tượng ra đã từng rộng lớn. Đây thật sự là ảo cảnh bên trong sao? Dĩ nhiên có nhiều như vậy kiến trúc chẳng lẽ cái này ảo cảnh đã từng còn cư có người ở. Hơn nữa nhìn trước mắt tư thế, nhân số như vậy còn không ít ta. Lưu Phi đảo qua liên miên kiến trúc không khỏi nói rằng. Hạ Hàn Yên trầm mặc không nói, Lưu Phi nghi hoặc cũng chính là nàng đang nghĩ tới vấn đề. Các ngươi nói, vậy liệu rằng chính là chúng ta muốn tìm ảo cảnh hạt giống? Ngô Phương đột nhiên mở miệng. Nghe được Ngô Phương, cả đám dồn dập theo Ngô Phương ngón tay phương hướng nhìn lại hầu như trong ngay mắt một trên mặt của mọi người xuất hiện vẻ hưng phấn tràn trề mừng rỡ kích động. Quân thể kiến trúc phía đông có một tòa thật to núi trọc trong núi không cây rừng cũng không nhìn thấy hung thú núi trọc bốn phía phân tán liên miên vô tận cổ kiến trúc vòng tròn miệng núi phía trên ánh lửa ngút trời cách đến tuy xa nhưng vẫn có thể nghe được cuộn cuộn rung nham sôi trào rít gào âm thanh sao động rung nham tuy rằng còn ở miệng núi bên trong không có chảy ra ngoài ra nhưng cũng đã rất đáng sợ xa xa nửa bầu trời đều bị thiêu đỏ. Ở miệng núi lửa ngay phía trên, một đoàn hồng quang trôi nổi, ánh sáng long lánh, từng đạo từng đạo khủng bố hồ quang điện quay trung quanh ở nó xung quanh. M. chương 136, ảo cảnh hạt giống. Núi trọc rất cao, nô phương đoàn người đi tới trên đỉnh ngọn núi núi hình vòng cung khẩu thời điểm, phía dưới cổ kiến trúc nhóm đã như là kiến hôi to nhỏ. Nô phương, bọn họ đã đều đến hạ hàn yên mím mím môi mở miệng nói rằng. Trước mắt, ly hỏa tông trung nghị, thần kiếm tông tuyển quang. Lạc Thủy Tông Tạ Hồng cùng với Thánh Vực Hàng Hàn Dương, hết thể đều đến đông đủ. Vào lúc này, từng cái từng cái chính phân tán ở vòng tròn miệng núi bốn phía, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm miệng núi ngay phía trên hồ mang. Tuy rằng từng người trong con người đều mang theo nóng rực, có thể kỳ quái chính là, lại không người động thủ cướp giật miệng núi phía trên nào cảnh hạt giống. Ngô phương đoàn người đến, rất nhanh sẽ thành cái khác bốn phe thế lực tiêu điểm. Hả? Làm sao chỉ có các người tới? Các người cựu trưởng lão đây? Ly Hỏa Tông Chu Nghị cao mày, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người hỏi dò liêu bác tâm tích, trong con người mang theo nghi hoặc. Chỉ thấy Ngô Phương một bộ thương tâm hình, khó chịu nói, tiểu sư huynh đang trên đường tới gặp phải đụng tới hung thú, không địch lại cuối cùng chết thảm. Được Ngô Phương trả lời, Chu Nghị, Tuyền quang đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trên đường tới đừng nói là hung thú, liền ngay cả một con chim thi thể đều chưa thấy. Có điều Chu Nghị cũng không có tiếp tục truy hỏi, đối với bọn hắn mà nói, liêu bác chết rồi biến tướng liền ít đi đối thủ cạnh tranh đây là chuyện tốt ta. Hồng Di, đây chính là ảo cảnh hạt giống chứ? Nộ Phương duỗi tay chỉ vào miệng núi phía trên Hồng Mang, mặt lộ vẻ không rõ nhìn Tạ Hồng. Các ngươi làm sao không ai động thủ đây? Còn chưa tới thời điểm Tạ Hồng liếc mắt Hồng Mang lắc lắc đầu. Hơn nữa này hảo cảnh hạt giống tựa hồ đối với chúng ta nghĩ tới như vậy dễ dàng được. Tạ Hồng vừa dứt lời, Hồng Mang đột nhiên lớn lên, càng ngày càng trói mắt, đồng thời ầm ầm bùng nổ ra từng trận tiếng xèo xèo. ở mọi người chú ý dưới. Hồng Mang một trận biến ảo, đón lấy một cái to bằng nắm tay hình dạng tương tự hạch đảo vật thể mơ hồ hiện lên. Nguyên Lai Hảo Cảnh hạt giống dài như vậy, thực sự là mở mắt Lưu Phi hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Mang bên trong hạch đảo nói rằng, ầm ầm ầm. Đỗng nhiên, Hảo Cảnh hạt giống bốn phía phun ra ngọn lửa nóng bỏng, nương theo lửa cháy hương hực, từng trận tiếng nổ vang dền vang lên, đồng thời một đạo đỏ đậm chùm sáng bắn thẳng đến phía chân trời. Không tới chốc lát, miệng núi lửa trên không, nửa bầu trời liền bị nhuộm đến đỏ đậm. Các vị ảo cảnh hạt giống đang ở trước mắt, các ngươi ai trước tiên đi thử xem. Tuyền quang nhảy tới một bước nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Nếu ngươi nói ra, cái kia cơ hội này trước hết tặng cho ngươi đi tạ hồng cười nói. Cảm thụ ảo cảnh hạt giống thả ra năng lượng quái dị, tuyền quang ngượng ngùng ý sổ, nở nụ cười, ánh mắt rơi vào chu nghị trên người, cái này mà chu hình tới trước, cái kia cứ dựa theo quy củ, tới trước tới sau, do chu hình lên trước đi. Nhìn lẫn nhau từ chối tuyền quang mấy người, nô phương trong lòng thầm đều rất kẻ ra đời. ở không thăm dò hảo cảnh hạt giống tình huống, ai cũng không muốn đi lên trước, cũng chờ đối phương tới làm cái này chuột trắng nhỏ. thôi, vậy thì do ta trước tiên dò thăm dò hư thực đi. giang co thật lâu, chu nghị thở dài một tiếng, cầm trong tay trường thương nhảy đánh mà lên, hai chân liền điểm hư không. tiếp đó, trường thương vung lên, tiếng súng phát sinh lanh lảnh tiếng hót, hơi lạnh tỏa ra, một cái nửa trong suốt băng truy trong nháy mắt dò mũi thương nơi bắn nhanh ra, băng truy tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở ảo cảnh hạt giống phụ cận sau một khắc, băng truy đâm vào ảo cảnh hạt giống sắc ngoài trong khe hở. Trở về, chỉ nghe Chu Nghị một tiếng quát mắng, trường thương trong tay vẩy một cái, cái kia đâm trúng ảo cảnh hạt giống băng truy dường như trở nên có linh tính như thế, dĩ nhiên thay đổi phương hướng, mang theo ảo cảnh hạt giống thẳng đến Chu Nghị mà đi. Chu Nghị cũng không có xem thường, mà là như cũ cùng ảo cảnh hạt giống duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, như là đang đợi cái gì. Trong lúc mơ hồ Hắn luôn cảm thấy này ảo cảnh hạt giống bên trong chất chứa một luồng để hắn khiếp đảm sức mạnh, vì thế hắn mới như vậy cẩn thận một chút. Nhưng mà, băng truy dắt ảo cảnh hạt giống ở hắn 5 mét nơi lơ lửng một hồi lâu, người sau như cũ không có bất cứ động tinh gì, dường như rơi vào ngủ say. Ồ, lẽ nào là ta đang nghi? Chu nghĩ câu mày, ánh mắt khóa chặt nhìn chầm chầm ảo cảnh hạt giống, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lại qua tốt hồi lâu, ảo cảnh hạt giống như cũ rất là yên tĩnh, không có bất kỳ bạo tàu dấu hiệu lúc này, Tạ Hồng, Tuyền Quang, Hàn Dương ba người nhìn nhau một chút, như là làm ra đồng dạng quyết định, ba trên thân thể người chân võ khí cũng bắt đầu phun trào. cho tới Ngô Phương, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt chưa từng từ hảo cảnh hạt giống lên rồi. Ha ha, xem ra là chúng ta lo xa rồi nó căn bản cũng không có uy hiếp gì, cảm tạ các ngươi để ta xuất thủ trước chu nghị trong mắt bước lên hết sạch đột nhiên cười to lên, đồng thời đưa tay chuột vào hảo cảnh hạt giống. cũng đúng vào lúc này, Tạ Hồng, Tuyền Quang, Hàn Dương ba người khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh cao. Nhưng mà, liền ở ba người bọn họ chuẩn bị ra tay tranh đoạt thời khắc, phía dưới núi hình vòng cung trong miệng phát sinh từng trận khủng bố sôi trào âm thanh. Tiếp theo, miệng núi bên trong dung nham sôi trào mà ra, hóa thành một cái dài đến mấy trượng dung nham hỏa long. Dung nham hỏa long giắt ngập trời tư thế, bay ra miệng núi ngay lập tức, liền hướng về hảo cảnh hạt giống ở ngoài băng truy nhào tới. Xì xì xì. Liên tiếp chói tai bị bổng tiếng vang lên. Hầu như trong nháy mắt Chu nghị vung ra băng truy liền bị dung nham hỏa long cho tiêu diệt. Đồng thời, ảo cảnh hạt giống vèo một cái rơi vào dung nham hỏa long trên đỉnh đầu, qua lại lay động. Thời khắc này, nó lại như đứa bé giống như ở cái kia hoan hô. Liệu nó, cảm tình này ảo cảnh hạt giống không phải vật chết a, dĩ nhiên là sống. Nhìn tràn ngập linh tính ảo cảnh hạt giống, Lưu Phi trong mắt lóe ánh sáng, không nhịn được gào to một tiếng. Quả nhiên, muốn có được được ảo cảnh hạt giống vẫn có chút độ khó cảm thụ dung nham hỏa long bên trong chất chứa năng lượng. Nô Vương sở sở cảm, chí ít có thể xác định chính là lấy năm sao võ tướng linh áo giáp sức phòng ngự, tuyệt đối không cách nào chống đỡ dung nham hỏa long bị bỏng. Nhìn đột nhiên xuất hiện dung nham hỏa long, Chu Nghị con ngươi đột nhiên co rụt lại, chần chờ chốc lát, trường thương trong tay múa đồng thời, bên ngoài thân ở ngoài ngưng tụ ra thâm hậu màu tím linh áo giáp, đón lấy chạy như bay, thân thể trước lược mũi thương nhắm thẳng vào ảo cảnh hạt giống, ảo cảnh hạt giống tựa hồ cảm ứng được Chu Nghị ý, một lần cất cao đón lấy phát sinh một tiếng quái dị tiếng rung phía dưới rung nham hỏa long mãnh công về phía trung nghị rung nham hỏa long tốc độ tựa như tia chớp mang theo tiếng xé gió thoáng qua liền xuất hiện trường thương phía trước về sau vung một cái lớn ôi ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ánh lửa đầy trời nóng rực sóng khí trong nháy mắt hướng bốn phía phóng sạc sau một khắc giữa sân mọi người có thể cảm giác được rõ rệt trong không khí nhiệt độ đột nhiên trèo cao trong ánh lửa một bóng người bay ngược mà ra giờ khắc này trung nghị Thân thể loạn trò loạn trọa, khỏe miệng mang theo huyết trong tay cái kia nguyên bản tràn ngập hàn ý trường thương, toàn thân đỏ đậm, lại như là mới từ nung nấu lô bên trong lấy ra giống như vậy, chính liều lĩnh quần quận nóng rực song khí. Ông ông ông! Cách đó không xa trôi nổi hảo cảnh hạt giống tựa hồ đang trào phúng trật vật chu nghị, đắc ý lúc gần lúc hiện, có tiết tấu vui mừng gọi. M. Chương 137, Thái Sơ thân ẩn. Chu Minh, thực sự là cảm tạ ngươi đánh trận đầu. Đón lấy liền giao cho lão đệ ta đi nhìn bị chu nghị tiêu hao gần như dung nham hỏa lòng, Tuyền quang cười lớn một tiếng, về sau chân phải đột nhiên điểm địa, mục tiêu nhắm thẳng vào hảo cảnh hẳn giống. Đáng chết, tiểu nhân. Chu nghị khí chửi bới một tiếng, hơi động nộ, lồng ngực ra bị hỏa lòng thiêu đốt ra vết thương càng lôi kéo thương. Tuyền quang đã đi tới không trung, linh áo giáp bao trùm ở bên ngoài thân, biến trưởng thành chảo, chụp vào cái kia chính rào giật đắc y hảo cảnh hẳn giống. Xèo. Một vệt cầu vồng sẽ qua ảo cảnh hạt giống dễ dàng liền tách ra tuyển quang đánh lén lôi kéo một khoảng cách sau, chỉ thấy ảo cảnh hạt giống quay chung quanh tuyển quang chuyển nổi lên từng quyền, đồng thời bên ngoài thân ở ngoài hồng mang càng ngày càng mạnh mẽ. Không được. Đương nhiên, tuyển quang trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn, nhưng mà chẳng kịp chờ có hành động, ảo cảnh hạt giống bốn phía hồng mang tỏa ra ra, hình thể dường như một cái bóng đá to nhỏ. Tiếp theo, tiếng xe gió vang lên, ở tuyển quang co lại nhanh chóng trong con người. Cái kia ảo cảnh hạt giống như thiên thạch giống như hướng về hắn huynh đập tới. Đầu tiên là linh áo giáp phá nát lanh lảnh âm thanh, tiện đà lồng ngực nơi kịch liệt đau đớn, thân thể như diều đứt dây không bị khống chế hướng về phía dưới ném tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi hình vòng cung khẩu bên cạnh nhiều một cái sâu sắc hố. Ha ha ha. Nhìn trong hố so với mình còn muốn chật vật thê thảm truyền quang, Chu Nghị cười to lên, cười không có tim không có phổi, còn có ai muốn lên đi thử xem. Tạ Hồng đứng ở tại chỗ không có nói tiếp. Chỉ là liếc mắt không chung nào cảnh hạt giống, lông mày sâu sắc nhăn lại. Bây giờ nhìn lại, di tích này cấm chế chỉ cho năm sao võ tướng cùng với bên dưới tu giả thông qua, là có đạo lý hạ hàn yên mắt nhìn Ngô phương suy đoan nói, lấy võ tướng tu vì là căn bản không thể bắt này hảo cảnh hạt giống, e sợ chí ít cũng đến 3 sao võ vương trở lên tu vi mới được. Vậy nói như thế, chúng ta ha không phải đều đến không. Có thực lực bắt hạt giống không vào được, có thể người tiến vào không thực lực lưu phi vậy vây tay, đây là ở đùa chúng ta chơi sao. Nô Vương cười cợt trầm mặc không nói, ánh mắt rơi vào thánh vực Thánh Tử Hàn Dương trên người đối phương chính dục giả dục dịch đây. Nếu các tiền bối đều tạm không ra tay, vậy thì do Van Bối tiến lên thử một lần đi ở mọi người nhìn kỹ. Hàn Dương cong lấy một cái bọc màu đen, chân đạp trường kiếm, chậm rãi hướng về hảo cảnh hạt giống bay đi. Hàn Dương ngự kiếm tốc độ phi hành cũng không nhanh, hơn nữa một bên tới gần trong tay một bên kết tấn, đợi đến kết tấn xong xuôi, Hàn Dương một cước đưa ra dưới chân trường kiếm, kiếm như chớp giật đi vội vã ngay ở sắp đâm chúng ảo cảnh hạt giống thời điểm lấy một hóa chín trong chốc lát chín chuôi giống như lúc trưởng kiếm vòng trạng phân bố đem ảo cảnh hạt giống vây vào giữa Về sau chín thanh trưởng kiếm mũi kiếm nơi đồng thời ngân long lánh điện lưu hiện lên dưới một sát chỉ thấy ảo cảnh hạt giống vị trí phía kia trong không gian nhỏ đột nhiên hiện lên một chút vằn mèo trợ xương mủ màu xám cấp tốc hiện lên cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ ra một thước nhiều dãy màu xám lao tầng lao tầng bên trong ở bề ngoài lít nha lít nhít trải rộng tia chớp màu bạc bùm bùm điện cử cơm thanh vang lên không ngừng này đây là khốn nguyên lao lung màu xám lao tầng mới vừa xuất hiện trọng thương chu nghị tuyển quang hai người đồng thời bật tốt lên trong thanh âm mang theo khiếp sợ thật không hổ là đương đại thánh tử không nghĩ tới tuổi như vậy liền có thể triển khai này một chiêu tạ hồng kinh ngạc nhìn hàn dương bóng lưng hiện nhiên nàng cùng chu nghị tuyển quang hai người như thế đều nhận ra hàn dương triển khai này một chiêu thánh vực tuy rằng hết sức thần bí nhưng vực bên trong cường giả cũng từng ở bên ngoài từng dùng tới một ít thủ đoạn Này mệt mỏi nguyên lao tủ chính là bị người biết rõ một loại. Nô phương, một lúc đi ra ngoài, nếu không ngươi cùng hắn luận bàn một chút đi. Hay dùng ngươi ân sư đưa cho ngươi cây đào kia hạ hàn yên kéo kéo nô phương cánh tay, lại rôi tay chỉ vào hàn dương đột nhiên mở miệng nói. Nô phương trận tròn mắt, tiện đại như liếc si như thế nhìn hạ hàn yên, cũng không biết đối phương trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Này không chỗ tốt sự tình làm có gì ý nghĩa. Không chung, khốn nguyên lao lung xuất hiện tựa hồ triệt để làm tức giận ảo cảnh hạt giống có thể là vì đáp lại đối phương khiêu khích, ảo cảnh hạt giống dĩ nhiên học nổi lên hàn dương thanh kiếm kia, lại cũng chia ra làm chín, đón lấy lẫn nhau hiện vòng tròn nhanh chóng chuyển động ra. Cũng trong lúc đó, tăng vọt hỏa hồng ánh sáng cùng lao tủ bên trong màu bạc lưu quang đan sen ra, đâm này âm thanh không dứt bên hai, rầm rầm rầm, vẹn vẹn là mấy chục giây thời gian, cái kia một thước nhiều dãy màu xám lao tầng liền bị oanh vu vặt, hóa thành vô số màu xám ánh sáng, chỉ mảnh trước sau một mặt bình tĩnh hàn dương. Này một hồi rốt cục thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Sau một khắc, Duy thấy tay phải một chiêu, trường kiếm bay trở về trong tay hắn. Thái sơ thân ẩn. Tiếng quát vừa rơi xuống, hàn dương cầm trong tay trường kiếm, thân thể có thứ tự múa. Trường kiếm mỗi vung lên một lần, mũi kiếm bên trên thì sẽ ngưng tụ ra khí thế khổng lồ. Cơn khí thế này không ngừng mệt thêm, cho đến kiếm khí màu vàng nóng như rượu nhật vong ánh. Thật là một yêu nghiệt. Chu Nghị, Tuyền Quang. Tạ hồng ba người chố mắt ngoác mồm nhìn Hàn Dương mua bóng người giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng đối phương trưởng bối giám nói hắn võ vương bên dưới không có địch thủ. Đối phương xứng đáng thuyết pháp này. Thái sơ thần ẩn, thánh vực bên trong chỉ có mỗi đại truyền nhân mới có thể tu luyện kiếm quyết, hơn nữa tu luyện độ khó cực cao mặc dù là lịch đại truyền nhân bên trong, có thể luyện thành người cũng là đau ít lại càng ít. Thánh vực thái sơ thần ẩn sở di có như thế cao tiếng tăm, không khác nào ở này một chiêu vừa xuất thế thời điểm. Cái kia đại thánh tử lấy bốn sao võ tướng tu vi vượt qua bảy cái cảnh giới nhỏ đánh giết một tên hai sao võ vương. Nô vương một lần nữa xem kỹ nổi lên Hàn Dương, không thể không nói đối phương đang không có hệ thống tình huống, xác thực rất có thiên phú tu luyện đặc biệt là chiêu này Thái sơ thần ẩn. Dĩ nhiên cùng nghịch thiên thất ma đao lưu ý cảnh lên trăm sông đổ về một biển. Theo Hàn Dương trường kiếm trong tay múa số lần trong chất, mũi kiếm nơi ánh vàng càng ngày càng nhiều, làm kiếm thế nhảy lên tới đỉnh cao thời điểm. Ánh kiếm dĩ nhiên đan dệt thành một cái giống như hoàng kim đúc kỳ lân, kiếm ngân vang trong tiếng. Do ánh kiếm tạo thành hoàng kim kỳ lân lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao thẳng về phía ảo cảnh hạt giống. Ông ngong ngong. Ảo cảnh hạt giống tựa hồ nhận ra được nguy cơ vị trí, phát sinh quỷ dị tiếng rung âm thanh sau, thân thể kịch liệt đung đưa lên. Trong nháy mắt này, phía dưới núi hình vòng cung trong miệng rung nham bạo động, bước lên chỉ thấy quần quận rung nham như là chịu đến khống chế như thế, điên cuồng tràn vào vậy chỉ có to bằng nắm tay hảo cảnh hạt giống bên trong trong khoảnh khắc, nguyên bản sắc ngoài hiện màu xám cho hạt giống toàn thân đã biến thành màu đỏ thắm đón lấy, như sao băng giống như hoa phá hư không đón lấy hoàng kim kỳ lân. và trăm nơi, như pháo hoa tỏa ra, rực rỡ đến cực điểm, khủng bố dư âm như sóng biển giống như đãng tản ra đến, chấn động đến mức không khí xì xì văn vọng. chỉ thấy do ánh kiếm đan dệt mà thành hoàng kim kỳ lân không cam lòng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đón lấy vạn béo lên, cho đến hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không. M. Trưng 138, ta buồn thẻ. Phá hủy hoàng kim kỳ lần sau, ảo cảnh hạt giống tựa hồ cũng không chuẩn bị buông tha hàn dương sẹo một tiếng, xuyên thủng hư không xuất hiện ở người sau trước người. Hàn dương con ngươi co rụt lại, không trần chờ chút nào trần chờ, lập tức đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực. Đang một tiếng vang dòn, thân kiếm xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở mà ở này to lớn lực phản trần dưới, hàn dương thân thể cũng như đạn pháo giống như bắn về phía mặt đất. Có thể là vì mặt mũi. Cũng hoặc là vì không cho phía sau lưng địa, ngay ở muốn đập đến trên mặt đất thời điểm, chỉ thấy hàn dương như cá chép nhảy đột nhiên một cái vươn mình, đồng thời một đạo kiếm khí vung ra ở trước sau hai loại lực xung đột lẫn nhau tình huống, hàn dương gian nan ở ngã xuống đất lên đứng thẳng lên. Làm hắn lần thứ hai ngẩn đầu nhìn hướng về ảo cảnh hạt giống thời điểm, biểu hiện nhưng là cực kỳ nghiêm nghị lên, lại như là đang đối mặt một cái trước nay chưa từng có đối thủ như thế. Liên thái sơ thần ẩn đều lấy nó không có cách nào sao liên nó vừa sung kích nguồn sức mạnh kia, ít nói cũng đến sáu sao võ vương mới có thể tiếp được đi. Lẽ nào thật sự chính là đi một chuyến uổng công? Không có cách nào có thể bắt nó sao? Muốn không phải là trước tiên từng người trở về đi thôi, nhìn tông chủ bọn họ nói như thế nào? tuyên Quang, Chu Nghị, ta hồng ba người hai mặt nhìn nhau, liên tục thở dài, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nô Phương, ngươi nếu không cũng tới đi thử xem. Ảo cảnh hạt giống đang ở trước mắt ta, nếu như chúng ta được lại đem nó nuôi sống. Ta tông liền lại thêm một người hảo cảnh a. Hạ hàng yên cơ cơ ngô phương cánh tay, trong mắt sáng lên hết sạch. Hơn nữa ta dám kết luận, cái này hảo cảnh đẳng cấp tuyệt đối cao hơn tử vân huyễn cảnh. Có cái này hảo cảnh, ta tông thực lực chí ít tăng cao hai cái cấp độ. Bốn người bọn họ cũng không được, ngươi cảm thấy ta có thể được không? Nô phương nhún vai một cái hỏi ngược lại. Sau lưng ngươi không phải có cái ân sư sao? Hắn sẽ không có cho ngươi lưu cái cái gì phương thức liên lạc. Ngươi hiện tại cho hắn một cái tín hiệu. Lấy thực lực của hắn nhất định có thể bắt loại này con lần trước hắn ở ảo cảnh bên trong được huyện ngọc không đều cho người sao. Hồi tưởng lại lần trước ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy cái kia hỏa diễm ông lão hạ hàn niên cực kỳ tin tưởng thủ đoạn của đối phương. Cho tới này cái gọi là di tích cấm chế, đối với đối phương mà nói khẳng định cũng không phải cái vấn đề, dù sao đối phương đều có thể không nhìn sống sót ảo cảnh cấm chế. Nô phương ha ha cười, không tiếp tục để ý hạ hàn niên. Vòng tròn miệng núi lửa bên bờ. Hàn Dương nhìn chằm chằm ảo cảnh hạt giống nhìn thật lâu, vẻ mặt cực kỳ xoan xuýt, xem dáng vẻ tựa hồ đang gian nan do dự cái gì. Lại qua ước chừng 30 giây thời gian, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thả xuống phía sau bọc màu đen. Nguyên lực mang gỗ. Khi thấy rõ trong gói hàng trang đồ vật thời điểm, Tuyền Quang, trung Nghị, Tạ Hồng ba người đồng thời kinh hô một tiếng, trong con ngươi kinh ngạc trình độ thậm chí vừa xa nhìn thấy Hàn Dương triển khai thái sơ thần ẩn thời gian. Thánh vực ở trong có tam đại chấn vực chi bảo. Này một cái trong đó chính là do thánh vực đệ nhất thánh chủ tạo nguyên lực ma ngẫu Nguyên lực ma ngẫu bản thân tuy không có thực lực ra sao, mà khi hắn một khi chuyển vào chân võ thạch, thì sẽ thu nạp chân võ thạch bên trong năng lượng để bản thân sử dụng. Có thể nói, chân võ thạch bên trong năng lượng có bao nhiêu khổng lồ, nguyên lực ma ngẫu liền có thể sử dụng tới cỡ nào năng lượng mạnh mẽ thậm chí, ở tại đem chân võ thạch bên trong năng lượng áp súc sau sử dụng nữa, sẽ càng thêm củng bố. Cũng chính là vì thế. Làm tuyển quang ba người nhìn thấy Hàn Dương vắt trong gói hàng chính là nguyên lực ma ngâu thời điểm, mới sẽ vô cùng thất thố. Quay đầu lại, cảm tình thánh vực mới là chuẩn bị nhất là đầy đủ một phương, liền chấn vực chi bảo cũng làm cho Hàn Dương cho mang tới. Khi bọn họ gặp lại được Hàn Dương từ trong gói hàng lại lấy ra bảy khối chân võ thạch không đúng, là bảy khối huyễn ngọc thời điểm, biểu hiện càng là triệt để cứng ngắc. Khe nằm, hắn sẽ không phải lấy bảy khối huyễn ngọc vì là động lực nguồn đi. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Lưu Phi miệng khẩu mở lớn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Coi như mặc dù thật sự được hạt giống, có thể bảy khối huyễn ngọc để đánh đổi, này thật sự đáng giá không? Hạ Hàn Yên đôi mi thanh tú cao lại, nỉ non trong tiếng đồng dạng mang theo kinh ngạc. Nô Phương không có lên tiếng, nhưng cũng nhờ vào đó bước đầu hiểu rõ đến cái này thánh vực gốc gác cùng tử vân tông so sánh, hùng hậu quá nhiều. Trên thực tế, Hàn Dương cũng nhưng là là như thế làm. Chỉ thấy hai tay vung một cái trong lòng bàn tay bảy khối huyễn ngọc hóa thành bảy đạo lưu quang đánh vào nguyên lực ma ngâu trong thân thể máy móc trong tiếng ma ngâu thân thể chấn động kịch liệt lạ như là có sinh mệnh như thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một trận khói đen chờ đến khói đen tàn đi nguyên lực ma ngâu phảng phất tiến hóa giống như vậy bên ngoài thân lại phủ thêm một tầng khói đen khôi giáp đồng thời con mắt vị trí bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng chỉ tiếp theo nguyên lực ma ngâu toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra Cảm thụ ma ngẫu trên người thả ra khủng bố nguyên lực chập chờn, giữa sân một chúng đệ tử bao quát tuyển quang đám người ở bên trong hoàn toàn sắc mặt đột nhiên biến. Gào! Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở này mới không gian, khủng bố sóng âm vang vọng ở núi trọc bốn phía, liền ngay cả phía dưới kiến trúc gạch vụn đều chấn động linh tinh phát vang. Thời khắc này, nguyên lực ma ngẫu lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thu tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tan nhẫn, bạo ngược. Tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng rít chóc tiếng gào khởi nguồn, tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thai ách. Coi như lấy sư Tôn Tu Vi đối đầu này cụ Ma Ngẫu, e sợ cũng không chiếm được lợi ích đi hạ Hàn Yên nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn nguyên lực Ma Ngẫu. Nô Vương không có phản bác, cha hắn Tu Vi là Võ Vương đỉnh cao, lập tức này cụ Ma Ngẫu thực lực mặc dù không đến Võ Vương đỉnh cao cũng cách biệt không xa. Làm Hàn Dương cắn phá ngón trỏ đem máu tươi nhỏ ở Ma Ngẫu mi tâm thời điểm, xèo một tiếng, Ma ngẫu bảo bắn ra ngoài. Trong phút chốc liền xuất hiện ở ảo cảnh hạt giống phụ cận. ảo cảnh hạt giống tựa hồ ý thức được nguy cơ, một đạo hồng mang nẹ qua, hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, ở trên tốc độ, nguyên lực ma ngẫu càng hơn một bậc hai cái tay bột một tiếng, đem ảo cảnh hạt giống chen lẫn trung gian. Ông long long. ảo cảnh hạt giống bắt đầu tiếng rung, tiếng kêu to bên trong mang người tính hóa kinh hoàng phía dưới rung nham bên trong không ngừng có hỏa long lướt ra khỏi. Nhưng mà... Những này có thể trọng thương Chu Nghị hỏa long ở nguyên lực ma ngẫu trước căn bản không đáng chú ý, chỉ thấy ma ngẫu ngập trời hắc khí tự bàn chân dưới dâng trào ra, trong nháy mắt liền đánh tan từng cái từng cái nóng rực hỏa long. Ở Hàn Dương sự không chế, ma ngẫu hai tay trên lẫn ảo cảnh hạt giống từ từ tự trên không hạ xuống. Chu Nghị, Tuyền Quang, Tạ Hồng ba người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng đều đối với ảo cảnh hạt giống lòng sinh lưu luyến, nhưng tình huống dưới mắt bọn họ cũng chỉ có thể làm trừng mắt mắt đừng nói trước nguyên lực ma ngẫu tồn tại. Chỉ cần có thể triển khai thái sơ thần ẩn Hàn Dương cũng đã không phải bọn họ có thể đối phó. Xem tình hình dưới mắt, này hảo cảnh hạt giống liền về thánh vực có điều này đánh đổi cũng không nhỏ, bảy cái huyễn ngọc A. Hạ Hàng Yên thổn thức một tiếng. Hàn Yên cháu gái, ta đột nhiên buồn thẻ, trước tiên đi thuận tiện một hồi. Nói, Nô Phương bước nhanh rời đi, không ra tay nữa, hệ thống này điểm danh muốn hảo cảnh hạt giống liền thật sự lưu lạc tới người khác trong tay. M. chương 139, Nô Phương ra trận. Các vị tiên bối, Hàn Dương liền như vậy cùng các người sau khi từ biệt nếu là lấy sau rảnh rỗi, hoan nghênh đến thánh vực làm khách, ta Hàn Dương tất tận tình địa chủ trong nhà trưởng bối vội vã muốn hạt giống, ta liền không lưu lại. Nhưng mà, ngay ở Hàn Dương bước lên phi kiếm đang cùng tuyển quang đám người nói lời từ biệt sau, chuẩn bị mang theo nguyên lực ma ngẫu cùng ảo cảnh hạt giống rời đi thời khắc, phương xa một vệ kim quang sẽ qua, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là một đoàn cực kỳ hóng ánh kim quang, kim quang bên trong chỉ có một cái đầu. Đây là một lao giả, tóc hoa dâm, trên mặt che kín nếp nhăn. Người người là ai? Vì sao phải ngăn ta đường đi? Hàn Dương lùi về sau một bước cảnh giác nhìn trước người cái này quỷ dị khách tới. Từ sinh ra lên, hắn còn chưa từng gặp những bộ vị khác thiếu hụt chỉ chưa một cái đầu còn có thể nhân vật còn sống. Phía dưới núi hình vòng cung khẩu tuyển quang trung nghị đám người cùng với một chúng đệ tử. Vào đúng lúc này, từng cái từng cái cũng như là như là gặp ma hai mắt nhìn chòng trọc vào không trung cái kia đầu. Vẻ mặt đó tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bởi vì đại não phản ứng dừng lại, lại chậm chạp không hét lên được. Nô Phương, người ân sư xuất hiện. Hay là giữa sân cũng chỉ có hạ Hàn Yên một người là một ngoại lệ chỉ thấy nàng một mặt hương phấn hướng về trên bầu trời cái kia đầu vây tay, như là ở chào hỏi hô song Nô Phương tên sau, mới ý thức tới đối phương buồn kệ không ở nơi này. Trên bầu trời, đạp đang phi kiếm lên Hàn Dương quay đầu liếc nhìn hạ Hàn Yên, cao mày sau, ánh mắt lại lần nữa trở lại trước người cái đầu kia lên. Con nhỏ tuổi không làm gì tốt đây, nhất định phải làm đạo tặc đầu lâu phát sinh một đạo thanh em khàn khản bí mật mang theo thở dài. Không biết tiền bối lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói loại này con là có chủ đồ vật? Hàn Dương hiếp lại thai mắt ánh sáng, chỉ, nhìn thẳng đầu lâu, thân thể căng thẳng. Không sai, nó là ta chỉ có một cái xương sọ ông láo gật gật đầu. Tiền bối đây là ở cùng vãn bối nói đùa sao? Mọi người đều biết, di tích bên trong đồ vật đều là vật vô chủ hơn nữa coi như nó đúng là ngươi. Ngươi vì sao không sớm hơn một chút xuất hiện? Một mực phải đợi ta vận dụng bảy khối huyễn ngọc sau khi mới xuất hiện. Hàn dương âm thanh càng ngày càng lạnh, áp chế một cách cưỡng ép trong thanh âm tức giận. Cái này, ông lão ho khan một tiếng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể nối liền lời. Khởi đầu, bởi vì hắn nghĩ ở không dùng tới lấp lánh trái cây tình huống được ảo cảnh hạt giống, vì lẽ đó một mực chờ đợi có thể kết quả nhưng là, chờ chờ ảo cảnh hạt giống liền muốn bị người khác cho cấp đi. Tiên bối. Tại hạ là là Thánh vực đương đại Thánh tử Hàn Dương hạt giống này chính là vực bên trong trưởng bối coi trọng đồ vật, nếu là có thể, kính xin tạo thuận lợi Hàn Dương hướng về Ngô Phương ông quyền, ở không nhìn thấu trước mắt ông lão nội tình trước, lời đầu tiên báo gia tộc. Hóa ra là Thánh vực Thánh tử a, ông lão cố ý đem âm điệu kéo dài, về sau ý tứ lẫn nhau chuyện, có thể ăn thua gì đến ta a? Đồ vật của ta, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng cấp không đi. Trêu tức âm thanh hạ xuống, ông lão phía sau kim quang diễn biến thành một cái cự trượng trực tiếp đánh về nguyên lực ma ngẫu, Hàn Dương con ngươi co rụt lại, vội vàng điều khiển này, nguyên lực ma ngâu đón đánh đi tới. Gào. Chỉ nghe nguyên lực ma ngâu phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào, tiện đa toàn thân tràn ngập màu đen khí diễm, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng đón lấy bàn tay lớn màu vàng nóng. Vành. Nguyên lực ma ngâu bốn phía màu đen khí diễm ở chạm được bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, tiếng xèo xèo bên trong liền hóa thành hư vô. Tiếp theo Chỉ thấy bàn tay lớn màu vàng nóng chân thật oanh kích ở nguyên lực ma ngâu trên người nương theo một đạo nặng nề tiếng va chạm, nguyên lực ma ngâu trực tiếp bắn ngược ở phía dưới trên mặt đất, mang theo một cái sâu đến mấy mét hố. Nguyên lực ma ngâu bên trong bảy khối huyễn ngọc lan xuống, đã lở mở tối tăm Này này, giữa sân mọi người thấy trong hố sâu nguyên lực ma ngâu, đầu tiên là xương sờ cứng ngắc dường như một đầu nhân như thế, đợi đến khi phản ứng lại, lần thứ hai nhìn về phía không trùng cái đầu kia, trong con ngươi ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động Trước một giây còn quát tháo phong vân, dễ dàng hàng phục cảo cảnh hạt giống nguyên lực ma ngẫu. Một giây sau liền ngay cả Huyễn Ngọc đều cho đánh ra đến, đến rồi, trực tiếp biến trở về vật chết. Nguyên lực ma ngẫu cùng ông lão, căn bản là không phải một cái tân cấp. Có thể nói, đây là một hồi nghiền ép thức chiến đấu. Ông lão lão. Đang lúc này, ảo cảnh hạt giống thành công tự nguyên lực ma ngẫu trong lòng bàn tay tránh thoát ra, loạn trào loạn trạng, hài lòng như đứa bé. Về sau, trong nháy mắt tiếp theo thân hình loáng một cái hướng về phía đông trốn xa. Tiểu tử, ngươi còn chạy trốn qua ánh sáng, chỉ, sao? Trêu tức âm thanh còn chưa tự trong không khí bồng bềnh ra, ông lão bóng người liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay dĩ nhiên nắm một cái không ngừng dây rủa to như nắm tay hạt đào, chính là cái kia trốn xa ảo cảnh hạt giống. Thái sơ thân ẩn, Hàn Dương liếc mắt phía dưới nguyên lực mang gấu, sắc mặt khó coi tới cực điểm ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước người cái đầu kia sau, quát to một tiếng. Tiếng quát vừa rơi xuống. Trường kiếm trong tay theo thân thể khiêu vũ động mà vung lên mũi vung lên một lần, mũi kiếm bên trên thì sẽ ngưng tụ ra khí thế khổng lồ chỉ chốc lát sau kiếm thế liền nhảy lên tới đỉnh cao, ánh kiếm đan dệt thành một cái hoàng kim kỳ lân gầm thét lên đánh về phía ông lão. Dạ tà no cả gậy mi. Ông lão một bộ nhẹ như mây gió khí định thần nhàn dáng dấp, lành lạnh tiếng quát hạ xuống, ánh sáng bên trong dò ra hai cái trắng non cánh tay. Chỉ thấy hai bàn tay tâm trình lên dưới tư thế làm hình tròn hình. Trung điệp thành vòng tròn khu vực bên trong xuất hiện một khối do quang tử xúc tích mà thành tấm gương. Đồng nhiên, trong gương một vệ trói mắt trùm sáng bắn ra, hình thành một cái ánh sáng, chỉ, chi quỹ đạo bắn về phía Hoàng Kim Kỳ Lân. Giang giác. Hầu như trong ngáy mắt, Hoàng Kim Kỳ Lân liền bị trùm sáng như bẻ cánh khô giống như đánh nát. Phá hủy Hoàng Kim Kỳ Lân, trùm sáng tiếp tục tiến lên oanh kích ở hàn dương trường kiếm trong tay lên. Lanh lảnh văng lên, thân kiếm hết mức vỡ vụn tự trên không tung xuống, như màu bạc mưa ánh sáng. Nhìn trong tay còn sót lại chui kiếm, Hàn Dương thân thể run lên bần bật, theo bản năng hướng về sau lùi lại lùi nếu vừa, cái kia khủng bố chùm sáng đi lên trước nữa tiến vào một điểm, chỉ sợ cũng trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Hắn biết, là ông lão kia đối với hắn hết sức lưu tình. Hàn Dương phục hồi tinh thần lại, mà khi hắn lần thứ hai nhất con mắt xem hướng về phía trước thời điểm, cái nào còn có ông lão kia bóng người, cho tới phía dưới tuyên quang, tạ hồng đám người càng là con mắt đều trừng thẳng, bọn họ tựa hồ không tin lúc trước chứng kiến một màn. Cái kia có cực kỳ thực lực khủng bố thần bí ông Lão, ở đánh bại dễ dàng Hàn Dương sau, dĩ nhiên làm lên kẻ trộm, mang đi đối phương nguyên lực mang gấu. Ký chủ thu được ảo cảnh hạt giống, chư thiên trạm thứ 3 đấu la đại lục vị diện mở ra. Ký chủ có thể bất cứ lúc nào đi tới. Hệ thống sẽ vì ký chủ luyện hóa quả thứ nhất ảo cảnh hạt giống. Ảo cảnh hạt giống luyện hóa bên trong. Luyện hóa tiến độ 10%. Luyện hóa tiến độ 20%. Nô phương vừa tới đến một mảnh giải đất không người. Trong đầu liền vang lên mấy đạo hệ thống âm, lại nhìn cái viên này lúc trước được ảo cảnh hạt giống, đã biến mất ở trong tay hắn, mà là trôi nổi ở trong óc, đang tản phát ra tia sáng yêu dị. M. chương 140, huynh dai, xem thoải mái hay không. Luyện hóa tiến độ 50%, luyện hóa tiến độ 60%, luyện hóa tiến độ 70%, luyện hóa thành công. Làm cái cuối cùng hệ thống âm hạ xuống thời điểm, nộ phương chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trải rộng toàn thân đón lấy thần kỳ phát hiện chính mình thần thức dĩ nhiên cùng cái viên này hảo cảnh hạt giống câu thông thần thức thâm nhập hảo cảnh hạt giống đối phương lại như là một thế giới nhỏ chỉ có điều trong đó một mảnh hỗn độn cái gì đều không có Ngô Phương nhìn một chút trong tay thu được mà đến nguyên lực ma ngẫu thân niệm hơi động chỉ thấy nguyên lực ma ngẫu hóa thành một ánh hào quang biến mất không còn tâm hơi đúng như dự đoán có nhận không gian công năng Ngô Phương trà sát bàn tay này sau đó hắn thì càng thêm thuận tiện giờ khắc này Ngô Phương đã triệt hồi mặt mũi trái cây năng lực biến trở về bản thân dáng dấp Hoàng Hoàng Hoàng ngay ở Ngô Phương chuẩn bị thần không biết quỷ không hay trở lại đội ngũ ở trong thời điểm bên hai một bên vang lên một trận tiếng chó sủa đồng thời chân phải vòng nơi chỉ cảm thấy có món đồ gì ở cắn xé Ngô Phương nhũ nhũ mày lại này tiếng chó sủa hắn rất là quen thuộc ga lại cúi đầu nhìn lại khe nằm có thể không phải là cái kia tiểu hắc cầu ở cắn ống quần mà thành thật mà nói ngươi đến cùng là điều cái gì cậu Nô Vương đem tiểu hắc cầu ôm lấy, lên tiếng chất vấn. Này điều tiểu hắc cầu có thể ghê gấm A. Không chỉ có thể chính mình thịt nướng ăn, còn có thể phun lửa cầu, còn có thể gần thân, thậm chí có thể ở ảo cảnh lúc kết thúc đến cái hình chiếu. Càng lợi hại chính là, vẫn còn có không ít người cung phụng nó, trả lại, còn cho, nó xây một cái điện, cầu ra điện. Còn có, ngươi lại như thế nào tìm đến ta. Tất cả từ thực đưa tới. Nô phương một tay ngắt lấy tiểu hắc cầu cái cổ, một tay dơ dơ lên nằm đấm. Nham hiểm cười nói, thủ đoạn của ta ngươi nhưng là từng trải qua. Hoàng, hoàng, hoàng. Tiểu Hắc cầu đầy vẻ khinh bị vẻ mặt hướng về ngô phương trận tròn mắt, về sau móng nuốt nhỏ không ngừng mà chỉ vào phía đông. Bên kia có bảo bối. Nô phương ngờ vực nhìn tiểu Hắc cầu hỏi dò. Gâu. Tiểu Hắc cầu gào thét một tiếng, gật đầu lia lịa. Có bảo bối ngươi nói cho ta. Có vẻ như, ta hai quan hệ không tốt như vậy chứ. Nô phương cảnh giác nhìn tiểu Hắc cầu. Càng nhìn đối phương càng cảm thấy là lạ, lạ, luôn cảm giác đối phương có âm mưu. Vông gâu gâu tiểu hắc cẩu tiếng kêu trở nên oa nước lên, cái kia tròn vo tròn vo mắt to bên trong dĩ nhiên nổi lên nước mắt. Đừng như vậy nhìn ta đối đầu tiểu hắc cẩu cái kia giả vờ cạ rèn ánh mắt, Ngô phương một trận phát thởm, nổi ra gà đều lên. Thôi, ta coi như ngươi lần này nói chính là nói thật kỳ thực hắn vẫn là rất hoài nghi tiểu hắc cẩu đề tâm, có điều hắn hiện tại trái cây năng lực vẫn không có biến mất, đi lên một chuyến cũng không sao. Gâu Nhìn thấy ngô phương lên đường, chuyển động thân thể, tiểu Hắc cẩu hưng phấn kêu một tiếng về sau, há mồm phun một cái, một đạo màu lam nhạt vòng sáng bao trùm ở ngô phương toàn thân. Không nghĩ tới ngươi còn có điều này có thể lực. Ngô phương kinh ngạc liếc nhìn tiểu Hắc cẩu, đối phương phun gian này màu lam nhạt vòng sáng dĩ nhiên có thể mang hơi thở của hắn triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, liền phản phất cùng phía thế giới này đồng hóa như thế. Tiểu Hắc cẩu nền lên đầu, vậy vậy đuôi cái kia đắc ý vẻ mặt lại như là ở nói cho ngô phương bản cầu gia lợi hại thủ đoạn nhiều hơn đều ở tiểu hắc cầu dẫn dắt đi nô vương đứng ở một tòa úi rừng cung điện trước cung điện không có cửa chỉ là một tầng mỏng manh màn ánh sáng muốn ta đi vào nhìn tiểu hắc cầu cái kia rực dây ánh mắt mặc dù giờ khắc này có lớp lánh trái cây năng lực tại người nô vương vẫn có chút hoảng tiểu hắc cầu tựa hồ hơi không kiên nhẫn dĩ nhiên trước tiên xuyên thấu màn ánh sáng nô vương hơi làm do dự cũng xuyên qua màn ánh sáng nhìn hình ảnh trước mắt nô vương sửng sốt Thế này sao lại là cái gì cung điện, có thể nói là tự thành một cái tiểu thế giới. Phía trước cách đó không xa, có một cái hồ nước khổng lồ phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Xa xa trên không, càng mang theo một vòng thông tròn mệ ẩy trong sáng ánh trăng chiếu nghiêng xuống mặt hồ bốc lên sương khói mông lung, ở ánh trăng chiếu xuống, giống như tiên khí bình thường. Nhìn chăm chú nhìn tới, loan thoáng còn có thể nhìn thấy giữa không trung cái kia phấp phối theo gió từng mảnh từng mảnh hoa đạo, lung lay bay là tả rơi vào trong hồ cảnh này như tiên cảnh hào hào hào róc rách tiếng nước vang lên nô phương theo bản năng vòng qua một khối núi đá hay là lúc trước bởi núi đá che lấp hắn chỉ có thể nhìn thấy xa xa mặt hồ mà bây giờ làm hắn đứng ở bên hồ thời điểm ở gần mặt hồ ở trong tầm mắt của hắn hiện lộ không thể nghi ngờ liếc mắt bọt nước bắn tung vị trí nô phương biểu hiện đột nhiên xảy ra biến hóa đặc biệt là cái kia to lớn mở ra miệng cầu tròn tròn hai con mắt càng là kể rõ hắn đối với tình cảnh này kinh ngạc trong hồ Một cô gái chính quay lưng ngô phương vị trí, nửa thân thể không vào nước bên trong. Như tuyết như ngọc băng bắc thịt, óng ánh tuyệt mị phía sau lưng, hồ nước vừa mạn qua cái kia như ẩn như hiện yêu kiều cúc, tinh tế cảm động vòng eo, sạch sẽ trắng như tuyết vai đẹp, ướp nhẹp một bộ tóc dài. Tất cả những thứ này, cộng đồng phát họa ra một bộ làm người phun máu hình ảnh. Nhìn trong hồ hình ảnh, ngô phương trong lòng nhiều cảm xúc đang dệt, rời sông lấp biển, sóng lớn mãnh liệt. Nếu như miễn cưỡng muốn hắn dùng một câu nói hình dung tâm tình của hắn ở giờ khác này, thiên nôn vạn ngữ hội tụ thành hai chữ. Khe nằm, nắm cỏ, ta triệt. Hay là bởi vì vị trí vấn đề, nô phương không cách nào thấy do nữ tử răng dấp, nhưng chống chân là đối phương cái kia hoàn mỹ không một tì vết bóng lưng, liền đã chọn đủ vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Chỉ thấy óng ánh thủy châu ở nữ tử nhỏ và dài tay trắng đái động hạ, chạy qua toàn thân, trói lọi mông lung hơi nước bên trong nữ tử thỉnh thoảng bước lên một mảnh rơi ở trên mặt nước hoa đảo, nhẹ nhàng đánh về cái kia mềm nhắn da thịt. Nương thần nhìn tới, nữ tử mỗi một cái động tác đều vô cùng ưu mỹ, tựa hồ nàng rất hưởng thụ hồ nước thoải mái. Hào hào dào, trong hồ nữ tử chậm rãi bay lên. Đầu tiên là tuyệt mỹ ngọc vát hoàn toàn hiện ra ở Ngô Phương tầm nhìn bên trong, đó lấy là bắp đùi thon dài, thẳng tắp chân nhỏ lần lượt hiện hiện. Ngay ở Ngô Phương nội tâm rãy rủi là phải tiếp tục làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú thời điểm. Tiểu hắc cẩu như Thái Nhật Thiên như thế, đứng thẳng đứng lên, một cái móng nuốt vô vô hắn chân nhỏ, một cái móng nuốt chỉ về trong hồ nước ra thịt trắng như tuyết nữ tử. Đồng thời nhân tính hóa hướng về hắn nhíu mày tựa hồ đang hỏi hắn, huynh dai, xem còn thoải mái không. Nô phương cũng cùng tiểu hắc cẩu ở chung nhiều lần, đối với con chó này tính nết hắn có hiểu biết, ánh mắt của đối phương hắn lại sao xem không hiểu. Có thể, ngay ở hắn suy nghĩ làm sao dùng động tác vẻ mặt trả lời đối phương vấn đề thời điểm. Tiểu Hắc Cẩu dõng nhiên sau này nhảy một khoảng cách. Đồng thời, nhai răng hàm răng trắng nõn hướng về hắn rơ rơ móng vuốt, cái kiếp như là ở cáo ý tứ gì khác. Nhìn tiểu Hắc Cẩu một loạt cử động, đặc biệt là đối phương cuối cùng cái kia một vệt đầy dây nham hiểm. Người cười dung, nô phương trong lòng đột nhiên mắt lạnh. Đúng như dự đoán, một giây sau, chỉ thấy tiểu Hắc Cẩu há miệng hút vào, trên người hắn cách ly ngoại giới khí tức màu xanh lam vòng sáng biến mất không còn tăm hơi. Nương theo mà đến, còn có một tiếng đinh thai nhức góc tiếng chó sủa. Này tiếng chó sủa phảng phất là tiểu hắc cẩu dùng hết sức lực toàn thân gào thét ra như thế. Tiếng chó sủa còn chưa biến mất, tiểu hắc cẩu đã biến mất không còn tâm hơi, ven bờ hồ lưu lại dưới một mặt thoáng váng ngô phương. Hàn ý nổi lên bốn phía. chương 141, cô nương, ta đồng ý phụ trách. Ai? Một cái lạnh lẽo âm tiết vang vọng ở phía thế giới này bên trong, thẳng lay động ngô phương tâm linh. Thời khắc này, ngô phương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạ như là bị một con rắn độc nhìn chầm chầm như thế Cũng may, nay cố ý lạnh thấu xương ở tại vận dụng lấp lánh trái cây năng lực trong nháy mắt tiêu tan. Trong tầm mắt, hồ nước bốc lên, chỉ thấy nữ tử bốn phía bay lên từng đạo từng đạo màu vàng của nước. Cột nước lẫn nhau liên kết, rất nhanh liền đem nữ tử hoàn toàn che lấp. Tiếng nổ vang rền thối lui, màu vàng cột nước biến mất thời khắc. Trong hồ nữ tử nghiễm nhiên xoay người lại. Giờ khắc này nữ tử đã phủ thêm một tầng màu tím đen lùa mỏng, thanh bước bước tiến ở nước lên chậm rãi tiến lên, ở tại đi qua phía sau. Trong nước lập loè quỷ dị màu đen phù văn. Đẹp, đẹp dị thường. Không giống với mộ Tuyết Nhi loại kia khiến người ta muốn nhất thân phương trạch đẹp không giống, cô gái trước mắt đẹp là người sống chớ gần đẹp. Dung kiếp trước giảng pháp, một loại cao lãnh ngự tỷ đẹp. Nữ tử tóc dài đen nhánh, tước nhẹ khoát trên vai lên, gò má như ngọc mang theo điểm điểm giọt nước mưa, tuyển như da thủy phủ dung bình thường. Người đáng chết. Nữ tử lạnh lùng nhìn kỹ Ngô Phương, cái tuyết như kim cương giống như óng ánh đôi mắt sáng bên trong sát ý hiện lộ hết. Hô Lô Vương hít một hơi thật sâu, cực lực để cho mình bình tĩnh lại. "Cô nương, cái kia ta nếu như cùng ngươi nói, ta không phải cố ý xông tới, mà là một cái tiểu hắc cẩu đem ta hô tiến vào, ngươi tin sao?" Nói lời này thời điểm, Nô Vương trong lòng đều có chút hư, phóng tầm mắt bốn phía, "Đừng nói cái kia tiểu hắc cẩu", liền lông chó đều không thấy được. "Có thể ngươi nhìn nữ tử âm thanh không chen lẫn tình cảm chút nào, nàng chỉ là lặng lặng mà đứng ở trên mặt hồ, liền như vậy bình tĩnh nhìn Nô Phương." Nô Phương không dám nhìn thẳng nữ tử ánh mắt. Không phải là bởi vì đối phương cái kia hết sức nội liễm khó có thể phán đoán tu vi, mà là bởi vì đối phương nói tới cái kia ngắn gọn bốn chữ. Bất luận tiền can, chỉ luận kết quả, hắn sắc thực nhìn. Hơn nữa, xem thời gian còn không ngắn. Một cái đại cô nương, liền như thế vô duyên vô cớ bị chính mình cho nhìn. Trong lúc nhất thời, nô phương không dám nói tiếp. Ta đồng ý đối với người phụ trách. Nín đến nửa ngày, nô phương trong miệng phun ra bảy cái len ken mạnh mẽ âm thiết, biểu hiện nghiêm túc tới cực điểm nghe được Ngô Phương, nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, tuyệt mỹ hai con mắt đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên, một luồng khủng bố khí tức lạnh như băng phất qua Ngô Phương thân thể. Cái cảm giác này làm cho Ngô Phương toàn thân đột nhiên cứng đờ, lúc trước biến mất thấu xương lạnh leo xuất hiện lần nữa, thẳng vào đầu gốc nơi sâu xa. Thời khắc này, Ngô Phương tuệ hồ giác đến dòng máu của chính mình đình chỉ lưu động, trái tim phảng phất cũng ngừng nhảy lên, cả người phảng phất liền mất đi chi giác bình thường. Như thế tàn nhẫn, chịu đựng nữ tử mạnh mẽ như thế. Ngô Phương ngưng mắt cùng với đối lập thời điểm, không tên hướng lùi về sau hai bước. Đồng thời, bên ngoài thân ở ngoài kim quang tràn ngập, tàn dã nữ tử vì thế. Hả? Nhìn thấy ở tinh thần của chính mình uy thế giới như cũ có thể thần chí tỉnh táo Ngô Phương, nữ tử nỉ non một tiếng, giữa hai lông mày né qua một tia kinh ngạc. Nữ tử lơ lửng ở trên mặt hồ, dung nhan như cũ đẹp đến mức tật cùng, nhưng khi giới khí chất của nàng đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Lúc trước ở trong hồ nàng, Cho nô phương cảm giác tuy nói là người sống chớ gần nhưng như cũ mang theo điểm điểm thanh nhã thánh khiết, giống như tiên tử. Nhưng mà, hiện tại cảm giác nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, đó là một loại máu lạnh vô tình. Đặc biệt là loại kia lạnh leo tận xương khí thức, giờ khác này ở nữ tử trên người, càng bị diễn dịch đến cực hạ. Cô nương, con mắt của người ngột ngạt trong không khí, nô phương nhuyễn nhúc nhích một chút thiết hầu. Chỉ thấy nữ tử nguyên bản đôi mắt sáng nóng ánh con người, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để biến thành đen. Một loại thâm thúy đen, đen dị thường. Ngô Phương phát hiện, ở nữ tử này đôi củ ý dưới lấp lánh trái cây năng lực hắn như cũ có thể sử dụng, nhưng nguyên tố hoa ưu thế như là bị khắc chế. Đối với kích hoạt qua lấp lánh trái cây trung cực hàm nghĩa hắn, đương nhiên sẽ không cho là nữ tử này đôi củ rễ là trái ác quỷ khắc tinh, chỉ là trước mắt hắn đối với lấp lánh trái cây khai phá trình độ chỉ là căn cứ vào ký dữ trình độ, mới sẽ bị áp chế. Chết. Đồng dạng âm tiết lại một lần ở Ngô Phương trong đầu vang lên chỉ thấy nữ tử tay phải vung lên, trong lòng bàn tay quần cuộn khói đen phun trào, dần dần hình thành một đóa màu đen hoa sen. Xèo, hoa sen tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không xuất hiện ở Ngô Phương trước người. Nhận ra được màu đen hoa sen bên trong chất chứa khủng bố năng lượng, Ngô Phương hơi nhướng mày, nếu không cách nào triệt để nguyên tố hóa, vậy cũng chỉ có thể cứng dán. Ngay sau đó, cũng không chậm trễ, ngay lập tức ngưng tụ ra một đạo kim sắt trưởng ấn vô tới. ầm ầm. Màu đen hoa sen cùng màu vàng trưởng ấn chạm vào nhau, mang theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng, va và chạm chỗ hư không đều nứt ra rồi, vô số đen kịt khe hở làn tràn ra phía dưới hồ nước càng là ở này dư âm dưới nhất lên cơn sóng thần, một cái lại một cái to lớn đủ rủ mạ kỳ hiện lên. Màu đen hoa sen cùng màu vàng trưởng ấn ở rằng co một lát sau, hai người năng lượng đồng thời tiêu hao hết hiển nhiên. Cô nương, coi như ta thật sự nhìn, cũng không đến nỗi muốn giết ta đi còn nữa, ta đều nói đồng ý đối với người phụ trách. Ngươi còn muốn như thế nào nữa nha? Ngô Phương thân thể rời đi mặt đất cùng nữ tử ổn định, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Có thể là bởi vì Ngô Phương, nữ tử sắc mặt càng âm trầm, trong con ngươi sát ý tựa hồ liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Nữ tử căm ghét trừng mắt Ngô Phương sau, nhỏ và dài tay trắng kết tấn kết. Nhất thời, xa xa trên không ảm đạm xuống, từng đạo từng đạo hình rắn chớp giật hiện lên. Khe nằm, ngẩng đầu nhìn phía trên liên miên mây đen, Ngô Phương không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu vẫn là cái kia màu đen hoa sen chỉ bất quá lần này không phải một đóa mà là hàng trăm hàng ngàn đóa từ mây đen bên trong ló đầu ra đến xèo xèo xèo giữa bầu trời lại như là dưới nổi lên màu đen hoa sen mưa chỉ có điều rơi xuống những này hoa sen đều là có mục tiêu lúc về phía Ngô Phương dạ xạ cani no mà gạ tà mà âm tiết hạ xuống Ngô Phương hai tay trên không trung nhanh chóng đông đưa lấy tay vẽ tranh bàn ra một khối hình vuông khu vực chỉ thấy cái kia bị Ngô Phương vòng ra hình vuông bên trong khu vực mãnh mà tuôn ra đến ngàn vạn cây ánh sáng chỉ đạn đã... xèo xèo xèo những này ánh sáng chỉ đạn như giọt mưa giống như lít nha lít nhít ở Ngô Phương vung tay lên, lên dưới lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh về phía lướt tới hoa sen nhóm. vành vành vành liên miên tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên kim đen hai màu đang rệt, tuy không kịp pháo hoa tỏa ra rực rỡ nhưng uy lực nhưng còn xa thắng ngàn vạn lần trốn mất Dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ đánh ra sau khi, nô phương không chút nào hàm chiến, bay thẳng đến khi đến cái kia phiến màn ánh sáng lao đi. Để hắn đối với một cái bị hắn xem qua toàn thân cô nương ra tay, hắn thực tại không làm được A. Đương nhiên, căn bản nguyên nhân, cô nương này thực lực rất mạnh, mạnh đến hắn mặc dù lấy lập tức trạng thái cũng không nắm nhất định có thể chiến thắng A. Đáng sợ nhất chính là, hắn lấp lánh trái cây là có thời gian hạn chế, mắt thấy thời gian liền muốn đến A. Không đi nữa. Mạng nhỏ liền thật sự muốn bỏ ở nơi này a chương 142, chết dưới hoa hồng, thành quỷ cu nở dê phong lưu. Nhưng mà, ngay ở ngô phương chân trước muốn trốn mất, nữ tử chân sau liền theo tới, đồng thời trong tay tung một khối màu xanh lam hộp vông. Không giống nhau, không chờ ngô phương xuyên qua màn ánh sáng, cái kia màu xanh lam hộp vông đột nhiên lớn lên, trong khoảnh khắc liền đã biến thành một cái to lớn hình tòi không gian. Với vặn này mới không gian đem ngô phương cùng nữ tử bao phủ ở trong đó. Người không trốn được. Ngươi nhất định phải chết. Nữ tử tựa hồ nhìn thấu Ngô Phương ý nghĩ lạnh lùng mở miệng. Ngô Phương tay phải kề sát ở hình thoi không gian hàng rào lên, mạnh mẽ một quyền hoành đi tới. Nhưng mà không gian hàng rào vẫn không nhúc đích, một điểm gợn sóng đều không có. Phong thần khí, ngươi không đánh tan được nữ tử từng bước từng bước hướng đi Ngô Phương. Tính toán còn lại thời gian không nhiều, thêm nữa này cái gì yêu thiêu thân phong thần khí cực kỳ cứng rắn. Ngô Phương đơn giản từ bỏ ý niệm trốn chạy, hắn hiện tại muốn làm.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 Cương khí kim màu đen hướng về nữ tử sôi trào mãnh liệt mà đi, dường như chạy trốn sóng biển bình thường thanh thế dọa người chỗ đi qua, hư không bị quấy nát tan, rung động ầm ầm loan thoáng, kim quang áo giáp bên trong hiện lên điểm điểm sấm sét màu tím, bùng bùm đan dệt vang lên không ngừng. Hắc Liên in lồng hình. Nhìn phía trên oanh đến thiết quyền, nữ tử rốt cục đổi sắc mặt, đen kịt yêu dị trong con ngươi nhiều một chút nghiêm nghị. Quát nhẹ âm thanh hạ xuống. Chỉ thấy nữ tử phía sau hiện lên một đạo có tới cao 10 trượng màu đen hoa sen dấu ấn hoa sen điên cuồng xoay tròn, mỗi chuyển động một vòng thứ tư chu quần quần hắc khí thì sẽ càng thêm ngưng tụ một điểm. Lam Đình chỉ xoay tròn thời điểm, nữ tử nhỏ và dài tay trắng dẫn dắt, trực tiếp thúc đẩy đón lấy phía trên trực tiếp đánh xuống thiết quyền. Ầm ầm. Hai cố không giống năng lượng màu đen đan dệt muốn nổ tung lên. Va chạm dư âm mang ra cẩu vòng như quần cuộn trường giang như quần quần hồ qua, tại gạ, mãnh liệt Hướng về ngoại vi kéo dài mở ra, thậm chí hình thoi không gian hàng rào cũng vì đó quơ quơ. Khe nằm, này đều có thể đỡ lấy. Nô phương khí huyết quay cuồng, kinh ngạc nhìn phía dưới nữ tử, có một loại chửi đồng kích động. Muốn nói trong lòng chấn động, phía dưới nữ tử còn muốn vượt qua Ngô phương từ đầu đến cuối nàng đều không nghĩ tới đối phương lại sẽ mạnh như vậy. Khởi đầu, nàng cho rằng đối phương là cái run rế một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép chết đông nhiên, thực lực của đối phương lại có thể cùng nàng ngang hàng. Làm cho nàng có chút không rõ chính là, trên người đối phương khí tức rung động rất quái lạ, là một loại nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng. Nô phương trên mặt đã xuất hiện vẻ lo lắng, bóng người không ngừng lấp lóe, một quyền lại một quyền hướng về nữ tử đánh tới. Để hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, hắn mỗi một quyền đều bị đối phương đón lấy, tuy rằng xem dáng dấp của đối phương, cũng không thoải mái. Nhưng, hắn giờ phút này trên thực tế cũng không phải ở cùng nữ tử chiến đấu, mà là ở cùng thời gian chiến đấu à. Trước sau không cách nào đánh hạ phía dưới nữ tử, Nô Phương trên mặt vẻ lo lắng càng rất, gì, hơi làm trầm tư, đem Đại Long Đao kêu gọi ra. Hắn có một ý nghĩ, nhưng từ không thử nghiệm qua, cũng không biết có thể hay không mang đến cái gì không xác định hậu quả, có thể tình hình dưới mắt hắn không được không làm như vậy. Quang Khải nghịch thiên thất ma đao. Nô Phương cầm trong tay Đại Long Đao dọc theo trong đầu vận chuyển con đường có quy luật múa lên, đồng thời đem trong cơ thể trái cây năng lượng điên cuồng đè ép tiến vào Đại Long Đao bên trong. dần dần. Nô Vương thân thể ở ngoài cái kia khổng lồ kim quang áo giáp trong tay nhiều một thanh ánh đao. Đại Long đao điên cuồng thu nạp bốn phía kim quang, lưới Dao dần dần đều đã biến thành màu vàng, bóng ánh trói mắt. Ở lấp lánh trái cây ra chỉ dưới, trôi đao nơi điêu khắc thanh Long phảng phất phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng nóng, Long Mục khép mở, phát sinh một tiếng rồng gầm. Nô Vương một đao vùng dưới, cảm giác sức mạnh toàn thân bị tranh thủ, to lớn màu vàng ánh đao nghiền nát hư không bổ về phía lại mới nữ tử, ánh Dao bên trong thanh Long lội một tiếng rồng gầm kinh sợ hư không cảm thụ phía trên cái kia cố khí thế khủng bố nữ tử huyện chuyển thân thể khẽ run lên nguồn sức mạnh này dĩ nhiên làm cho nàng có chút khiếp đảm phong thần la sinh môn nữ tử đã không kịp do dự một ngụm máu tươi phun ở hai con bàn tay trắng nón nhanh chóng kết tấn sau song trưởng đột nhiên hợp lại nhất thời hư không nổ tung một bức hiện ra hắc mang điều khắc liên hoa ấn nhớ trầm cửa sắt tử trong khe hở xung ra nằm ngang ở nữ tử phía trên đang Thẳng lay động tâm linh tiếng kim loại va chạm đầy đủ kéo dài mấy giây. Một đau một môn, va chạm sản sinh ánh sáng trực tiếp giỏi sáng này mới nguyên bản lờ mở thế giới. Hào quang dần dần tiêu tan, một đau một môn chẳng biết đi đâu. Nô phương như cũ treo ở phía trên, chỉ bất quá hắn bên ngoài thân ở ngoài kim quang áo giáp đã tiêu tan hắn trái cây năng lực vẫn còn. nhưng hơn nửa năng lượng ở vừa triển khai nghịch thiên thất ma đào thời điểm bị tranh thủ hiện tại hắn tuy còn có dư lực, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một hồi hàn dương cấp độ kia đi nếu là dùng tới đối phó phía dưới nữ tử vậy thì là một chuyện cười đối lập với Ngô Phương mà nói nữ tử nhìn qua tựa hồ còn càng thêm suy yếu điểm gương mặt xinh đẹp giờ khắc này trắng bệnh tới cực điểm đen nhánh kia quỷ dị hai con ngươi cũng khôi phục nguyên dạng nữ tử một bên cảnh giác nhìn Ngô Phương một bên hướng về trong miệng làm mất đi một viên trong suốt bóng loáng đan dược đan dược vào miệng nữ tử lập tức lôi kéo cùng Ngô Phương khoảng cách luyện hóa dược hiệu đồng thời tựa hồ đang phòng ngừa Ngô Phương đánh lén Có thể để nữ tử kinh ngạc chính là, đối phương rõ ràng chiếm cư phía trên, nhưng không có muốn ra tay ý tứ. Hơn nữa, đối phương cái kia cố làm cho nàng xa lạ khí tức chính đang thối lùi, thay vào đó chính là không thể quen thuộc hơn được sóng năng lượng. Võ tướng hai sao? Giữa không chung, nô phương thân thể vông góc hạ xuống, đập xuống ở không gian hàng rào lên. Tại sao nữ tử đi tới Ngô phương trước người, lời nói lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, vừa triển khai chiêu kia xúc động trong cơ thể ta cấm chế. Tu vi của ta bị mạnh mẽ phong ấn Ngô Phương làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cấm chế. Nữ tử như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đóa màu đen hoa sen. Cuối cùng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Có thể buông tha ta sao? Không thể. Lạnh lẽo âm tiết bên trong, nữ tử ánh mắt ngưng lại, một trưởng vô hướng về phía Ngô Phương mi tâm. Nhìn càng ngày càng gần Hắc Liên, thời khắc này Ngô Phương đột nhiên thoải mái. Trước một giây đối với sợ hãi tử vong không tên biến mất rồi. Chết dưới hoa hồng, thành quỷ cung phong lưu. Có thể đây chính là đối với hắn chú thích chính xác nhất đi. huống chi hắn còn xem khắp cả đối phương toàn thân, Hơn ba tháng đến từng hình ảnh ở trong đầu lan lộn. Chính mình rõ ràng chính là cái người xuyên Việt, thật là muốn chết, còn có chút không nỡ. Có thể là cái kia còn ở trong sân chờ hắn trở lại mộ tuyết nhi đi. Hận sao? Đương nhiên hận. Hận không thể đem cái kia tiểu hắc cầu giàn vật đến chết, trên chân chó Hấp cầu roi, kho đầu chó, thịt chó hành tây mì trộn. M. Chương 143: Giết cầu ra. Đo lường ký chủ chịu đến một đòn chí mạng, ký chủ tiến vào giả chết trạng thái, thời gian một phút. Hệ thống tự động đánh dấu ký chủ một lần, trong lúc miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Ngay ở Ngô Phương lặng lặng chờ đợi tử vong thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm. Cũng là ở này một sát, Ngô Phương tiến vào một loại rất huyền diệu trạng thái, hắn mạch huyệt đỉnh chỉ thu nạp, chân võ khí đỉnh chỉ lưu chuyển. Tế bào ngừng nhảy lên, hô hấp không còn, trái tim không nhảy cũng may, còn có ý thức. Ngô phương lập tức vận dụng một lần kẹp bùn sổ cù hạ kỳ, nhận biết ngoại giới đã phát sinh tất cả. ầm ầm, Nữ tử một trưởng vững vàng kề sát ở ngô phương trên mi tâm, đen kỵ hoa sen muốn nổ tung lên. Hả! Nữ tử nhìn ngô phương thi thể, tóc mày, ở nàng một trưởng dưới, đối phương thậm chí ngay cả quần áo đều không có phá. Mang theo nghi hoặc, nữ tử trong tay một vệ ánh sáng đảo qua ngô phương thi thể. Dần dần lông mày giãn ra Thôi, liền cho ngươi lưu một cái toàn thây đi Nữ tử vung tay lên Bốn phía hình thoi không gian hàng rào Biến trở về một cái màu xanh lam hộp vương Trở lại trong tay nàng đó lấy Thon dài đùi đẹp một cước đá vào Ngô phương bên hông, Đem thi thể đá đến hồ nước bên bờ Về sau, lâng lân rời đi Biến mất ở hồ nước phần cuối kệ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết giới Xác định nữ tử đi xa sau Ngô phương ý thức thả lòng ra Nhưng mà, hắn giờ phút này như cũ không thể động đậy. Giả chết trạng thái thời hạn vẫn không có biến mất. Một phút. Hai phút. Ba phút. Đang lúc này, ngô phương nhận biết dưới xuất hiện một cái tươi sống sinh mệnh. Vùng, gâu. Cái kia chết tiệt tiểu hắc cẩu lại trở về. Chỉ thấy nó cảnh giác nhìn chung quanh một phen sau, nhảy nhảy nhót nhót đi tới ngô phương thi thể bên. Một bên đắc ý kêu to, một bên bơi chó ra một cái hô sâu. Này điều tiểu hắc cẩu vây quanh ở ngô phương thi thể xung quanh chuyển động, hai cái chân trước con đẩy một cái. Đem ngô phương đẩy mạnh trong hố sâu. Sau đó, lại bơi tró lên, đem chứa ngô phương thi thể hố một lần nữa lấp trồn sau khi đứng lên, trung thân nhảy một cái, ở phía trên nhảy nhảy dẫm dẫm. Go! Làm xong tất cả những thứ này sau, tiểu Hắc cầu mừng rỡ la hét một tiếng, đón lấy vèo một tiếng, nhảy vào trong hồ nước. Làm từ trong hồ nước đi ra thời điểm, trong miệng ngậm hai cái khổng lồ béo cá. Tìm đến hòn đá đắp tốt ra nướng, tiểu Hắc cầu trong miệng phun ra một quả cầu lửa. Về sau xe nhẹ chạy đường quen nướng lên béo cá đến. Theo thời gian trôi đi, mùi cá vị dần dần tự trong không khí bồng bệnh ra. Bị mai táng ở trong hầm Ngô Phương đã khí thần thức đều sắp nổ. Đối với hắn mà nói, mỗi các loại một giây đều là dày vò. Hắn ở đến ngược, thử vong đếm ngược. Lại qua 3 phút. Gâu. Tiểu Hắc cầu khịt khịt mũi, trà sắt bàn tay, thích dí kêu lên một tiếng. Nhưng mà ngay ở nó cầm lấy cá nướng hé miệng, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một hồi thực thời điểm. Phía sau bị lấp đầy hố đột nhiên nổ bể ra đến. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh sợ đến tiểu hắc cẩu cả người run run một cái, chảo bên trong cá nướng đều bỏ vào địa phương. Có thể, có thể chưa kịp nó trốn xa đi ra ngoài, một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn đã bóp lấy hết hậu. gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu Khi thấy do ngô phương dáng dấp thời điểm, tiểu hắc cẩu con người đột nhiên co rụt lại, cầu đôi kẹp quá chặt chẽ, trong miệng càng là kêu to cái liên tục Âm thanh đầy giấy kinh hoàng trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, lại vẫn chen lẫn nghi hoặc, tựa hồ không rõ Ngô Phương tại sao không có chết. Ngô Phương tay trái bóp lấy tiểu hắc cẩu cái cổ gắt gao đem hắn đặt tại trên mặt đất, tay phải nắm thành quyền đầu, chân võ khí cuốn quanh. Vành, vành, vành. Không có một chút nào bảo lưu, Ngô Phương rót vào toàn thân sức mạnh với trên nắm tay mạnh mẽ hướng về trên đất đầu chó ném tới. Nói mang ta tầm bảo đây. Chả, còn, cho ta che giấu hơi thở đúng không? Đem ta mang tới nơi này, để ta nhìn nàng rửa giấy. Triệt hồi trên người ta cầu, làm cho nàng phát hiện ta. Ta bị đánh chết, ngươi còn biết được thay ta nhặt sắc đúng không? Yêu, còn biết đảo cái phần mội cho ta chôn, Không chỉ có sẻ thịt nướng, liền cá đều sẽ nướng, kỹ thuật không sai u. Chó hoang, lão tử muốn giết chết ngươi à a? Nộ vương trong miệng một bên nhắc tới, một bên dùng nắm đấm điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Châm thấp tiếng va chạm liên miên không dứt. Châm rãi. Nô phương trên nắm tay che kín vết máu, thê thảm tiếng chó sủa cũng càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Nô phương cũng không biết chính mình vùng ra bao nhiêu quyền, chỉ biết mình đánh mệt mỏi, tiểu Hắc Cẩu cũng bị hắn trùy máu thịt bê bét đều sắp biến thành bánh thịt. Đối với một cái muốn chính mình mệnh ra hỏa, coi như là con chó, hắn cũng tuyệt không dễ dàng đồng tha. Ngươi đào hố, liền để cho chính ngươi. Nô phương tiện tay đem đã chết không thể chết lại tiểu Hắc Cẩu ném vào trong hố sau, lao trên tay máu chó cầm lấy giá nướng lên đạn nướng kỹ béo cá ăn to hướng lớn lên thật rất sao đói bụng có điều đừng nói này tiểu hắc cẩu tay nghề cũng thực không tồi thanh thạo đem béo cá ăn chỉ còn dư lại xương cá đầu sau Ngô Phương uốn béo cái cổ hoạt động một phen gân cốt sau hướng về màn ánh sáng đi đến ngay ở Ngô Phương xuyên thấu màn ánh sáng không lâu trên hồ nước không phát sinh tình cảnh quái quỷ chỉ thấy trong hư không hiện lên một tòa đen kịt quỷ dị đại điện cửa đại điện trước có một tòa bia đá trên bia đá có khắc ba cái chói mắt chữ lớn Cầu ra điện. Trong đại điện, vung vãi ra một trận ngâm đen ánh sáng soi sáng ở tiểu hắc cầu trên thi thể. Về sau, trong hố đã biến thành bánh thịt tiểu hắc cầu thi thể lấy mắt thường có thể tốc độ bánh trướng, khôi phục Ở qua 2 phút sau, tiểu hắc cầu đột nhiên một cái cá chép lăn lột, lại trở nên nhảy nhót tưng bừng lên đồng thời, trên hồ nước không cầu ra điện cũng biến mất không còn tăm hơi. Vung, vung. Tiểu hắc cầu liếc mắt trên đất bị Ngô phương ăn còn lại xương cá đầu, móng nuốt vẩy một cái. Đem ném vào vào trong miệng ngai, nghiền ngâm lên. An xong, hướng về màn ánh sáng vị trí phương vị trắng trận chó sủa ính ỏi, không cam lòng tiếng hô bên trong mang theo ngập trời tức giận. Lạc nhật quốc ngoại vi. Ngô phương, ngươi ngâm vào tiểu muốn vung đến địa lao thiên hoàng. Hạ Hàn Yên vừa thấy được ngô phương, trên mặt vốn là mang theo vẻ lo âu biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là một mặt tức giận, còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây. Hết nhỏ rồi đến lớn ha hả hết cách rồi. Liền trì hoán một lúc Ngô Phương gãi gãi đầu che lấp nói, những thế lực khác người đâu. Đã đi rồi Lưu Phi vô vô Ngô Phương cánh tay, thánh vực thánh tử Hàn Dương lúc gần đi nói rồi, rảnh rỗi liền đi ta tông bái phỏng ngươi một hồi đây. Vì sao? Nô Phương cố ý lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lưu Phi háng rộng một cái, có thể kéo dài âm điệu, ngươi có biết hay không, cuối cùng là ngươi người ân sư kia cấp đi ảo cảnh hẳn giống, vẫn là từ Hàn Dương trong tay cấp không chỉ có như vậy. Ngươi người ân sư kia còn cướp đi Hàn Dương mang đến chấn ngục chi bảo nguyên lực mang ngẫu. Cái gì? Ân sư dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Nô phương phối hợp hô to một tiếng, lộ ra một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt trên thực tế. Cái kia ảo cảnh hạt giống đã nằm ở trong đầu của nó, vì nó mở ra một cái tiểu thế giới. M. chương 144, đấu la đại Lục. Người ân sư không có đem ảo cảnh hạt giống cho ngươi. Hạ Hàn Yên ngờ vực nhìn nô phương. Đương nhiên không có A. Lô Vương không chậm trễ chút nào lắc lắc đầu, ta liền hắn đều không nhìn tới. Chờ ngươi ân sư lần sau tìm đến ngươi, ngươi xem một chút có thể hay không đem hạt giống muốn đi qua dù sao, ảo cảnh hạt giống nếu là thật có thể nuôi sống, vậy coi như là một cái mới ảo cảnh đối với một cái tông môn mà nói, có thể nói giá trị liên thành Hạ Hàn Yên vuốt vuốt tóc đen nói rằng. Không thành vấn đề Ngô Vương thuận miệng ứng phó rồi một hồi. Lần này nếu không phải gặp gỡ Tiểu Hắc Cẩu, hắn hành trình xem như là viên mãn tuy rằng vận dụng lấp lánh trái cây Nhưng cũng được ảo cảnh hạt giống còn có nguyên lực mang ngẫu có thể nói huyết kiếm lời chỉ có bởi vì tiểu hắc cầu tồn tại bị hệ thống mạnh mẽ tiến vào giả chết trạng thái lại rất bị đánh dấu một lần hệ thống bảng lên cái kia màu đỏ ký tự một đã đã biến thành hai 4 Lô Phương trở lại tử vân Tông Sân Tuy nói mộ Tuyết nhi còn vì trước một ngày sự tình đối với hắn hết sức mặt lạnh nhưng trên bàn vì hắn tỉ mị làm tốt thức ăn đã nói rõ tất cả Tuyết Nhi a ăn xong bữa cơm này sư thúc lại muốn đi xa nhà lần này Vẫn là 7 ngày Ngô Phương gấp một miếng thịt ném vào miệng nói: "Nay còn không chờ 2 ngày, lại muốn đi ra ngoài a?" Nghe được Ngô Phương, Mộ Tuyết Nhi hết sức bản mặt trong nháy mắt không kềm được, ngược lại làm một mặt u oán. "Theo ân sư đi rèn luyện, chỉ có mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn bảo vệ ngươi a." Ngô Phương đưa tay liền đem Mộ Tuyết Nhi kéo đến bên cạnh trải qua qua cùng cô gái kia một trận chiến sau, Ngô Phương bức thiết muốn tăng cao thực lực, chỉ cần dựa vào hệ thống ban tặng trái cây năng lực, hắn gặp phải bình cảnh Đang cùng mộ tuyết nhi nói lời từ biệt sau, nô phương trở lại chính mình sân. Ký chủ, nộ phương. Cung cấp chư thiên trạm thứ 3, đấu la đại lục. Khế ước người, nộ phương. Trái ác quỷ, may mắn đĩa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ám khí Phật nộ đường liên, tùy cơ tu vi, khế ước trái cây một cái, thời hạn 3 phút. 7 ngày sau khi bán đánh giá, căn cứ khế ước người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế ước người độ hài lòng mà định. Đấu la đại lục Tam Nhi, ta đến rồi. Xem xong bảng lên tin tức, Nô Phương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong, về sau mở ra bảng dưới góc phải may mắn đĩa quay. Keng, May mắn đĩa quay khởi động bên trong. Nương theo máy móc cơm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên. Khế đước trái cây, kim loại trái cây. Kem tặng hệ thống tự chế ám khí phổ. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài tre kín xoắn úp hoa văn đen trái cây màu xám đồng thời. Còn có một quyển không biết loại nào chất liệu chế thành giày nặng sách vỡ. Kim loại trái cây. Đây là người nào năng lực. Ngộ phương thưởng thức trong tay đen trái cây màu xám. Tông mày, cái này trái cây có vẻ như ở vua hải tặc vị diện bên trong còn chưa có xuất hiện đi. Hắn chỉ biết là có cái tên là Diệu Tì Dò rổ ra hỏa ăn hoàng kim trái cây, thành lập một cái hoàng kim thành, được gọi là Gôn Em Giờ. Chỉ nghe trái cây tên, này chí ít nên không kém gì hoàng kim trái cây đi, hơn nữa lại phối hợp lên hệ thống giao cho ám khí phổ.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 Phịch một tiếng nổ vang đập nát trước người bàn tròn, chỉ vào đại điện ở ngoài quay về một tên đệ tử gầm hét lên, lan, nơi này đã không ngươi chuyện. Ở tên đệ tử kia run run rẩy rẩy sau khi rời đi, Lý Hiền nhìn về phía đang uống trà tam trường Lão. cho mày, lao tam, việc này ngươi thấy thế nào? Lao cửu không thể là bị cái gọi là linh thú giết chết, hắn chết khẳng định cùng ngô phương tiểu tử kia có quan hệ lý siêu, lục hổ hai người cũng chết, một mực hắn cùng hạ hàn yên còn sống, làm sao có như thế xảo sự tình. Tam trưởng lao vuốt dâu, dù gì nói, chính là không biết hắn là làm sao làm được. Có thể hay không là phía sau hắn người ân sư kia làm ra. Dù sao người ân sư này liền ảo cảnh hạt giống đều cho đoạt đi Lý Hiền suy đoán nói. Khả năng này rất lớn tam trưởng lao gật gật đầu. Đại huynh, hiện tại ngươi chuẩn bị làm như thế. Lý Hiền hiếp lại mắt, ta không chờ được nữa thừa dịp tiểu tử này còn không trưởng thành. Lão nhị còn chưa có trở lại, trực tiếp đến tề tàn nhẫn đi. Đại huynh, ngươi sẽ không phải chuẩn bị ở trong tông động thủ đi. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc. Ngươi cảm thấy tình thế bây giờ, còn cho phép chúng ta lại từng bước cẩn thận tiếp tục mang xuống sao. Lý Hiền âm thanh lạnh giá. Thánh vực, một tòa đại điện bên trong. Điện bên trong, một bóng người ngồi ở ngay chính giữa vị trí đầu não. Giờ khắc này, Hàn Dương chính cung kính đứng ở bậc thang phía trước, ở hắn hai bên phân biệt ngồi ba bóng người. Bên trái cầm đầu là cái hạc phát đồng nhan, vóc người cao gầy ông lão phía bên phải cầm đầu là tên trung niên nữ tử. Một thân màu làm nhạt tinh xảo trường bào đem sự hoàn mỹ thân thể lồi lõm chập trùng làm nổi bật như ẩn như hiện. Ở hai người này dưới thủ phân biệt là hai vị người mặc đấu đồng đen bóng người, không giống chính là bên trái cao gầy ông lão giới thủ chính là hai tên nam tử, mà phía bên phải trung niên nữ tử giới thủ nhưng là hai tên nữ tử. Tính cả cái kia ngồi ở ở trên đài cao bóng người, vào lúc này đại điện bên trong tổng cộng có 8 người. Nghe ngươi như thế một miêu tả, người bí ẩn kia tu vi tất nhiên ở nhập thánh cảnh. Trên đài cao nam tử mở miệng, tiếng nói của hắn không lớn nhưng mang theo một kia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồi bẩm sư tôn, hơi thở của hắn rất quái lạ, ta không cách nào phán định tu vi của hắn nhưng có thể khẳng định chính là hắn sát sắc, sắc thực thực dễ dàng liền đánh bại bảy khối huyễn ngọc nguyên lực ma ngẫu Hàn Dương ôn quyền nói rằng, vừa nghe ngươi nói này thần bí ông lão cùng tử vân tông có quan hệ. Nam tử tiếp tục hỏi dò, Hàn Dương gật gật đầu, cái kia thần bí ông lão là hiện nay tử vân tông thiếu tông chủ Ngô Phương Ân sư theo ta suy đoán. Ảo cảnh hạt giống cùng với nguyên lực ma ngẫu rất có thể đã rơi xuống tử vân tông trong tay sư tôn, khẩn cầu ngài để ta mang tới hai vị chấp sự đại nhân đi một chuyến tử vân tông. Ở trước đó, ngươi vẫn là trước tiên đi hắc một nhai lĩnh phạt đi. Nam tử mở miệng lần nữa âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Vâng, sư tôn. Hàn Dương dập đầu bại lui, trong ánh mắt mang theo không cam lòng. Di tích bên trong chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Đợi đến Hàn Dương sau khi rời đi. Trên đài cao nam tử ánh mắt rơi ở phía dưới bên trái cầm đầu ông lao trên người. Lai lịch người này thân bí, chúng ta đối với hắn không biết gì cả chỉ bằng vào thánh tử miêu tả, còn không cách nào phán định tu vi của hắn văn nhất, tu vi của hắn còn ở nhập thánh cảnh bên trên, chúng ta tùy tiện đắc tội người như vậy, cái được không đủ bù đắp cái mất bên trái vị trí đầu não cao gầy ông lao trầm tư chốc lát mở miệng nói. Ta đồng ý dương lão cái nhìn thánh vực sở dĩ sừng sững ngàn năm không ngã. Đơn giản lo liệu này biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng lý niệm vẫn là trước tiên thăm dò người kia nội tình, ra quyết định sau mang ngồi phía bên phải vị trí đầu nào trung niên nữ tử phụ hòa nói. Trên đài cao nam tử phất phất tay, chuyện này liền giao do các ngươi quyết định đi. M. chương 145, Giao Động Đường 3. Đấu La Đại Lục Vị Diện. Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nạc Hành Tỉnh, Thánh Hồn Thôn. Một mảnh nông canh nơi trên không, một đạo đen kịt khe hở hiện lên một bóng người tự trong đó từ từ đi ra, nhìn bốn phía trồng trọt lương thực cùng rau dưa, Nô Vương hơi có chút kinh ngạc, như không phải tin chắc hệ thống sẽ không xảy ra vấn đề, hắn còn tưởng rằng đây là cho hắn xuyên trở lại địa cầu một cái nào đó trong nông trường đây. Tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái chơi bùn bé gái, Nô Vương vội vàng đi lên phía trước, tiểu muội muội, ngươi cũng biết thánh hồn thôn đi như thế nào. Lần thứ nhất dịch chuyển thời điểm, hệ thống đem hắn dịch chuyển đến ô Thản Thành, lần thứ hai dịch chuyển thời điểm. Hệ thống đem hắn dịch chuyển đến thần ma nghĩa trang ở ngoài, bất luận cái nào một lần dịch chuyển, khoảng cách nhân vật chính vị trí đều không xa. Dựa theo trước hai lần tiết tấu, lần này hệ thống cũng sẽ không đem hắn dịch chuyển quá xa. Đại ca ca, chúng ta nơi này chính là Thánh hồn thôn a. Ngươi xem những kia gian nhà, thôn chúng ta mọi người chịu đựng cùng nhau đúng như dự đoán, bé gái trả lời xác minh Ngô Phương suy đoán. Đấu La đại lục, một cái thuộc về võ hồn thế giới. Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật Nhưng có thần kỳ võ hồn. Trên đại lục mỗi người ở chính mình khi 6 tuổi đều sẽ ở võ hồn điện bên trong khiến võ hồn thức tỉnh. Theo, để loại hình phân, võ hồn có động vật, có thực vật, có đồ vật. Thức tỉnh võ hồn có thể phụ trợ mọi người sinh hoạt hàng ngày, mà trong đó một ít đặc biệt xuất sắc võ hồn thậm chí có thể dùng đến tu luyện đồng tiến hành chiến đấu. Có thể đủ đến tu luyện chiến đấu võ hồn tạo nên một cái nghề nghiệp, cũng là đấu la đại lục lên cường đại nhất cũng là vinh dự nhất nghề nghiệp, hồn sư Thôn trang này sở dĩ gọi là thánh hồn thôn, là bởi vì trăm năm trước nơi này đã từng từng đi ra một vị hồn thánh cấp bậc hồn sư, do đó được gọi tên cái này cũng là thánh hồn thôn người vĩnh viễn kiêu ngạo. Tiểu muội muội, vậy ngươi có biết hay không đường Tam A? Nô Phương ngồi sổn người xuống hỏi gió bé gái. Đương nhiên nhận thức à, nhà bọn họ ngay ở nhà chúng ta sắt vách ta cùng đường Tam cùng nhau lớn lên, nhà bọn họ là đánh thép cha hắn đánh ra đến sắt, lại tiện nghi lại dùng tốt bé gái rất hay nói. Chỉ vào phía đông cách đó không xa một tòa chỉ có cao hơn trăm mét núi nhỏ nói, cái này điểm, đường tam nên ở cái kia núi cái trước người xưng sờ đây. Cảm ơn ngươi. Nộ phương sờ sờ bé gái đầu sau, một bước bước ra, trong chớp mắt liền đến 5 mét có hơn. Bản thân hắn cố hữu thực lực, cũng chính là huyền hoang đại lục lên Tu Vi ở bất luận cái nào vị diện đều là thông dụng nói cách khác, mặc dù hiện tại vẫn không có trái cây kề bên người, hắn hiện tại cũng có võ tướng 2 sao Tu Vi. Rất nhanh. Ngô Phương liền đến đến trên đỉnh ngọn núi, đồng thời tìm một khối sạch sẽ tảng đá bình yên ngồi xuống. Ở hắn ngay phía trước là một cái thon gầy hài đồng, hai đồng chỉ có 5, 6 tuổi, có thể là thường thường chịu đựng thái dương ấm áp, làn da của hắn hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt màu đen tóc ngắn nhìn qua rất gọn gàng, một bộ quần áo tuy rằng một mạc ngược lại cũng sạch sẽ. Hay là bởi vì quá mức chăm chú nguyên nhân, hay hoặc là Ngô Phương hết sức thu lại khí tức duyên cớ, bé trai cũng không có phát hiện đột nhiên đến Ngô Phương. Chỉ thấy hắn hai chân đâm tiêu chuẩn trung bình tấn, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía đông, túc thảo, cái kia bôi dần dần sáng sủa ngân bạch sắc sắc, trong mũi chậm dai hấp khí lại từ trong miệng từ từ phun ra. Bé trai có quy luật hấp khí, hơi thở, vòng đi vòng lại. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong con ngươi của hắn dĩ nhiên lập loè một tầng nhàn nhạt tử ý cứ việc này màu tím cũng không có kéo dài thời gian quá dài liền lặng yên thu lại, nhưng khi nó tồn tại thời điểm, nhưng lại như vậy rõ ràng. ai? Tại sao cũng không cách nào phá tan tầng thứ nhất bình cảnh đây này đều đã qua dòng dã ba tháng, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Bé trai đột nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, cụt hứng thở dài, lộ ra một cái tuyệt không nên nên xuất hiện ở hắn ở độ tuổi này sự bất đắc di vẻ mặt ở kiếp trước thời điểm. Hắn từ tầng thứ nhất đỉnh cao đột phá tầng thứ hai, vẹn vẹn chỉ có thể 7 ngày mà thôi. Rất nghi hoặc sao? Bởi vì ngươi hiện tại vị trí phía thế giới này cùng ngươi thế giới cũ không giống ngươi nếu muốn đem huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ hai. Cái kia nhất định phải trước tiên nắm giữ hồn hoàn phía sau đột nhiên vang lên âm thanh sợ đến Nam Hải run lên một cái, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên. Người là người nào? Bé trai xoay người nhìn về phía trường bảo Nam Tử, trên mặt tuy mạnh trang chấn định, nhưng nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Đặc biệt là ở đối phương nói ra phía thế giới này cùng ngươi thế giới cũ, còn có nói ra huyền thiền công ba chữ này trước mắt, bé trai nội tâm chấn động càng là nhảy lên tới một cấp độ. Đường Tam, kiếp trước sống đến 29 tuổi ngươi ở vừa ra đời thời điểm. Liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ đường môn ngoại môn trưởng lão Đường Lam thấy ngươi đáng thương, liền đem ngươi mang về đường môn. Đường môn tử thành lập thời điểm bắt đầu liền chia làm hai bên nội ngoại, ngoại môn đều là họ khác hoặc bị trao tặng đường họ đệ tử, mà nội môn, nhưng là đường môn trực hệ tương ứng, gia tộc truyền thừa. Ngươi vì sinh ra không lâu liền tiến vào đường môn, mà ở đệ tử ngoại môn bối phận bên trong xếp hạng thứ ba, bởi vậy đệ tử ngoại môn yêu thích xưng hâu ngươi vì là Tam thiếu, đương nhiên, đến đệ tử nội môn trong miệng, liền đã biến thành Đường Tam. Ngươi từ nhỏ đã biểu hiện ra đối với đường môn ám khí cái kia siêu nhân thiên phú, càng là bởi vì yêu quý, vi phạm đường môn môn quy trộm vào nội môn tàng kinh các, học trộm đường môn tuyệt học cuối cùng càng là mua bán lại ra đường môn thất chuyển 200 năm đệ nhất ám khí, phật nộ đường liên. Đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng lần danh kia ở đem hoàn thành phật nộ đường liên đưa cho đường môn môn chủ sau, lấy chết tạ tội, thả người nhảy xuống vách núi. Nộ vương như cũ ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, khí định thần nhàn nhìn bé trai. Một bộ nhẹ như mây gió giáng dấp Người ngươi sao sẽ biết những này Người rốt cuộc là ai Bé trai lùi về sau một bước Một mặt căng thẳng nhìn nô phương trong giọng nói mang theo sợ hãi đồng thời Loan thoáng còn mang theo hương phân kích động Sợ hãi là bởi vì hắn không biết lai lịch của đối phương Mà đối phương nhưng đối với nội tình của hắn rõ rõ ràng ràng Hương phấn kích động là bởi vì tới đây đến mới thế giới 5 năm Hắn rốt cuộc gặp phải một cái biết hắn người Có thể vì hắn giải thích nghi hoặc Nô phương cười cợt Về sau từ trên tảng đá đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới đường tam trước người, sửa sang lại góc áo bình tĩnh nói, ta là ai? Ta là cái kia đưa ngươi mang tới này đấu la đại lục người. Nghe được ngộ phương, đường tam thân thể run lên bẩn bật, con ngươi đột nhiên co rụt lại, run cầm cập khỏe môi ấp úng, là là ngươi. Là ngươi để ta khởi tử hoàn sinh. Ngươi tin tưởng trên đời này có thần sao? nô phương ánh mắt nhìn thẳng một mặt khiếp sợ đường tam, tung một cái hỏi ngược lại. Thần, thật tồn tại sao? Đường Tam trong ánh mắt mang theo mở mịt, nhẹ dọng lặp lại một lần. Ở ở vị trí này đợi đến quá lâu, mệt mỏi, cũng là nghĩ thoái vị. Nộ phương bày ra đầu góc 45 độ ngước nhìn trời cao, vừa vặn vào lúc này, ngươi ở đường môn lựa chọn tử vong, mà ta liền tuyển chọn ngươi. M. chương 146, kim loại trái cây. Tuyển chọn ta. Để ta kế thừa vị trí của ngươi. Vị trí nào? Đường Tam kinh ngạc nhìn Ngô phương, trong con ngươi né qua một vệ tử quang. Trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, có thể người này chính là cái kia trong truyền thuyết. Trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao. Nô Phương cười nhìn đường Tam, mạng ngươi là ta cho, vậy thì lẽ ra nên tiếp thu chuyển thừa của ta đương nhiên. Ngày sau ngươi nếu là cảm thấy vị trí này cũng không thích hợp ngươi, ngươi đều có thể lại chuyển thừa cho người khác. Nô Phương lại nói rất huyền, mỗi một câu đều lộ ra cao thâm. Vừa vặn, đường Tam lại như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nhưng ta hiện tại vẫn còn con nít ta. Muốn đạt đến yêu cầu của ngươi chí ít còn muốn mấy chục năm đi đường tam mắt nhìn Ngô phương, hơn nữa, hiện tại ta liền huyền thiên công tầng thứ nhất đều không thể đột phá còn có, ngươi vừa nói tới trở ngại huyền thiên công đột phá hồn hoàn lại là có ý gì. Ngươi ở đây cũng sinh hoạt nhanh 6 năm, đối với này đấu la đại lục hệ thống tu luyện lại có bao nhiêu ít đi giải đây. Ngô phương không có trực tiếp trả lời đường tam vấn đề, mà là cười hỏi ngược lại. Ngươi nơi này, một khi đến 6 tuổi liền muốn tiến hành thức tỉnh nghi lễ thức tỉnh bên trong. Mỗi người đều phải nhận được một người tên là võ hồn đồ chơi, võ hồn có mạnh có yếu, mặc dù là bình thường nhất võ hồn, cũng sẽ có trợ rút. Đường Tam đến gần mộ phương, ta biết chỉ có những này, dù sao cũng không có ai cho ta giảng qua. Nói xong, đường Tam ngẩn đầu chờ mong nhìn mộ phương, cái này muốn cho hắn tiếp thu chuyển thừa nam nhân. Hồn sư căn cơ là võ hồn lực, căn cứ võ hồn lực mạnh yếu, chia làm mười đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đối ứng một cái danh hiệu mỗi một cái danh hiệu, cảnh giới lại chia làm mười cấp. Chỉ cần võ hồn thức tỉnh, cũng chính là mới vừa mới nhập môn, gọi là hồn sĩ si. nếu như võ hồn có thể tu luyện, làm hồn lực đạt đến cấp 11 thời điểm, sẽ tiến vào cái kế tiếp danh hiệu, cũng chính là hồn sư. Cụ thể 10 cái danh hiệu lần lượt là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la cùng phong hào đấu la này đấu la đại lục tên, chính là bởi vậy mà đến. Nếu muốn từ một cái danh hiệu vượt qua đến cái kế tiếp danh hiệu, Không chỉ võ hồn lực muốn đạt đến trước một cái danh hiệu đỉnh cao, đồng thời còn cần muốn chiếm được một cái hồn hoàn. Không có hồn hoàn, coi như ngươi cố gắng nữa tu luyện, cũng không thể tiến vào cái kế tiếp danh hiệu lại như ngươi như bây giờ, đã đạt đến đầy hồn lực, lại tiếp tục mình tưởng cũng không dùng trước hết được một cái hồn hoàn, bước vào dưới một cấp độ sau, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nô phương tản bộ bước chân ngồi xếp bằng ở một khối trên tầng đá, rất có kiên trì vì là đường tam giảng giải đấu la đại lục hệ thống tu luyện. Đây hồn lực chuyện này làm sao sẽ? Ta căn bản liền không biết tu luyện như thế nào này hồn lực nghe được Lô Vương, Đường Tam Miệng khẩu khẽ nhếch, sau khi hết khiếp sợ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi co dù lại, chẳng lẽ ta tu luyện Huyền Thiên công nội lực chính là phía thế giới này võ hồn lực. Lô Vương gật gật đầu, xem như là nhận rồi Đường Tam. Vậy này hồn hoàn lại phải như thế nào thu được? Đường Tam truy hỏi. Ở trước đó vẫn là trước tiên tiếp thu truyền thừa của ta đi Ngô Vương khỏe miệng cầm ý cười, xoay tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện khế ước kim bát. Làm sao tiếp thu truyền thừa? Đường Tam liếc mắt Ngô Phương trong tay kim bát, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tích một giọt máu đi vào Ngô Phương cơ cơ kim bát. Đơn giản như vậy. Đường Tam ngờ vực nhìn Ngô Phương, cũng không phải hắn hoài nghi Ngô Phương, dù sao đối phương có thể nói ra hắn kiếp trước kiếp này, hơn nữa hắn bây giờ cũng không có cái gì giá trị được đối phương tốt mơ ước, đối phương không lý do lừa gạt hắn. Chỉ có điều này cái gọi là truyền thừa khó tránh khỏi có chút quá qua loa chẳng lẽ không hẳn là loại kia thể hồ quán đỉnh thức đẹp để sao? hướng chi này vẫn là cấp độ kia tồn tại truyền thừa. tích xong huyết sau, hai đứa chúng nó chính là người Ngô Phương nhìn ra đường Tam suy nghĩ trong lòng, tay vẫy, từ thảo cảnh hạt giống biến thành bên trong tiểu thế giới lấy ra kim loại trái cây cùng hệ thống tăng mạnh bản ám khí phổ. Đường Tam liếc mắt Ngô Phương trong tay che kín vân tay xám, đuổi, trái cây màu đen cùng không biết các loại vật liệu làm ra dày nặng sách vỡ, hơi làm chần trở, cắn phá ngón trỏ nhỏ vào máu tươi và bát. Khế ước người đường tam ký kết thành công, trạm thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục sau phân phát. Ký chủ thu được kim loại trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 20%, này năng lực chỉ ở đấu la đại lục vị diện hữu hiệu, kèm tặng kỹ năng mắt ưng mỉ hạt kiếm thuật, ba màu hạ kỳ, hắc kim súng máy, vận thiết tấn trường, tử ngân chiến phủ, tinh không vận giết máy móc cơm ở ngô phương bên thai vang lên. Sau một khắc, một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào nô phương đầu góc. Thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều đang điên cuồng cường hóa. Này cố tăng lên giữ dội sức mạnh, thậm chí vượt qua ở thần mộ vị diện sức mạnh. Thần mộ bên trong, lấp lánh trái cây khai phá trình độ căn cứ vào kỳ dự khai phá trình độ chỉ có 10%. Mà lần này hệ thống đối với kim loại trái cây khai phá trình độ lại có 20%. Kim loại trái cây, hệ thống đánh dấu là hệ vạ rẽ mẹ xỉ ạ trái cây, nhưng bởi vì tiến vào thức tỉnh trạng thái. Nô Phương cũng cảm giác không ra cùng hệ lò gì ả quá to lớn khác nhau. Ngoài ra, Nô Phương còn nhiều hơn một loại đối với kiếm đạo cảm nộ. Cái cảm giác này như là, kẻ địch cường đại đến đâu, chỉ cần một chiêu kiếm. Đây là bắt nguồn từ đối với thất vũ hải mắt ưng mỹ hạt tự tin. Vua hải tặc vị diện, kiếm đạo cảm nộ bên trong, đứng ở kim tự tháp nhọn đại kiếm hảo. Andy sắp xếp xong trong đầu tin tức lưu, Nô Phương tiện tay đem kim loại trái cây vứt cho đường Tam. Đường Tam cũng không do dự. Tiếp nhận kim loại trái cây liền miệng lớn bắt đầu ăn. Này này! Cảm thụ trên thân thể biến hóa, đường tam nhất thời há to miệng khẩu. Vẹn vẹn một cái thần nghiệm, tay phải của hắn dĩ nhiên đã biến thành một khối to lớn gang. Theo suy nghĩ trong lòng, hắn đem khối này gang không ngừng áp xúc cho đến chỉ có to bằng nắm tay. Gang đã biến thành sắt mẫu. Lại sau đó, theo trong trí nhớ bản vẽ, đem khối này sắt mẫu không ngừng kéo ruôi, lộn nào còng, ao góc, sừng, nhuận một bên. Bỏ ra ước chừng 5 phút. Một loạt thao tác dưới, một cái ám tiễn thành hình. Đường Tam kinh ngạc xem trong tay ám tiễn, hay là bởi vì quá mức khiếp sợ, cho tới ớp uống nửa ngày, trong miệng cái gì đều không có thể nói ra. Đối với đường môn đệ tử mà nói, ám tiễn là bình thường nhất máy móc loại ám khí. Nó chế tắc then chốt ở chỗ máy hoàng sức mạnh cùng với bản thân thiết kế tinh xảo trình độ, độ khó tuy rằng không lớn, nhưng mặc dù ở vật liệu sung túc tình huống, chế tác lên cũng phải bỏ ra nửa ngày thời gian. Coi như là lấy hắn kiếp trước thiên phú chỉ ít cũng cần 2 canh giờ. Có thể vừa, hắn lại chỉ bỏ ra không tới 5 phút thời gian liền chỉnh đi ra. Nay vẫn là hắn lần đầu tiếp xúc loại này không tên thêm ra đến không biết sức mạnh, nếu là đủ quen, hắn có lòng tin ở trong vòng 10 giây làm ra cái này ám tiễn. M. Trước 147, ta muốn rèn đúc một cái mới đường môn. Ngươi vừa ăn trái cây gọi là kim loại trái cây, hắn có thể giao cho ngươi kim loại năng lực chỉ cần ngươi muốn, có thể chế tạo ra bất kỳ kim loại. Cũng tùy ý đối với nó tiến hành cải biến chế tác đương nhiên, có thể làm ra cái gì phẩm chất kim loại. Vậy thì xem ngươi đối với trái cây khai phá trình độ đối đầu đường Tam hỏi do ánh mắt, nô phương đúng lúc mở miệng vì đó giải thích nghi hoặc. Nguyên lai like này cỗ thần kỳ năng lực chính là bái cái kia trái cây bàn tặng sao. Điều này có thể lực, thực sự là quá thích hợp ta. Đường Tam thần tình kích động, có cái này trái cây năng lực, hắn có thể dễ dàng chế tạo ra các loại mạnh mẽ am khí. Áp chế lại nội tâm hưng phấn Đường Tam đem ám tiễn nhắm ngay xa xa núi đá. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, núi đá nổ bể ra đến. Vận dụng trái cây kia thực năng lực làm ra ám tiễn uy lực vượt xa hắn bình thường chế tạo ám tiễn. Truyền thừa không chỉ có riêng chỉ có kim loại trái cây, còn có nó nói, Nô Vương cầm trong tay ám khí phổ lại ném cho Đường Tam. Này lại là, lật xem ám khí phổ, Đường Tam vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, trong con ngươi kinh ngạc cùng hiểu rõ kim loại trái cây năng lực so với, chỉ có hơn chứ không kém. Đây là một quyển ám khí đứng hàng thứ phổ. Đối với mỗi một cái ám khí chế tác đều có tỉ mỉ giản dị. Tuy tiện lật hai trang, Đường Tam liền nhìn thấy những kia kiếp trước quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tên. Khổng Tức Linh, Diêm Vương Thiếp, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Bù Đế Huyết, Quan Âm Lệ, Phật Nộ Đường Liên. Những này Đường Môn đỉnh cao ám khí đều đang có thể ở này bản ám khí phổ lên tìm tới. Hơn nữa Tựa Hồ còn tiến hành rồi cường hóa, nguyên bản có một ít, thì vết đều tiến hành rồi cải thiện, quả thực làm được hoàn mỹ. Ngoài ra. Còn có một chút xếp hạng ở những này ám khí bên trên, hắn nghe đều chưa từng nghe tới trí tôn ám khí. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí một khép lại ám khí phổ, hít sâu một hơi. Một lúc lâu, ánh mắt nhìn thẳng nô phương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta muốn rèn đúc một cái mới đường môn. Đường Tam một chữ một tranh. Kim loại trái cây ở tay, lại có thêm ám khí kia phổ. Hắn có lòng tin sáng lập một cái vượt xa kiếp trước đường môn. Ta cũng rất chờ mong cái kia một ngày. Một người tên là đường môn thế lực đứng xứng ở đấu là đại lục đỉnh cao. Nộ phương khen ngợi nhìn đường Tam, nếu ngươi tiếp thu truyền thừa của ta, vậy ta liền cần phải cho ngươi một ít trợ giúp ở này trong 7 ngày, ta sẽ sử dụng tốt nhất tăng cao thực lực của ngươi, đồng thời vì ngươi bước đầu chế tạo đường môn. Tiểu Tam A, ngươi quả nhiên ở chỗ này mau cùng ra ra đi, đi tham gia thức tỉnh nghi lễ. Đang lúc này, một giọng giả mua vang lên người tới là một ông giả, nhìn qua hơn 60 tuổi, vóc người cao gầy. Quần áo sạch sẽ sạch sẽ, tóc cũng sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ tinh thần quá thước. Hắn là Thánh hồn thôn trưởng thôn, lão Kiệt khắp ra ra đường tam vì là Ngô Phương giới thiệu ông lão. Tiểu Tam Nhi, vị này chính là Lão Kiệt khắp ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, trong con người mang theo nghi hoặc. Hắn là Đường Tam con người chuyển động, liền đang suy tư như thế nào cùng lão Kiệt khắp nói thời điểm, nhận ra được Ngô Phương biểu hiện. Là một người hai đời sống hơn 30 tuổi người mà nói, Đường Tam tự nhiên đọc hiểu Ngô Phương ý tứ vậy thì là tùy tiện an bài cho hắn cái nhân vật. Ra ra, vị này chính là ta bà con xa thúc thúc. Hai ngày nay vừa vặn đến thăm ta đường Tam thuận miệng biên nói, không có nghe đường Hạo nói về a lão kiệt khắc thì thầm một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kéo đường Tam tay nhỏ nhi không thể chờ đợi được nữa nói, mau cùng Ra Ra đi, võ hồn điện chấp sự đến trong thôn, để hắn giúp ngươi thức tỉnh võ hồn. Thức tỉnh võ hồn sao? Đường Tam nhẹ giọng nhì non, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương, tựa hồ đang hỏi dò đối phương ý kiến. Đi a, ta cũng rất tò mò ngươi sẽ thức tỉnh ra cái gì võ hồn đây, Ngô Phương tuy rằng đã sớm biết, có điều nếu đến, đến rồi, hắn vẫn là rất tò mò đấu la đại lục vị diện này võ hồn thức tỉnh nghi lễ. Ở lão kiệt khắc dẫn dắt đi, Ngô Phương, Đường Tam hai người rất nhanh sẽ đi tới chính giữa thôn võ hồn điện. Theo Ngô Phương biết, đấu la đại lục lên bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Tinh La Đế Quốc, bất kỳ một tòa thành thị đều có võ hồn điện tồn tại, võ hồn điện tổng cộng có 5 cái đẳng cấp, không giống thành trì đối ứng cấp bậc cũng không giống. Nhỏ hơn một chút thành trì một nửa là võ hồn phân điện, phân điện bên trên là võ hồn con điện, lại cao hơn một cấp nhưng là võ hồn chủ điện lại internet, nhưng là chỉ có hai đại đế quốc thủ đô mới có võ hồn thánh điện phía trên tòa thánh điện, nhưng là giáo hoàng điện, cũng là võ hồn điện nhất cao thượng địa phương, thông thường chỉ có chỉ có đạt đến đấu la cấp bậc hồn sư mới có tiến vào giáo hoàng điện. Đương nhiên, còn này thánh hồn thôn bên trong võ hồn điện có điều là một gian lớn một chút nhà gỗ thôi. Lao Kiệt khắc, đây chính là người nói đứa trẻ kia. Trong nhà gỗ có một cái thanh niên, mày kiếm mắt sao, một thân màu trắng trang phục, trước ngực chính vị trí trung tâm, một cái to bằng nắm tay hồn chữ càng dễ thấy. Nô phương đánh giá một phen thanh niên, ánh mắt ở đối phương ngược trái lên ngắn ngủi dừng lại một hồi nơi đó có một thanh trưởng kiếm huy trường. Huy chương lên 3 thanh trưởng kiếm đan sen trưởng kiếm đại biểu đối phương là chiến hồn sư, kiếm số lượng đại biểu đối phương đã nắm giữ đệ tam danh hiệu, 30 cấp đại hồn sư. Chấp sự đại nhân Ta cùng ngài nói chính là hắn tam nhi đứa nhỏ này từ nhỏ đã cùng người khác không giống nhau, đặc biệt thông minh, làm lên sự tình đến lại như cái tiểu đại nhân lão kiệt khắc đối với thanh niên rất là cung kính. Hy vọng hắn là mầm ngống tốt đi. Thanh niên gọi là Tố Vân Đảo, lời nói xong sau, từ trong lồng ngực lấy ra sáu khối màu đen tảng đá, bày ra thành một cái vòng tròn hình về sau, dương tay một cái, lục đạo lục quang nhàn nhạt chuyển vào màu đen trong tảng đá. Chạm, đứng, vào đi Tố Vân Đảo hướng về đường tam vậy vây tay. Làm đường tam đi vào hình tròn khu vực, nhất thời một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng nhạt đem bà phủ, chỉ thấy từng cái từng cái điểm sáng màu vàng nóng màu đen trong tảng đá bay ra, đi vào đến đường tam trong cơ thể. Vươn tay phải ra đến tố vân đảo mở miệng nói. Đường tam nghe lời đem vươn tay phải ra trải phẳng, chỉ thấy lam sắc quan điểm tụ tập ở lòng bàn tay, dần dần, một cây màu lam nhạt cỏ nhỏ diễn biến mà thành. Ai, không nghĩ tới là cái phế không thể lại phế bỏ võ hồn này làm ngân thảo tùy ý có thể thấy được. Vừa không có lực công kích có hay không sức phòng ngự, thực sự là lãng phí thời gian của ta Tố Vân đảo có chút bất mãn nhìn lão kia khác, lao thôn trưởng, đây chính là ngươi cho ta nói được lắm mầm. Chấp sự đại nhân, ta nghĩ hỏi một chút, một người chỉ có thể nắm giữ một cái võ hồn sao? Đường Tam đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là đương nhiên, ngươi gặp ai có thứ hai võ hồn sao? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã nhất định đời này tầm thường vô vi Tố Vân đảo lắc đầu thở dài. Ô đường Tam đáp một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lão thôn trưởng, sau đó chuyện như vậy, có thể đừng tràn đầy tự tin một người có thể thức tỉnh ra ra sao võ hồn, cùng thông minh hay không có hiểu hay không sự tình, không có tí xíu quan hệ Tố Vân Đảo vô vô Lao Kiệt khắc vai, thất vọng đi ra ra nhà. Chấp sự đại nhân, thật là làm cho ngươi trắng, hạ củ, chạy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đợi đến Tố Vân Đảo, Lao Kiệt khắc đi rồi, trong phòng chỉ còn dư lại ngô phương cùng đường Tam. M. chương 148, Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Tại sao không đem người thứ hai võ hồn lấy ra đến cho hắn nhìn đây? Nô vương ngồi xuống ghế bình tĩnh nhìn Đường Tam. Ngài ngài làm sao biết ta còn có thứ hai võ hồn? Đường Tam miệng khẩu mở lớn, có chút non nớt trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục quy tắc trung điều thứ nhất, vĩnh viễn không nên để cho không cách nào hoàn toàn tín nhiệm người biết người thực lực chân chính có bao nhiêu. Cũng chính bởi vì hắn đem Huyền Thiên Bảo Lục quy tắc trung thuộc nằm lòng, khi biết không có ai sẽ có thứ hai võ hồn thời điểm. Hắn mới lựa chọn bảo mật này vạn nhất bạo lộ ra bị trộm tới nghiên cứu, vậy thì chơi không vui. Ai có thể vật liệu, vẫn bị trước mắt người này nhìn thấu. Thế gian này, lại có cái gì ta là không biết đây. Nô Phương một mặt cân nhắc nhìn đường Tam, đem thứ hai võ hồn lấy ra xem một chút đi. Ừ. Đường Tam khẽ lên tiếng, gật gật đầu sau, như trước rơ lên tay phải như vậy chậm rãi rơ lên tay trái. Lần này, không còn là lang quang, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đen từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào ra. Ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ, một cái kỳ dị đồ vật xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là một thanh toàn thân đen thui cây búa, truy chuôi khoảng chừng có dài nửa thước, đầu búa là hình trụ, nhìn qua rất giống là thu nhỏ lại bản rèn đúc trùi. Thế nhưng ở cái kia cây búa đen thui ở bên ngoài, nhưng có một luồng đặc thù ánh sáng, hình trụ hình đầu búa lên quay quanh một vòng nhàn nhạt, nhạt hoa văn. Làm chuôi này cây búa xuất hiện ở đường tam trong tay thời điểm, bên trong cả gian phòng không khí tựa hồ cũng trở nên hơi ngọt ngạt lên cho tới đường tam thì lại chính vận dụng trong cơ thể cái kia cố vì nuốt vào trái cây mà chiếm được sức mạnh nâng tiểu trùy. Trực giác nói cho hắn, như không phải ăn cái kia trái cây, e sợ chỉ dựa vào chính hắn trước kia sức mạnh, đều ngô phương chịu đựng trôi này tiểu trùy trọng lượng. Đây chính là hạo thiên truy ả ngô phương đánh giá một phen tiểu trùy sau, khẽ gật đầu ra hiệu đường tam có thể thu hồi đến rồi. Võ hồn điện cái kia chấp sự không phải nói, một người sẽ không có hai cái võ hồn sao. Tại sao ta sẽ... Không... Một người có thể đồng thời nắm giữ hai cái võ hồn chỉ có điều, cái này án lệ thiếu có thể bỏ qua không tính gần trăm năm qua, ngươi là cái thứ ba nắm giữ xong võ hồn người cho tới trước hai người, cũng đã đứng ở trên đại lục này đỉnh cao. Không giống nhau, không chờ đường tam đem lại nói, Nô phương liền phất tay đánh gãy, cũng chỉ chỉ trên quẩy tố vân đảo lưu lại màu xanh lam quả cầu thủy tinh cầu, ngươi lúc trước không phải hỏi ta, ngươi huyền thiên công nội lực cùng võ hồn lực có phải là thông suốt sao? Đi thử một chút thì biết. Nghe được nộ phương. Đường Tam bước nhanh chạy đến trước quảy bàn tay phải vừa mới dán lên màu xanh lam quả cầu thủy tinh. Đường Tam liền phát hiện mình trong cơ thể huyền thiên công nội lực không bị không chế tràn vào quả cầu thủy tinh bên trong. Chỉ chốc lát sau, quả cầu thủy tinh liền bùng nổ ra một trận chói mắt ánh xanh, cầu mặt ngoài thân thể 10 cái cột sáng lần lượt bị điểm sáng. Đây là đầy hồn lực tượng trưng. Kiểm tra kết thúc, đường Tam chuyển mở bàn tay ra. Tất cả quả nhiên như người trước mắt từng nói, hắn huyền thiên công nếu muốn làm tiếp đột phá. Nhất định phải muốn chiếm được cái gọi là hồn hoàn. Nhưng là đến hiện tại, người này vẫn không có nói cho hắn liên quan với hồn hoàn tin tức tương quan. Đường Tam, mang ta đi nhà ngươi ngồi một chút, ta nghĩ cùng phụ thân ngươi nói chuyện Ngô Phương đột nhiên mở miệng. Cha ta chính là đánh sát, ngài thấy hắn làm gì? Đường Tam trong con ngươi mang theo không rõ. Ta muốn nói thông hắn, không phải vậy hắn sao nhường ngươi theo ta ra ngoài rèn luyện đây? Ngô Phương bình tĩnh nói. Được đường Tam gật đầu, tiện đà dẫn Ngô Phương hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Đường Tam nhà ở ở Thánh Hồn thôn phía Tây, ở vào đầu thôn vị trí có thể nói, ở toàn bộ trong thôn cũng không tìm được so với bọn họ nhà còn đơn sơ ở giữa lớn trên nóc nhà, mang theo một cái đường kính khoảng 1m một, một bài, mặt trên vẽ ra một cái đơn sơ cây búa, phía bên phải lại có ba chữ lớn, đánh hấp trải. Lao Kiệt khắc dẫn người đi thức tỉnh võ hồn. Ngô Vương vừa tiến vào gian nhà, liền nhìn thấy trong phòng lão đạo đi ra một bóng người cao to. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua khoảng chừng có tiếp cận 50 tuổi. Vóc người vô cùng cao to khôi ngô chỉ có điều trang phục nhưng là làm người không dám khen tặng tổn hại áo choàng mặc lên người thậm chí ngay cả miếng vá đều không có lộ ra từng mảng từng mảng màu đồng cổ da rẻ nguyên bản vẫn tính đoan chính ngũ quan che lại một tầng vàng như nghệ sắc một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ tóc tùn la tùn luôn như tổ chim giống như vậy một mặt dâu mép đã không biết có bao nhiêu tháng ngày không có thổi qua ánh mắt đờ đẫn mà mờ nhạt trên người tràn đầy nước muối mùi rượu nhìn trước mắt người đàn ông trung niên Ngô Phương trong lòng không tên dâng lên một vệt bi thương bản về trải qua đến, cái này đã từng nhân vật mạnh mẽ, cũng là một cái người đáng thương a. Ngươi là ai? Trong thôn chưa từng thấy ngươi a đến đánh thép sao? Đường Hạo ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, cảm giác say chưa tỉnh. Không phải Ngô Phương lắc lắc đầu, "Đường Hạo, ta tới đây là có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, buồn trong nói đi." Đường Tam, ngươi liền ở lại chỗ này, nhìn thấy Đường Tam cũng phải vào nhà, Ngô Phương xua tay ra hiệu, cho tới Đường Hạo. Ở Ngô Phương đi vào buồng trong thời điểm, cái kia nguyên bản dại ra mà mở nhạt ánh mắt đã kinh biến đến mức thanh minh lên. Thời khắc này, cả người khí thế tựa hồ cũng phát sinh ra biến hóa. Người là ai? Trong buồng, đường, đường hạo mắt nhìn Ngô Phương, tuy hỏi chính là vấn đề giống như vậy, nhưng trước sau làm cho người ta cảm giác rõ ràng có khác nhau. Những năm này ẩn trốn ở chỗ này trải qua khỏe không? Ngô Phương không hề trả lời đường hạo vấn đề, mà là tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, rót chén trà nước mân lên. Ngươi là võ hồn điện người. Nghe được ngộ phương, đường hạo thân thể khẽ run lên, đón lấy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, một luồng khí thế đáng sợ tự trong thân thể phun ra mà ra. Mặc dù là ở đường hạo hết sức gáp chế tình huống, cơn khí thế này như cũ đánh nước hư không, sẽ ra từng đạo từng đạo đen kịt không gian lỗ thủng. Đường hạo, hạo thiên tông kiệt xuất nhất thiên tài, cùng ngươi huynh trưởng đường khiếu cùng xưng là hạo thiên song tinh, càng bị định vì đời sau hạo thiên tông tông chủ. Ở một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm gặp phải 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú Lam Ngân Hoàng biến thành hình nữ tử, lâu ngày sinh tình, cũng không lâu lắm cũng cùng với thành thân. Nhưng mà, ở về tông môn trên đường gặp phải Võ Hồn Điện truy sát cô gái kia vì bảo vệ ngươi, tự sát lấy hoàn hiến lễ cho ngươi trận chiến đó, ngươi đột phá đến 90 cấp, trở thành trẻ trung nhất phong hào đấu la 10 vạn năm hồn thú ở tay, giết chết Võ Hồn Điện hai vị phong hào đấu la, càng là trọng thương Võ Hồn Điện giáo Hoàng Thiên tâm tận, gây không chỉ được mà chết. Hác chiến võ hồn điện sau, vì để tránh cho bọn họ truy sát, liền dẫn vừa ra đời đường Tam đi tới Thánh Hồn Thôn, làm một tên mỗi ngày uống thấp kém bia thợ rèn. Nô phương không chút nào để ý tới đường hạo trên người càng ngày càng mạnh đựng khí tức, tiếp tục thành thơi thành thơi giảng giải đối phương qua đi. Nói, người đến cùng là ai? Đầy dây lạnh leo âm trầm dứt tiếng, đường hạo một bước bước ra, bàn tay phải bên trong hiện lên tối đen như mực truy sát. Truy sát vung lên, mạnh mẽ hướng về ngộ phương ném tới. M. Trước 149, ta là thần. Không giống với đường tam hạo thiên truy, đường hạo trong tay hạo thiên truy ở ngoài cuốn bao bọc một tầng quả cầu ánh sáng màu đỏ đen, trong quang cầu đen tia chớp màu tím lẫn nhau đan dệt ở nó bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, bốn phía hư không sụp đổ, chỗ đi qua tất cả đều là hư không mảnh vỡ. Đường hạo vung ra hạo thiên truy đồng thời, nô phương nhẹ nhàng dơ tay lên trưởng. Ngay ở hạo thiên truy muốn đập trúng nô phương thời điểm, trong bàn tay xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng. Hạo Thiên Truy oanh tạp ở màn ánh sáng lên, vừa không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cũng không có sóng năng lượng khủng bố. Chỉ thấy, ở tầng này nhàn nhạt màn ánh sáng dưới, Hạo Thiên Truy ở ngoài cái kia cuốn bao bọc cùng nên này, đỏ, quả cầu ánh sáng màu đen cấp tốc biến mất, cái kia hủy thiên diệt điệu giống như năng lượng tự màn ánh sáng bên trong tiêu tan. Đường Hạo cao mày, vung lên Hạo Thiên Truy, lần thứ hai nện xuống. Nhưng mà, kết cục cũng không có biến, như cũng bị đối phương nhẹ nhàng tan dã rồi. Chớ sốt sáng. Ta nếu là võ hồn điện người thì sẽ không ngồi ở bên cạnh cùng ngươi tán gẫu nô phương thả hạ thủ trường, tiếp tục không nhanh không chậm uống nước trà trong chén. Nhìn trước mắt một bộ nhẹ như mây gió người bí ẩn, đường hạo nội tâm nhưng là làm sao cũng bình tĩnh không được mặc dù đổi làm là hiện nay võ hồn điện giáo hoàng đến đến rồi, cũng không dám như vậy tùy ý hắn hạo thiên truy xúc thế nền xuống, chớ nói chi là dễ dàng tan giã rồi. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Biết được nô phương không phải hồn điện người, đường hạo thu hồi hạo thiên truy. Trong con ngươi sát ý tuy rằng biến mất, nhưng cũng càng cảnh rắc lên. Ta là thần. Đối phương bình tĩnh ba cái âm tiết vang vọng ở đầu góc của hắn, thật lâu không thôi. Coi đời này thật sự có thần sao. Đường hạo phục hồi tinh thần lại, nhẹ dọng nỉ non, trong ánh mắt mang theo một chút mê man. Ta không ngay trước mắt của người sao. Nô phương tiếp tục uống trà. Đường hạo trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt người bí ẩn này. Hắn trước đây là không tin thần tồn tại, nhưng mặc dù ở phong hào đấu la bên trong. Hắn cũng là đứng đầu nhất tồn tại nhưng đối phương, vừa nhưng dễ như ăn bánh liền tan dã rồi hắn hạo thiên truy. Hiện tại, hắn do dự. Ngươi tại sao muốn tới tìm ta? Trầm mặt một lúc lâu, đường hạo mở miệng lần nữa. Ngươi sai rồi, mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là đường tam ngô phương đặt chén trà xuống, nhấc con mắt bình tĩnh nhìn đường hạo. Hắn còn là một sáu tuổi hài tử á đường hạo nói. Ta tuyển chọn hắn, hắn đã tiếp nhận rồi truyền thừa của ta ngô phương đứng dậy sửa sang lại góc áo, ta tìm đến ngươi Chính là muốn nói cho ngươi, ta sẽ dẫn hắn rời đi bảy ngày. Đường hạo lắc lắc đầu, ta chỉ muốn để hắn làm cái bình thường thợ rèn. Này không phải ngươi có khả năng quyết định ngô phương tản bộ bước chân đi ra bùng trong, đem chính đang nấu cơm đường Tam gọi vào bên cạnh, đưa ngươi hai cái võ hồn lấy ra đến cho cha ngươi nhìn. Này lẽ nào chính là từ nơi sâu xa nhất định Á Lam Ngân Thảo cùng nàng như thế? Đường hạo ngơ ngác nhìn đường Tam cho gọi ra hai cái võ hồn, trở nên thất thần, trong miệng cũng không biết ở đây lẩm bẩm cái gì. Đường Tam liếc nhìn đường hạo, mặt lộ vẻ không rõ nhìn về phía ngô phương, trong con ngươi mang theo nghi hoặc hỏi giò tâm ý hắn chưa từng gặp phụ thân sắc mặt như vậy đặc sắc qua, các loại phức tạp tâm tình không ngừng đàn sen biến hóa. Một lúc lâu, đường hạo hít sâu một hơi, túi đầu cực kỳ thật lòng nhìn đường Tam, tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi muốn không muốn trở thành một tên hồn sư. Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía đường hạo, hắn không muốn lừa dối phụ thân, hơi làm do dự, vẫn gật đầu một cái. Nhớ kỹ ở ngươi tương lai. Nhất định phải dùng ngươi tay trái trùy bảo vệ tốt người tay phải cỏ vĩnh viễn đường hạo đột nhiên vui mừng nở nụ cười, đem đường tam tay trái khoát lên tay phải. Đường tam có chút ngộng, tuy rằng không rõ ràng đường hạo trong lời nói ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu làm đáp lại. Thu thập một hồi, theo sư tôn của ngươi đi thôi đường hạo chỉ chỉ ngô phương, nói xong cũng lại trở về phòng của mình đi tới. Sư tôn, ta này tính ngài đồ đệ sao. Đường tam nảnh đầu nhìn về phía ngô phương. Ngươi đã tiếp nhận rồi truyền thừa của ta đương nhiên xem như là môn hạ của ta ngô phương buốt buốt không khí trồng dâu, hơi nểnh đầu nhìn về phía ngoài phòng một bộ thần bí cao nhân tư thái sư tôn ngay đến cùng cùng cha ta nói rồi cái gì đường tam sửa lại sưng hô tò mò hỏi cái này các loại ngày nào đó ngươi đi hỏi cha ngươi đi ngô phương chỉ chỉ buồng trong cười nói đường tam móc móc lô thai, quên làm chính mình vừa không nói lấy hắn đối với chính mình lao cha tính cách hiểu rõ mới sẽ không nói cho hắn đây ngay sau đó chỉ có thể cắt cái vấn đề Sư tôn, vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Đương nhiên là trợ ngươi được cái thứ nhất hồn hoàn nói, Ngô phương sửa sang lại góc áo hướng về cửa đi ra ngoài. Sư tôn, đến cùng cái gì là cái gì hồn hoàn? Đường tam tiện tay cầm một cái chứa đầy quần áo bao vây hùng hục đi theo nô phương phía sau. Hồn hoàn sinh sản ở hồn thú mỗi một cái hồn sư đang giết chết hồn thú thời điểm, đều phải nhận được một cái hồn hoàn, không giống hồn hoàn phụ ra thuộc tính cũng không giống nhau. Mỗi cái hồn sư có thể căn cứ tự thân võ hồn tính chất lựa chọn thích hợp bản thân hồn hoàn. Dựa theo lập tức đại lục tiêu chuẩn, hồn thú dựa theo tồn tại niên hạn phân chia, có 5 cái cấp bậc phân biệt là 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú, 1000 năm hồn thú, vạn năm hồn thú cùng 10 vạn năm hồn thú thời gian tu luyện càng lâu hồn thú, thực lực đó tự nhiên cũng là càng mạnh, đánh giết rơi xuống hồn hoàn phụ ra thuộc tính tự nhiên cũng là càng cao. Hồn hoàn niên hạn có thể từ màu sắc đến phân chia trong đó, 10 năm hồn thú hồn hoàn là màu trắng. Chăm năm chính là màu vàng, ngàn năm hồn thú hồn hoàn là màu tím, vạn năm hồn thú là màu đen, mà mười vạn năm hồn thú hồn hoàn nhưng là màu đỏ. Ngộ vương một bên đưa tay khoát lên đường tam trên đầu, một bên vì đó giảng giải liên quan với hồn hoàn là tin tức. Cái kia ha không phải nắm giữ thế lực càng lớn người, có khả năng được hồn hoàn liền càng tốt sao? Những kia nắm giữ đấu la đời sau nhóm, hoàn toàn có thể để cho chính mình trưởng bối đi săn giết càng mạnh hơn hồn hoàn, sau đó đưa cho mình a đường tam hỏi tới. Giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Nô phương lắc lắc đầu, hồn hoàn phụ ra yêu cầu là cực kỳ hà khắc, nhất định phải là bản thân đánh giết hồn thú, mới phải nhận được nên hồn thú hồn hoàn hơn nữa hồn hoàn chỉ có thể tồn tại thời gian cực ngắn, ở trong vòng một canh giờ không phụ ra ở trên người mình sẽ mất đi hiệu quả còn nữa, Niên hạn càng cao hồn thú càng là kiêu ngạo, chúng nó tuyệt không cho phép mình bị tù binh nếu như bị kẻ địch đánh thành trọng thương, phát hiện đối phương muốn tù binh chúng nó, như vậy, chúng nó sẽ ngay đầu tiên lựa chọn tự bạo bỏ mình Nói như vậy. Tuy rằng không thể xin mời người thay thế giết, nhưng hoàn toàn có thể cùng trong nhà trưởng bối đồng hành, trước tiên do trưởng bối trọng thương hồn thú, sau đó sẽ do hắn tiến hành cuối cùng đánh giết này không liền có thể lấy thu được hồn hoàn sao. Đường Tam con ngươi chuyển động tiếp tục nói. Ngô Phương cười cận, vỗ vô đường Tam đầu nhỏ, ngươi rất có ý nghĩ ta hiện tại mang ngươi đi không phải là cái này đường tắt sao. Nghe được Ngô Phương trả lời, đường Tam ngượng ngùng nợ nụ cười, tình huống dưới mắt có vẻ như còn đúng là như vậy. M. M. Trước 150, Thiên Đấu 6 Hoàng Bảng Hiệu, Nạc Đinh Thành Đông Bắc, Liệp Hồn Sâm Lâm. Sư phụ, này có vẻ như là tư nhân rừng rậm A đường Tam ngẩn đầu nhìn ngô phương hỏi. Rừng rậm ngoại vi, xếp vải một vòng to lớn thép hàng rào sắt, lan can đỉnh chốt cắm vào sắc bén gai nhọn, hiển nhiên này kiên cố hàng rào sắt là dùng để phòng ngừa người ngoài lén qua đi vào. Hơn nữa, xuyên thấu qua hàng rào mơ hồ có thể thấy được hàng rào bên trong thỉnh thoảng có nhiều đội binh sĩ tới lui tuần tra, mặc dù là hàng rào ở ngoài. Cũng có một chút binh sĩ thật lòng tuần tra những binh sĩ này toàn bộ trên người mặc tinh thiết áo giáp cầm trong tay trường thương, làm cho người ta một loại tốt sát cảm giác. Loại này có hàng rào rừng rậm đều là bị đế quốc nuôi nốt, chỉ có thu được võ hồn điện ban phát thủ lệnh hồn sư mới có thể đi vào trong đó tiến hành săn giết hồn thú ngươi hiện tại chứng kiến, chỉ là ngoại vi binh lính tuần tra, ở trong rừng rậm vây lại có võ hồn điện chuyên môn chấp phát đoàn. Nếu như lén lút đi vào bị phát hiện làm sao bây giờ? Đường Tam tiếp tục truy hỏi Đương nhiên là nắm lên đến nhốt vào võ hồn điện đại lao á Ngô Phương cười trả lời. Vậy chúng ta ha không phải còn phải cẩn thận một chút. Đường Tam khẽ đảo mắt con. Sư phụ nhưng là có chứng người Ngô Phương cơ cơ lúc gần đi đường hạo cho lệnh bài của hắn, lại nói, mặc dù không chứng, chỉ bằng bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi không muốn đánh ông nội ta, cầu các ngươi buông tha ra ra, chúng ta lần đầu tiên tới, sau đó cũng không dám nữa. Ngay ở đường Tam chuẩn bị truy hỏi Ngô Phương nói cái gì chứng thời điểm. Chỗ cửa lớn một đội binh sĩ đè lên một già một trẻ đi ra. Ông lão ước chừng 60, 70 tuổi, tóc hoa râm, vóc người loạn quạng, giờ khắc này quần áo rách nát, rách nát nơi từng cái từng cái dài nhỏ vết máu có thể thấy rõ ràng, đó là bị roi đánh. Ở ông lão bên cạnh, có một cái tám, 9 tuổi bé trai, bé trai vóc dáng so với Đường Tam hơi cao hơn điểm, ăn mặc cũng rất đơn giản, một bộ cây ma hoàng áo khoác, chính khóc sức mướt thì thầm, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Các vị quan quân đại gia cầu các ngươi xin thương xót ta và các ngươi đi nhưng áo tư tạp hắn là đứa bé hắn còn không hiểu chuyện cái gì cũng không biết là ta mạnh mẽ đem hắn mang tới van cầu các ngươi buông tha hắn đi ông lão hoàn toàn không để ý thương thế trên người phu phu một tiếng quỷ dạp xuống các binh sĩ thân không ngừng mà mẹ đầu thùng thùng trong tiếng cái chán máu tươi chảy ròng áo tư tạp nghe được ông lão trong miệng tên nô phương liếc mắt bé trai vẻ mặt đầu tiên là sững sờ đón lấy khỏe miệng toát ra một vệt khó mà nói rõ nụ cười lao giả ngươi hiện tại biết cầu tha. Nói thế nào ngươi cũng là cái 18 cấp hồn sư, nếu mình biết hậu quả, tại sao còn muốn ôm lòng chờ may mắn thái. Ngươi như ngươi, chúng ta một ngày đều muốn tốt nhất trăm cái, nếu như đều nhìn tuổi phần lên bỏ qua cho các ngươi, vậy sau này phạm pháp người há không phải càng ngày càng nhiều. Một tên binh lính cười lạnh một tiếng, nói, một cước đạp đến già người, về sau dơ dơ lên trong tay roi dài. Đám này tên đáng chết, dĩ nhiên như vậy đối xử một người già. Đường tam nắm đấm nắm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dây tức giận, hệ chụp nơi cổ tay Ám Tiễn đã sắp xếp gọn ba cái mũi tên. Nhưng mà ngay ở đường tam chuẩn bị bắn ra Ám Tiễn thời điểm, bên cạnh bóng người đã lược đến một đám binh sĩ trước mặt. Cái kia trong tay binh lính roi dài còn xa suốt ở trên người ông lão, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ ra. Nhất thời vây quanh ở lão nhân cùng bé trai bên người các binh sĩ như đạn pháo giống như bắn ngược ở rừng dậm ngoại vi hàng rào sắt lên. Gần như cùng lúc đó, thê thảm tiếng kêu rên tự những binh sĩ này trong miệng phát sinh. Hảo hán à, bọn họ là đế quốc người, các ngươi không nên ra tay á Lão nhân cảm kích nhìn Ngô Vương, trong ánh mắt rồi lại mang theo nồng đậm lo lắng. Ra ra, ra ra, bé trai hai mắt đỏ chót, nhìn thấy các binh sĩ bị đánh bay lập tức đem ông lão từ trên mặt đất nó dậy. Hôn hoan đến đã tới chưa? Ngô Vương nhìn ông lão bình tĩnh hỏi. Ông lão lắc lắc đầu, trong thanh âm mang theo hối hận, liền hồn thú đều còn không thấy liền bị phát hiện, thật sự không nên bi quá hóa liều ata một cái xương giả cũng coi như có thể phá hủy áo tư tạm tiền độ a tiếng thở dài hạ xuống ông lão đem bé trai ôm vào trong lòng tràn đầy khe tay không ngừng mà xoa xoa bé trai đầu ngươi là người nào dám tập kích chúng ta không muốn sống sao một đám binh sĩ giàn nàn từ hàng rào sắt lên bò lên cố nén đau đớn trên người đem nô phương vây quanh từng cái từng cái đem trưởng thương trong tay nhắm ngay Ngô phương chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ với ta Trêu tức dứt tiếng Ngô phương dơ dơ lên lệnh bài trong tay này đây là thiên đấu lục bài Thấy rõ Nô Phương lệnh bài trong tay, một đám tức giận trùng thiên đầy mặt sát ý các binh sĩ đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau, sắc mặt đồng thời đại biến. Ánh mắt giao lưu một phen sau, một bọn binh lính đồng thời thả xuống trường thương trong tay, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đồng thời, con đầu gối cúc cung, không biết đại nhân giá lâm, mong rằng thứ tội nếu là ngài có yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể tiến vào liệp hồn xâm lâm. Nô Phương nhàn nhạt quét mắt một bọn binh lính thu hồi lệnh bài trong tay, về sau nhìn về phía ông lão cùng bé trai không phải vẫn không có hồn hoàn sao? cái kia theo ta đồng thời vào đi thôi. nhìn Ngô Phương, ông lão đoàn người càng đi càng xa bóng lưng, một bọn binh lính lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vẻ khiếp sợ vưu ở. hắn hắn đến tột cùng là người nào? nắm giữ thiên đấu lục hoàng bài tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta loại địa phương nhỏ này? không biết, vẫn là ngay lập tức trước tiên hướng lên phía trên phản ứng đi có thể có được sáu hoàng bảng hiệu người, có thể đều là nhân vật không tầm thường a. Liệp hồn xâm lâm bên trong, không khí thập phần mới mẻ khiến người ta không khỏi tâm thần khoan khoái. Đường Tam đi theo Ngô Phương bên cạnh, nhớ tới lúc trước các binh sĩ thái độ chuyển biến, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: sư phụ, ngài vừa cái kia đến tột cùng là cái gì lệnh bài a? ở Đường Tam hỏi lời này thời điểm, ông lão cùng bé trai cũng dựng thẳng lên lỗ tai, bọn họ cũng tương tự rất tò mò. Ngô Phương cười cợt, thiện tay quân lệnh bảng hiệu ném cho Đường Tam. đây là một khối do đàn hương một chế tạo lệnh bài, có điều trong đó tựa hồ phong tiến vào một loại đặc thù năng lượng lại có thể thả ra một đám độc nhất hào quang bảy màu hào quang bảy màu lẫn nhau đang rực càng rực rỡ. Chỉ thấy lệnh bài trên có khắc có 6 loại đồ hình, phân biệt là một thanh kiếm sắc, một thanh cây búa, một con rồng, một đóa hoa cúc, một cái kim mang theo cùng một cái khô lâu xương. Năm đó võ hồn điện ban phát thủ lệnh có 6 cái đẳng cấp, cấp thấp nhất lệnh bài lên chỉ có một thanh kiếm, mỗi hướng về lên cấp 1 thì sẽ thêm một cái đồ hình ngươi hiện tại cầm chính là đẳng cấp cao nhất lệnh bài, lại gọi là thiên đấu lục hoàng bài. Nói xong Ngô Phương còn không quên đắc ý bổ sung, hiện nay đại lục, chỉ có 6 cái có tấm bảng này, trên đại lục mặc trò, đảm nhiệm, cùng nuôi nốt rừng rậm đều có thể đi đến. Nghe xong Ngô Phương giảng giải, ông lão cùng bé trai trên mặt bay lên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt, càng tràn ngập kinh ý. Đúng là đường tam, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, hắn chỉ là hiếu kỳ Ngô Phương từ đâu làm đến cái này thiên đấu lục hoàn bài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151: Tương lai thực Thần, Áo Tư Tạm. Áo Tư Tạm, võ hồn là cái gì phương hướng phát triển? Liệp Hồn Sâm Lâm ngoại vi, Đường Tam Hiếu Kỳ hỏi do Áo Tư Tạm trên đường tới, hắn liền từ Ngô phương trong miệng biết được, võ hồn phương hướng phát triển có thể chia làm cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ, phụ trợ hệ, đồ ăn hệ các loại, hắn lam ngân thảo thuộc về khống chế hệ, mà Hạo Thiên Truy thì lại thuộc về cường công hệ. Ta võ hồn là lập sưởng, thuộc về đồ ăn hình phụ trợ hệ nói, Áo Tư Tạm tay phải mở ra, Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ lạp sường. Đứa nhỏ này thời điểm thức tỉnh chính là mãn hồn lực. Đáng tiếc à, theo ta ông lão tiếng thở dài bên trong mang theo tiết hận. Cái gì? Mãn hồn lực. Nghe được ông lão, Đường Tam một mặt kinh ngạc nhìn áo tư tạm. Tiên thiên mãn hồn lực sát xuất chỉ có một phần một triệu, hơn nữa còn là cái phụ trợ hệ tiên thiên mãn hồn lực, này càng là khó gặp. Hắn tuy rằng cũng là mãn hồn lực, nhưng cũng là hắn từ nhỏ đã tu luyện huyền thiên công nội lực duyên cơ chân chính nói đến. Hắn còn không coi là tiên thiên mãn hồn lực. Cho tới Ngô Vương, vẻ mặt đương nhiên không có một chút biến hóa nào. Lần đầu tiên nghe được ông lão gọi ra Háo Tư Tạp danh tự này thời điểm, hắn liền cảm thấy thế giới này thực sự là quá nhỏ. Dựa theo nội dung vở kịch bình thường phát triển, cái này Háo Tư Tạp sẽ bị Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức coi trọng, sau đó trở thành Sử Lai Khắc thất quái bên trong một thành viên cuối cùng thậm chí thu được thực thần truyền thừa. Nhưng, nếu hắn đến rồi, hơn nữa còn bị này Háo Tư Tạp còn bị hắn đụng với vậy nói gì cũng phải thay đổi một hồi đối phương nhân sinh quỹ đạo. xèo. đang lúc này một đạo tiếng xé gió vang lên chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng tự phía đông một gốc cây đại thụ sau nhảy ra xuất hiện ở ngô phương đoàn người trong tầm mắt trăm năm chữa trị thỏ thấy rõ bóng người kia dáng dấp ông lão mặt trong nháy mắt vung lên vẻ hứng phấn đây là một cái toàn thân lông trắng thỏ không giống với tầm thường thỏ này con lông trắng thỏ lỗ hai phía trên có mười tuấn hình tròn lông xoăn vừa vặn trăm năm áo tư tạm Ngươi hồn hoàn có chỗ dựa rồi." Ông lão kéo áo Tư Tạm tay nhỏ, một mặt kích động nói, "Một lúc ra ra ra tay chế ngự nó, ngươi nắm thời cơ đánh giết nó, có nghe không?" Ư áo Tư Tạm ngoan ngoãn gật gật đầu, nắm thật chặt chủy thủ trong tay. Ông lão trước tuy rằng bị binh lính tuần tra trọng thương, khỏe xấu cũng là 18 cấp hồn sư, tuy rằng phí đi chút công phu, nhưng cuối cùng vẫn là thành công đem chữa trị thỏ theo để ở trên mặt đất. "Áo Tư Tạm, chính là hiện tại." Ông lão quát to một tiếng, "Nhưng mà ngay ở áo tư tạm truy thủ trong tay cắm vào chữa trị thọ đầu thời điểm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá bay tới đang một tiếng truy thủ bị đánh bay các vị tiểu thư nhà ta rất cần phải cái này hoàn hoàn chẳng biết có được không để cho chúng ta trong rừng rậm một đội tác tác âm thanh em vang lên bảy đạo trên người mặc màu vàng khôi giáp binh lính trước tiên đi ra về sau một người đàn ông tuổi trung niên nắm một cái sáu bảy tuổi bé gái đi ra các ngươi các ngươi là người của hoàng thất nhìn thấy đám người chuyến này đi ra Ông lão sắc mặt đột nhiên biến. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, lại có thể nhận ra kim vũ vệ nếu như vậy. Chuyện đó liền đơn giản, chữa trị thọ liền để cho tiểu thư nhà ta đi. Người đàn ông trung niên tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra một túi kim tệ bỏ vào ông lão trước người. Về sau cung kính quay về bên cạnh bé gái nói rằng, tiểu thư, nhớ tới giết chết nó sau khi, dựa theo ta trước dạy ngươi đi làm. Tốt bé gái đáp một tiếng, rút ra bên hông đẹp đẽ tiểu kiếm hướng đi cho tới thỏ. Ra ra, Ta tiểu áo tư tạm liếc nhìn tiểu nữ mắt, lại nhìn một chút bị ông láo nhấn ở chữa chỉ thỏ, trong đôi mắt nổi lên nước mắt một mặt toa nước bởi vì hiểu chuyện, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại miễn cưỡng nín trở lại. Áo tư tạm, ngoan, này con thỏ liền nhường cho bọn họ ra ra một lúc dẫn ngươi đi tìm càng thích hợp ngươi ông láo thở phào một hơi, thanh âm giả mua bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, đối phương là người của hoàn thất, hắn không trêu chọc nổi a. Bé gái đã đi tới áo tư tạm bên cạnh, ngạo mạn liếc mắt áo tư tạm sau Vung lên trong tay đẹp đẽ tiểu kiếm. Đang. Lanh lảnh tiếng kim loại va chạm văng lên. Cùng lúc trước một màn tương tự, bất quá lần này bay ra ngoài nhưng là bé gái trong tay đẹp đẽ tiểu kiếm. Ai lớn gan như vậy? Mắt thấy muốn đánh chết chưa chỉ thỏ, kiếm trong tay lại bị người đánh ra ngoài, trên mặt bé gái nhất thời mang theo tức giận. Cầm lại các ngươi tiền dơ bẩn, tới trước tới sau không hiểu sao. Đường tam đá một cái bay ra ngoài người đàn ông trung niên bỏ trên mặt đất túi tiền đồng thời chụp nơi cổ tay ám tiện nhắm ngay bé gái lúc trước đánh bay bé gái trong tay đẹp đẽ tiểu kiếm chính là trong đó một mũi tên áo tư tạm đem truy thủ của ngươi nhặt lên đến không cần phải để ý đến bọn họ này hồn hoàn liền hẳn là ngươi đường tam nhìn lại liếc nhìn nước nở áo tư tạm rõ ràng thân cao còn không bằng đối phương nói chuyện thái độ nhưng như một trưởng bối như thế có thể nhưng bọn họ là hoàng thất người áo tư tạm như cũ không có dám nhặt lên truy thủ chỉ là xoa xoa nước mũi ngừng lại nước mắt tiểu tử ta xem ngươi là chẳng sống một tên kim vũ nộ quát một tiếng, ba bước cũng hai bước chạy đến đường tam trước mặt, tựa hồ căn bản không để ý tới đường tam còn là một đứa nhỏ, trực tiếp rút ra bên hông đại đao hướng về đường tam đầu bổ tới. đường tam, chạy mau, nhìn sáng lắc lắc đại đao, áo tư tạp sợ hãi quát to một tiếng, bước ra chân chạy hướng về đường tam đồng thời, hai vươn tay ra tựa hồ phải đem đường tam lôi ra kim vũ vệ đại đao phạm vi. nhưng mà giờ khác này đường tam cũng không có một chút nào muốn chạy ý nghĩ, chỉ thấy trong con ngươi một vệ tử quang né qua. Ở bắt lấy đối phương đại đao chém vào quý tích sau, thân thể hơi một bên, như bất đảo ông như thế, hiểm chi lại hiểm tách ra lưới dao sau, thân thể lại trở về tại chỗ. Đồng thời, nương theo thở phì phò hai đạo tiếng xé gió, trên cổ tay còn xuất lại hai cái ám tiễn đồng thời bắn ra. A, hầu như ở ám tiễn bắn ra trước mắt, tên kia kim vũ vệ ném hạ thủ bên trong đại đao, ngã lăn xuống đất, hai cái tay thống khổ mò mắt vị trí, thê thảm kêu to hai tiếng sau, lại co giật chốc lát, tiện đà cũng lại không núp nhích. Đường Tam nhàn nhạt quét mắt trên đất bị chính mình hai cái ám tiễn phân biệt từ mắt bộ xuyên xuyên kim vũ vệ, trong con ngươi không có một chút nào thương hại, đối với một cái muốn đòi mạng hắn người, nếu là có thể, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương sống sót. Đường Tam, ngươi lại có thể giết hắn. Áo tư tạp đã đi tới đường Tam bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh ngạc, hắn đều không thấy rõ đường Tam là làm sao tách ra cái kia kim vũ vệ lại đào. Cuối cùng, áo tư tạp ánh mắt chuyển qua đường Tam cổ tay ám tiễn lên. Trong ánh mắt tràn đầy ước ao, Làm Không tệ một bên đứng ngoài quan sát, Ngô Phương khen ngợi cho Đường Tam một cái ánh mắt. Đối phương đầu tiên là sử dụng Đường môn Tử Cực Ma Đồng dự phán đại đao chém vào quy tích về sau lại lấy Đường môn Quỷ Ảnh Mê Tung thân pháp tách ra đại đao, lại lấy Đường môn ám khí ám tiễn phối lấy Tử Cực Ma Đồng thành công đem đối phương bắn giết. M. Chương 152, Ngô Phương vung vung kiếm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết một cái Kim Vũ vệ. Trên tay ngươi món đồ kia, tựa hồ rất thú vị a cùng bé gái một đạo người đàn ông trung niên tản bộ bước chân không nhanh không chậm đi lên phía trước thật là một bồi dưỡng tử thị hạt giống ta chú thúc hắn biến thành tử thị sau liền để hắn theo ta bé gái hung tận trứng mắt đường tam tốt tất cả nghe tiểu thư người đàn ông trung niên vừa dứt tiếng lần thứ hai nhìn về phía đường tam thời điểm ánh mắt ngưng lại thân thể đột nhiên bành trướng nguyên bản liền đầy đủ đầy đủ rắn chắc khủng bố bắp thịt đột nhiên bành trướng nhiều gấp đôi tiếp theo thân thể ngoại vi xuất hiện một con mang theo góc sừng Sói hình hung thú, dưới chân bốn vòng rực rỡ hồn hoàn bay lên, hai vàng một dù cả gì, tím. Hồn hồn tôn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên trên người ba cái hồn hoàn, ông lao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái kia nhấn ở chữa trị thỏ hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Nếu là đối phương chỉ là một cái đại hồn sư, hắn còn muốn ôm liều lên mạng già vì những thứ khác người tranh thủ một ít chạy trốn thời gian có thể, đối phương nhưng là hồn tôn, này vốn là khó có thể vượt qua khoảng cách. Tiểu tử, hiện ở sợ sao? Người đàn ông trung niên hóa thân thành chó sói một sừng, trêu tức vừa dứt lời, nhảy đánh mà lên, sắc bén lợi trảo trực tiếp đánh về Đường Tam. Đường Tam ngay lập tức lại trang thượng ba mũi tên bắn ra, nhưng mà điều này có thể xuyên thủng kim vũ vệ mũi tên đánh ở người đàn ông trung niên trên người lại như là nhiều ngứa như thế, căn bản không nổi chút nào tác dụng. Nhìn đã gần ngay trước mắt lợi trảo, Đường Tam không kịp bởi, thân thể một trận biến ảo, trực tiếp đã biến thành một khối đồng su. Đây là được truyền thừa ăn cái kia trái cây sau, chiếm được năng lực lên keng Người đàn ông trung niên lợi trảo đánh ở đường Tam biến thành đồng xu lên, mang theo một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh. Đường Tam bị chấn động lui ra cách xa hơn một mét, ổn định thân hình sau lại lần nữa biến trở về nhân thân. Nhìn trên người không có vết thương nào đường Tam, lại nghĩ khởi điểm trước một màn, người đàn ông trung niên sắc mặt trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám. Vừa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên biến thành một khối đồng xu? Người đàn ông trung niên dường như sấm xét giữa trời quang phủ đầu một đòn lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Các ngươi nhìn thấy không? Tiểu tử này dĩ nhiên đỡ lấy Chu đại nhân một đòn. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Nó võ hồn là đồng xu sao? Coi như nó võ hồn là đồng xu, nhưng hắn liền hồn sư đều còn không phải a, nhiều lắm cũng là đem đồng xu triệu hoán ở trong tay vui đùa một chút a. Không sai, hơn nữa trước hắn dáng dấp kia cũng căn bản không giống như là võ hồn phụ thể, thật giống tự thân triệt để đã biến thành đồng xu. Bé gái phía sau sáu cái kim vũ vệ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái tựa hồ không thể tin được lúc trước chứng kiến một màn. Một bên ông lão cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kinh ngạc vẻ, dường như lôi hoanh lôi điện như cái tượng đất người. Đường Tam, ngươi là làm thế nào đến? Tiểu áo tư tạp chố mắt ngót mổn, như gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chầm đường Tam. Đây là muốn bảo mật nha. Đường Tam vô vô áo tư tạp vai. Lộ làm ra một bộ vô cùng thần bí vẻ mặt sau nhìn về phía ngô phương. Sư phụ, điều này có thể lực thật sự dùng tốt. Ngô phương cười cận, trầm mặt không nói. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta giật mình a! Lệnh leo âm trầm dứt tiếng, người đàn ông trung niên bóng người lại động. Chỉ có điều ở người đàn ông trung niên lợi trảo hạ xuống thời khắc, đường tam lại một lần đã biến thành đồng xu. Tương tự một màn lần thứ hai phát sinh. Nếu không đã thương được ngươi, vậy thì đưa ngươi mang về, cố gắng nghiên cứu một phen. Người đàn ông trung niên trên người màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên, chỉ thấy biến thành chó sói một sừng sau lưng lan tràn ra từng cây từng cây mọc đầy sức mang do dây leo. Trong chớp mắt liền đem đồng xu vững vàng trói lại. Sư phụ, ngươi nếu như không ra tay nữa, ta nhưng là bị hắn cho mang đi lão gia ngài truyền thừa, từ ta nơi này cũng là đứt đoạn mất. Đường Tam tiếng gào văng lên, loáng thoáng mang theo một tia uy hiếp, nhưng không có bối rối chút nào. Có thể, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền kết luận chính mình sẽ không sao trên thực tế cũng xác thực như vậy ở người đàn ông trung niên dùng đệ tam hồn kỹ giảng buộc ở đường tam thời điểm Ngô Phương đã không nhanh không chậm đi lên phía trước Người là sư phụ hắn có thể dạy dỗ như vậy hàng nói vậy ngươi cũng có chút không tầm thường thủ đoạn cùng nhau mang về nghiên cứu người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người xem thường âm thanh hạ xuống một phần dây leo lướt về phía Ngô Phương nghiên cứu ta ý nghĩ ngược lại không tệ Ngô Phương cười cợt chỉ thấy hai ngón tay bước lên diện biến thành một thanh màu bạc kim loại tiểu kiếm Nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra kiếm khí nguyên bản chỉ có ngon cái kích cỡ tương đương, nhưng lược đến người đàn ông trung niên trước người thời điểm đã đã biến thành dài hơn hai trượng. Kiếm khí bén nhọn đánh tan dây leo, trực tiếp trực tiếp đánh vào người đàn ông trung niên trên người. Chỉ nghe xì xì một tiếng, người đàn ông trung niên phụ thể độc giác thu u nhì còn võ hồn kể cả bản thể ở bên trong, từ trung gian chia ra làm hai. Chu thúc. Nhìn trên đất đẫm máu thi thể, bé gái trực tiếp sợ đến co quắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh không có một chút nào màu máu, lại như là chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Chu Đại Nhân chết rồi, chết rồi. Hắn đến cùng người nào? Lại dễ dàng liền giết Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân nhưng là hồn tôn A. Hắn là hồn tông sao? Nhân vật như vậy vì sao lại đến liệp hồn xâm lâm? Hắn là đến từ Thượng Tam Tông vẫn là hạ tứ tông. Có thể hay không là võ hồn địa người? Bé gái phía sau sáu cái kim vũ vệ, sợ hãi nhìn mộ phương. Đặc biệt là nhìn phía ngô phương trong tay trôi này tiểu kiếm, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Sư phụ, người đây là kiếm thuật. Người đàn ông trung niên chết đi, những cái nguyên bản ràng buộc ở đường tam trên người dây leo tự nhiên cũng biến mất không còn tâm hơi. Ngươi muốn học. Này có thể không ở truyền thừa của ta trong phạm vi ngô phương cười sở sở đường tam đầu, không phải hắn không chịu dạy, mà là kiếm thuật này chính là hệ thống giao cho mắt ưng mị hạt kiếm thuật, hắn bản năng sẽ, không thể nào dạy lên. Quả nhiên, nghe được ngô phương. Đường Tam thất vọng rồi bĩu môi. Ở nhìn thấy ngô phương một chiêu kiếm dễ dàng đánh giết người đàn ông trung niên sau, áo tư tạp không khỏi há miệng ra khẩu, hai mắt chừng tròn xoe cho tới ông lão, cái kia vốn là cứng mặt càng mất cảm giác. Ông lão dại ra nhìn ngô phương, lại như là ở xem một cái quái vật như thế. Vậy cũng là một tên hàng thật đúng giá hồn tôn A. Liên như thế bị hời hợt một chiêu kiếm bổ, vẫn là như vậy tùy ý. Sư phụ, những người này ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Giết sao? Đường Tam liếc mắt bé gái nói rằng Người đến giết đi, ta nhìn là tốt rồi Ngô Phương nhún vai một cái, để hắn giết một đứa bé con, vẫn là một cái không có đối với hắn lộ ra sát ý năm 6 tuổi bé gái, hắn có chút không đành lòng à. Nghe được Ngô Phương, bé gái thân thể rõ ràng chấn động một chút. Cái này có thể nếu như không đem nàng giết, nàng lại là người của hoàng thất, sau đó nhất định sẽ có phiền phức trên người đường Tam có chút do dự, hiển nhiên không quá hạ thủ được. Nhớ kỹ, trước thực lực tuyệt đối Không có cái gì cái gọi là phiền phức mặc dù có, vậy cũng liền vùng cái tay sự tình, không sao ngô phương hai tay chấp sau lưng, thần thái kiết như là ở trình bày chân lý như thế. M. chương 153, Lão Tử có căn đại hương tràng. Đấu la đại lục vị diện này, ở không chạm được thần vị trước, vũ lực giá trị cùng thần mộ so với, quả thực kém quá nhiều quá nhiều. Có thể nói, căn bản không phải một cái tầng cấp. Ở thần mộ vị diện. Nô Vương lấy kỳ dự cái kia 10% khai phá trình độ lấp lánh trái cây phối lấy gặp thể thuật, tuy không có cùng thần vương cảnh đánh qua, nhưng treo lên đánh tiên võ cảnh đại thừa thi vương. Mà lập tức, hắn có 20% khai phá trình độ kim loại trái cây phối lấy mắt thương mị hạt kiếm thuật, hắn đối với sức chiến đấu của chính mình tuy vẫn không có ước định qua, nhưng nghĩ đến treo lên đánh cái phong hào đấu là cái gì, vẫn là vung vung tay háo bảo sự tỉnh. Các ngươi còn không đi. Đường Tam nâng tay lên bên trong ám tiễn nhắm ngay bé gái quát bé gái thân thể run cầm cập một hồi, lập tức đứng dậy, ở còn lại Kim Vũ vệ ủng hộ dưới hướng về phía đông chạy đi. Áo Tư Tạm còn ngây ngốc làm gì, còn không mau lấy hồn hoàn. Đường Tam ánh mắt trở lại Áo Tư Tạm trên người thúc dụ. Ô Áo Tư Tạm đầu tiên là sức sở, phục hồi tinh thần lại sau nhặt lên trên đất truy thủ, về sau ở ông lão ra hiệu dưới, chuẩn chuẩn cắm vào chữa trị thọ trong đầu. Đường Tam nhìn rõ ràng, hồn hoàn liền muốn xuất hiện Ngô Phương vô vô Đường Tam bả vai nói. Nương theo chữa trị thỏ tử vong, trên người dần dần bay lên một vòng nhàn nhạt bạch quang, bạch quang trên không trung hư vô mở ảo dập dờn, tựa như lúc nào cũng có tung bay khả năng. Áo tư tạp, dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm trước tiên dùng hồn lực đi dẫn dắt hồn hoàn đến trên người mình, sau đó bắt đầu minh tưởng hấp thu hồn hoàn năng lượng. Vâng, ra ra. Chỉ thấy nhàn nhạt bạch quang từ áo tư tạp trên tay sáng lên, hướng về chữa trị thọ sản sinh hồn hoàn với tay, cái kia hồn hoàn đã tung bay mà tới chậm rãi đi vào áo tư tạm trong cơ thể, tước chừng nửa khắc đồng hồ sau, áo tư tạm chân dưới bay lên một cái màu vàng hồn hoàn, thành công. ông lão thần tình kích động, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. áo tư tạm, để ta nhìn ngươi một chút hồn kỹ đây đường tam trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. áo tư tạm tầng tầng gật gật đầu, về sau tay phải mở ra, trong miệng nhắc tới, lao tử có căn đại hương chẳng. thần chú niệm xong, chỉ thấy tia sáng màu vàng đột nhiên ở áo tư tạm trong lòng bàn tay ngưng tụ, tiếp theo. Một cái bốc hơi nóng lạp xưởng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hạch này thần chú. Ở áo tư tạp độc lên lão tử có căn đại hương tràng thời điểm, đường tam cả người đều có chút cứng lại rồi. Trước tiên không nói này lạp xưởng phẩm chất cùng mùi vị thế nào, chỉ cần này tràn ngập nghĩa khác kỳ hoa thần chú cũng là người ta không còn muốn ăn a. Nhưng mà, để đường tam càng thêm tan vỡ chính là áo tư tạp lời kế tiếp. Đường tam, ta này hồn hoàn hồn kỹ là chữa trị, coi như ngươi không thương. Andy đi cũng sẽ rất thoải mái vừa cảm tạ ngươi vì ta ra mặt, ta cây này lạm xưởng ngươi liền nhân lúc nóng ăn đi. Đối đầu áo tư tạm ngày đó thật sự ánh mắt, Đường Tam kéo kéo khỏe miệng, liên tục xua tay, cái kia áo tư tạm, ta hiện tại không có chút nào đói bụng, ngươi tự mình ăn đi chờ ta đói bụng, lại tới tìm ngươi đòi hỏi. Tiểu Tam, sư phụ hỏi ngươi, là sinh mệnh trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu? Làm hai người chỉ có thể lựa chọn một trong số đó thời điểm, ngươi sẽ chọn cái nào? Dưới cái nhìn của ngươi, Áo tư tạm hồn chú tuy rằng hèn mọn một điểm, nhưng hắn nhưng là một tên tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư, thiên phú cực cao hắn chế tạo ra võ hồn Lạp Sưởng, là ta đã thấy thức ăn tốt nhất hệ võ hồn. Đồng thời, cái này cũng là đối với ngươi tâm thái huấn luyện, nếu như ngươi liền điểm ấy nghĩa khắc thần chú đều khắc phục không được, tương lai làm sao ở hồn sư giới sinh tồn. Vì sinh tồn, liền muốn không chừa thủ đoạn nào đừng nói là ăn như vậy một cái Lạp Sưởng, thật đến sinh mệnh thời điểm nguy cấp, dù cho là con chuột, nợ dục mì, con rắn dung đều muốn ăn. Ngô phương vẻ mặt thành thật nhìn đường Tam, như trưởng bối giống như vậy, lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói. Áo tư tạp một mặt xuẩn manh nhìn Ngô phương, rất hiển nhiên hắn không hiểu Ngô phương đang nói cái gì đúng là đường Tam, biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên, như là hiểu được cái gì. Lời của sư phụ, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Nói, đường Tam cầm lấy áo tư tạp trong lòng bàn tay lạp xưởng ném vào trong miệng. Lạp sưởng vào miệng, đường Tam vẻ mặt biến đổi. Lần thứ hai nhìn về phía áo tư tạp trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Không thể không nói, lạp sưởng mùi vị thập phần ngon miệng vào bụng sau khi càng là lập tức biến thành một dòng nước nóng hành khắp cả toàn thân, khiến người ta cảm thấy bông cảm thấy phấn chấn, sức mạnh thân thể càng dồi dào. Đường Tam, ta lạp sưởng thế nào? Áo tư tạp chờ mong nhìn đường Tam. Phi thường tốt. Tương lai ngươi, tất sắp trở thành đại lục đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư. Đường Tam cho áo tư tạp dơ ngón tay cái lên. Lão tử có căn đại hương trạng. Đối với đường tam khen, áo tư tạm mặt lộ vẻ mừng, rỡ, Niệm song thần chú lại biến ra một cái lạp sưởng sau, đưa tới Ngô Phương trước mặt. Thúc thúc, cảm tạ ngươi đánh chạy đám người kia ngươi cũng nếm thử đi. Khu khu cụ. Nhìn áo tư tạm đưa tới lạp sưởng, Ngô Phương liên tục vội ho một tiếng, khoát tay nói: Thế gian này đã cũng lại tìm không được có thể thương tổn được thúc thúc người. Thúc thúc không cần, này lạp sưởng vẫn là đưa đi cho gia gia người ăn đi. Sư phụ, này lạp sưởng mùi vị rất tốt có thể lấp đầy bụng, ngươi hoàn toàn coi như giải đỡ thèm đường tam mở miệng lên tiếng nói, sư phụ đã không ăn nhân gian ngũ cốc, ở Ngô Phương luân phiên từ chối dưới, áo tư tạp chỉ có thể cong lên miệng nhỏ cầm trong tay lạp xưởng đưa cho ông lão, cho tới Đường Tam ngơ ngác nhìn Ngô Phương, thậm chí có chút hoài nghi đối phương lúc trước đối với hắn thuật đạo lý lớn có phải là ở thành tâm, trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm thấy chính mình người sư phụ này có chút hố đồ đệ a, ân nhân, ngươi võ hồn là kiếm sao? Lúc trước nghe ngươi nói, ở đại lục này lên đã tìm không được đối thủ, chẳng lẽ ngươi đã là phong hào đấu là sao? Ông Lão ăn xong áo tư tạp lạp sưởng, đi tới ngô phương trước mặt hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Làm ngươi đủ mạnh thời điểm liền không nữa cần võ hồn, chỉ chính là sát chiêu cho tới phong hào đấu la, có thể có thể phong hào. Ngô phương một bộ nhẹ như mây gió ráng dấp trả lời xong ông Lão vấn đề sau, vộ vô đường tam, ngưng mắt nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa, là thời điểm đi lấy ngươi hồn hoàn không đi nữa Ngươi hồn hoàn liền muốn bị người đoạt đi. Sư phụ, ngài đến cùng chuẩn bị cho ta cái gì hồn hoàn A? Cũng là trăm năm hồn thú sao. Đường Tam không rõ nhìn Ngô phương, dọc theo con đường này hắn hỏi do đối phương nhiều lần, nhưng đối phương đều là nói, đến liền tự nhiên biết rồi. Ta muốn dẫn ngươi đi chính là này liệp hồn xâm lâm vương giả, một con sống ba ngàn năm nhân diện mà chung Ngô phương nhìn đường Tam bình tĩnh nói. Cái gì? Ba ngàn năm? Không giống nhau, không chờ đường Tam mở miệng. Một bên ông lão đã không nhịn được kêu lên sợ hãi. Ông lão hai mắt kinh ngạc nhìn chăm chầm Nô Phương, vội vàng nói, ân nhân, Tiểu Tam hiện tại cần chính là đệ nhất hồn hoàn A, người tại sao có thể cho hắn tìm kiếm một con 3.000 năm hồn thú. Đệ nhất hồn hoàn, trăm năm cũng đã là hạn mức tối đa A nếu để cho Tiểu Tam hấp thụ 3.000 năm hồn hoàn, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nô Phương không phản đối cười cận, Tiểu Tam thân thể đặc thủ, sẽ không sao. chương 154, Võ Hồn Điện phía đối lập. Sư phụ. Hồn hoàn hấp thu còn có hạn mức tối đa sao? Nghe Nô Phương cùng ông lao đối thoại, đường tam lông mày níu lên. Ở đây, tình huống thông thường, đệ nhất hồn hoàn to lớn nhất hồn lực có thể hấp thu hồn thú, khoảng chừng ở 100 năm. Nô Phương chỉ chỉ áo tư tạp, như cái kia trăm năm chữa trị thỏ, đối với áo tư tạm mà nói chính là hạn mức tối đa. Đương nhiên, cái này hồn hoàn cũng phi thường thích hợp hắn mà đến đệ nhị hồn hoàn, hạn mức tối đa nhưng là 800 năm đệ tam hồn hoàn, hạn mức tối đa 1,7005 hoàn. Hạn mức tối đa 5.000 năm đệ ngũ hồn hoàn, hạn mức tối đa hấp thu là 12.000 năm thứ 6 hồn hoàn hấp thu hạn mức tối đa là 20.000 năm thứ 7 hồn hoàn, nhưng là vạn năm đến 50.000 năm trong lúc đó. Thúc thúc, nghe người nói như vậy, cái kia 3.000 năm nhân diện ma chu, được đệ tứ hồn hoàn mới có thể hấp thu A áo tư tạp văn chính mình chế tác lạp sửng hỏi. Tiểu tam thân thể cấu tạo có chút đặc thù, như không phải hắn hồn lực thực sự quá thấp, ta hiện tại dẫn hắn đi tìm chính là vạn năm hồn thú ngô phương cười nói. Đường Tam đâm chiêu gật gật đầu, từ khi ăn trái cây sau khi, thân thể hắn cấu tạo sát thực thay đổi, đã không thể dựa theo lẽ thường mà nói. Còn có vấn đề gì, các loại hấp thu xong hồn hoàn hỏi lại đi nhận ra được đường Tam lại như mày, Nô phương mở miệng trước kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết dưới, đã có một nhóm người ngựa vây chặt ở nhân diện Machu chu xào huyệt ở ngoài. Dứt lời, Nô phương dương tay một cái, phía dưới đại địa nhúc nít lên, tiếp theo đã biến thành một loại không biết tên trạng thái lòng kim loại vác mang theo nô phương đoàn người nhanh chóng hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi này thủ đoạn này nhìn bốn phía cấp tốc lùi về sau cây rừng ông lão cùng với háo tư tạm một mặt gặp quỷ vẻ mặt còn đã từng gặp qua đường tam đúng là vẫn tính bình tĩnh một ít ở chạy đi phương diện này nô phương vẫn tương đối yêu thích lấp lánh trái cây tuy nói này kim loại trái cây đang thức tỉnh trạng thái lợi dụng trạng thái lòng kim loại nhanh chóng thúc đẩy cũng có thể tạo được không kém gì tốc độ phi hành nhưng cùng lấp lánh trái cây cái kia trong nháy mắt vạn giảm tốc độ so ra vẫn là trên lệch rất nhiều sư phụ nơi đó có người nô vương lui rơi trái cây năng lực đoàn người mới vừa rơi trên mặt đất đường tam liền không nhịn được tay chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa thật to hang động tiêu lên bọn họ là võ hồn điện người ông lão cao mày chỉ thấy cao hơn 5 mét hang động trước có bốn tên người mặc áo đen những người mặc áo đen này áo bảo sau lưng đều ấn có một cái cực kỳ dễ thấy hồn chữ Các ngươi là người phương nào? Nhìn thấy ngô phương đoàn người, một tên trong đó người mặc áo đen sắc mặt âm chầm lại, lạnh lùng nói, võ hồn điện người làm việc, mau chóng tối lui. Tới lấy hồn hoàn ngô phương khí định thần nhàn hướng về hang động đi đến, một mặt bình tĩnh. Mà giờ khắc này ông lão, ở nhìn thấy bốn cái người mặc áo đen trước ngực đeo huy chương thời điểm, những mày càng sâu trong đó ba người huy chương lên năm thanh trường kiếm đan sen, còn có một người bốn thanh trường kiếm đan sen. Nói cách khác, trong bốn người chỉ có một người là hồn tôn. Còn lại ba người đều là hồn tông lại nghĩ tới này trong hang động sống 3.000 năm nhân diện ma chu. Hiện nhiên ba cái hồn tông đều là trợ giúp cái kia một tên hồn tôn lấy hồn hoàn chỉ có điều bốn người này giờ khắc này cũng không có tiến vào hang động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ân nhân, chúng ta thật muốn ở võ hồn điện trong tay cướp hồn hoàn sao. Võ hồn điện người, tuyệt đối không thể treo chọc ra. Ông Lao hít sâu một hơi nhìn về phía ngô phương, chỉ cần ta bản thân biết võ hồn điện phong hào đấu la thì có cúc đấu la cùng quỷ đấu la. Cái kia giáo hoàng càng là nhân vật khủng bố ngươi tuy rằng cũng là phong hào đấu la, nhưng dù sao chỉ có một người, nếu như cùng bọn họ đối nghịch, ế sợ không chiếm được lợi ích ra. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực Ngô phương hờ hững nợ nụ cười, đã đi tới bốn cái người mặc áo đen trước người. Ngươi nói lấy hồn hoàn. Ngươi biết trong này ở chính là cái gì không? Một tên người mặc áo đen cười lạnh, nếu là nếu không muốn chết, liền cút nhanh lên. Thực sự là ồn nào Ngộ phương khe như mày. Dơ tay vung ra một đoạn trạng thái lỏng kim đánh vào nói chuyện lúc trước tên kia người mặc áo đen trên người không giống nhau, không chờ người mặc áo đen dãy rủa bao vây trạng thái lỏng kim cấp tốc đọc lại. Trong trước mắt, nguyên bản còn sinh long hoặc hổ người mặc áo đen liền đã biến thành một cái cố thái kim loại điều khác. Người đây là cùng võ hồn điện người đối nghịch. Còn lại ba tên người mặc áo đen liếc mắt đồng bạn, trong con người mang theo một trận vẻ sợ hãi, rồn rập sau lui ra hai bước, cùng ngô phương kéo dài khoảng cách, duy trì cảnh giác. Nộ phương xem thường quét mắt ba tên người mặc áo đen sau, xoay người nhìn về phía phía sau đồng dạng một bộ vẻ giật mình đường tam, áo tư tạp, còn không mau đổi tới. Sư phụ, nguyên lai like điều này có thể lực còn có thể dáng dấp như vậy dùng A. Thực sự là mở mang hiểu biết đường tam trong ánh mắt mang theo hương phấn, có điều hơi đáng tiếc chính là, lấy hắn đối với trái cây khai phá trình độ còn không cách nào làm được tiện tay vứt ra như thế một đại đoàn trạng thái lòng kim. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Liên dáng dấp như vậy tùy ý bọn họ đi vào sao? Đối phương võ hồn quá quỷ dị, chúng ta vẫn là trước tiên các loại khâu chấp sự đến đây đi còn nữa, bên trong đầu kia nhân diện ma chu cũng không phải dễ dàng đối phó. Các ngươi liền một điểm không nghi hoặc sao. Bọn họ nếu tới đây, vậy khẳng định cũng là chạy nhân diện ma chu hồn hoàn đi nhưng là, lấy vừa thực lực của người kia định ở hồn tông bên trên, hắn khẳng định là không cần cái này hồn hoàn có thể còn lại ba người, một cái là nửa thân thể trôn đến trong đất quê nhà hồ, mặt khác hai cái vẫn là đứa nhỏ, các ngươi nói này hồn hoàn sẽ là cho ai. Nhìn đã đi vào hang động ngô phương đoàn người, ba tên người mặc áo đen hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ ngăn trở nào. Ngay ở ngô phương đoàn người thâm nhập hang động ước chừng 50 mét thời điểm, một trận quái dị âm thanh âm vang lên. Tất tất tác tác âm thanh như là lá cây tiếng ma sát, vừa giống như là cục đá cùng cục đá trong lúc đó tiếng va chạm. Rất nhanh, âm thanh người khởi sướng liền xuất hiện ở ngô phương đoàn người tầm nhìn bên trong. Đây là một con chủ thể đường kính vượt qua một M50. Tám cái như trường mâu chân dài vượt qua 3 mét nghệ lớn toàn thân hiện màu đen, giáp sắc bóng loáng. Nhìn kỹ lại, spider bụng dưới có một chút màu trắng hoa văn, cùng hắn màu đen thân thể hình thành so sánh rõ ràng vừa vặn, những này màu trắng hoa văn nhưng tạo thành một tấm nanh ác mặt người hình thái. Thúc thúc, nó chính là cái kia nhân diện ma chu sao? Tiểu áo tư tạp liếc mắt nện lớn cái kia cực kỳ sắc bén tinh tế chân dài, sợ sệt trốn đến ngô phương phía sau. Xì xì xì. Nhân diện Machu lại như là nhìn thấy con như thế. Trong miệng phát sinh thanh âm hưng phấn, tám cái chân dài nhanh chóng hướng về Ngô Phương đoàn người chạy như điên tới, sắc bén chân dài dưới đáy dễ dàng sẽ ra mặt đất, mang theo từng cái từng cái sâu hoang khe. Nhưng mà, ngay ở lúc này sống 3000 năm nhân diện ma chu khoảng cách Ngô Phương còn có 5 mét khoảng cách thời điểm, trên đỉnh đầu một khối to lớn màu bạc vật thể ầm ầm nện xuống. Từ tư, từ tư, Màu bạc vật thể trực tiếp vây tạm ở nhân diện Machu trên người, cái kia nhìn như cực kỳ cứng rắn giáp sắt trong nháy mắt giận nước toàn bộ thân thể trực tiếp bị ép ở trên mặt đất, chỉ chỉ còn sót lại một cái giữ tận đầu thê thảm kêu rên. M. Chương 155, xuống không qua một giây hồn đế. Cảnh giới cao, thực sự là tốt. Thiết lập sự tình đến, thật sự thuận tiện nhìn phía trước trong nháy mắt bị dây nhân diện Machu, ông Lào ý tứ sâu xa liếc mắt Ngô phường, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. 3000 năm nhân diện Machu, mặc dù là hồn tổng đến, đến rồi, ở này không gian nhỏ hẹp bên trong cũng phải tránh một tránh né mũi nhọn không phải vậy. Võ hồn điện những người kia cũng sẽ không vẹn vẹn là chờ ở ngoài cửa. Nhân diện ma Chu Phun ra mạng nhện không chỉ có có dính họ hơn nữa cứng cỏi cực kỳ, bên trên mang vào khủng bố thần kinh họ kích độc, trong nháy mắt liền có thể độc chết hơn 1.000 năm hồn thú cái kia 8 cái sắc bén chân dài, càng là rất có nổi danh sát thương khí. Nhưng dù là cường đại như thế tồn tại, ở người trước mắt trong mắt nhưng dường như run dế giống như vậy, dơ tay chấn áp. Tiểu Tam, nên ngươi độc thủ, đi giết nó ngô phương liếc mắt đường Tam nói rằng. Ừ đường tam hướng về ngộ phương gật gật đầu sau, chậm rãi đi tới nhân diện ma chu trước người. Về sau, ở áo tư tạp cùng ông lao ánh mắt khiếp sợ bên trong, đường tam hai tay chặp lại diễn biến thành một cái kim loại trường côn. Trường côn hướng về nhân diện ma chu một mặt không ngừng biến nhỏ, phản xạ điểm điểm hàn quang. Xì xì xì. Nhân diện ma chu như là nhận ra được cái gì, thực lực dây rủa thân thể trôi không ngừng mà hướng về đường tam phát sinh cảnh cáo tiếng hí nhưng mà, còn không chờ khẩu khí phun ra mạng nện. Đường Tam đã mạnh mẽ đâm hạ thủ bên trong trường côn. Xuyên dưới. Rút ra. Một lần, hai lần, ba lần. Nhân diện ma chu sọ não bên trong không ngừng phun ra màu trắng óc. Đến đây lần thứ bảy xuyên dưới thời điểm, nhân diện ma chu thân thể đỉnh chỉ giấy ruộng, sinh mệnh triệt để trôi qua tiếp theo. Điểm điểm hào quang màu làm tím ở nó phía trên thân thể ngưng tụ thành vòng tròn. Đường Tam mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn biết là thời điểm hấp thu hồn hoàn tay phải dơ lên. Lam Ngân Thảo Võ Hồn mang đến Lam Quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hít sâu một cái, đường tam hướng về nhân diện ma chu hồn hoàn phát sinh triệu hoán. Cảm nhận được đường tam Lam Ngân Thảo Võ Hồn, hội tụ ở nhân diện ma chu trên thi thể mới hào quang màu lam tím lại như là tìm được phát tiết chỗ hồng, nhất thời dường như như trăm sông đổ về một biển hướng về đường tam thân thể chen chúc mà đi. Hầu như trong nháy mắt, đường tam thân thể liền bị hào quang màu lam tím bao phủ. Đây chính là 3.000 năm hồn thú hồn hoàn sao. Quả nhiên không phải ta trăm năm hồn hoàn có khả năng so với áo tư tạp nhìn đường Tam, trong ánh mắt có chút ước ao, đáng tiếc, thân thể của ta cấu tạo cùng người bình thường như thế, không làm được như ngươi như thế biến thái. Cảm thụ tràn vào đường Tam trong cơ thể bàng bạc năng lượng, áo tư tạp cũng rõ ràng, nếu là nguồn sức mạnh này tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bạo thể mà chết. Có thể trên thực tế, mặc dù là giờ khắc này đường Tam, hắn cũng cũng không hơn gì. Nay một luồng khổng lồ nhiệt lưu đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn còn không phản ứng lại, nhiệt lưu cũng đã như nóng bỏng liệt diễm bình thường bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn, Phúc. mạnh mẽ hồn lực chập chân dưới, đường tam chỉ giác đến thân thể của chính mình giống như là muốn nổ tung ra giống như vậy, kịch liệt thống khổ làm hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. thúc thúc, đường tam hắn không có sao chứ, hắn nhìn qua thật là thống khổ a, nếu không ngài ra tay giúp giúp hắn đi áo tư tạm có chút không đành lòng nhìn đường tam, bơ bơ ngô phương cánh tay nói rằng, hấp thu hồn hoàn là không thể mượn bất luận ngoại lực gì bằng không chỉ có thể sản sinh ngược hiệu quả, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình Ngô Phương sờ sờ áo tư tập đầu, như hắn dự liệu, hiện tại Đường Tam có thể hấp thu hồn hoàn hạn mức tối đa cũng là ở 3000 năm tạp hữu. Theo thời gian trôi đi, Đường Tam da dẻ bắt đầu tràn ra một tầng tỉ mị huyết châu, giọt máu chảy qua hồn lực bức hơi, dần dần biến thành một loại màu đỏ nhạt xương ngủ. Chợt nhìn lại, vào lúc này Đường Tam lại như là thân ở mông lung màu đỏ xương lớn bên trong. Trong huyết vụ, Đường Tam cao mày, môi mân chăm chú. Thân thể bắt đầu co giật co giật, thỉnh thoảng chuyển ra xương cốt ken ken lầm thành, hiển nhiên hắn chính chịu đựng cực kỳ kịch liệt thống khổ. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, hang động lối vào, vào miệng, phương hướng chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Khâu chấp sự, chính là người này giết Phương Hải. Một tên người mặc áo đen lấy tay chỉ vào Ngô phương, ở bên cạnh hắn là một tên thân hình cao lớn nam tử mặc áo xanh. Các người dĩ nhiên đã giết nhân diện ma chu nam tử mặc áo xanh liếc mắt trên đất nhân diện ma chu thi thể. Làm ánh mắt rơi xuống chính đang hấp thu hồn hoàn đường tam trên người thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bên cạnh ba cái người mặc áo đen vào lúc này cũng chú ý tới chính đang hấp thu hồn hoàn đường tam, từng cái từng cái lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều đều mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Một cái năm, 6 tuổi đứa nhỏ, dĩ nhiên đang hấp thu một cái 3.000 năm hồn hoàn. Ta là khâu húc, pháp tư nạc hành tỉnh võ hồn điện chấp sự không biết các hạ là người phương nào. Có thể hay không hãy xưng tên ra. Nam tử mặc áo xanh liếc mắt Ngô Phương, dứt tiếng, trên người thả ra một luồng cực kỳ hơi thở mạnh mẽ, chỉ thấy nồng nặc hào quang màu đỏ từ trên người đột nhiên phóng thích mà ra, một cái có vô số tỉ mỹ hoa văn trường thường xuất hiện ở trong tay phải hắn. Kinh khủng nhất chính là, tổng cộng 6 cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, ánh sáng nhất thời chiếu rọi ở trên vách động, rực rỡ đến cực điểm sau cái hồn hoàn màu sắc phân biệt là hai vàng, ba rủ cà gì, tím, một đen cũng chính là hai cái trăm năm hồn hoàn. Ba cái ngàn năm hồn hoàn cùng một cái vạn năm hồn hoàn. Hồn đế. Lô Vương bên cạnh ông lão si ngốc nhìn nam tử mặc áo xanh, miệng khẩu mở lớn. Hắn không nghĩ tới cái này, mới nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là một vị 60 cấp trở lên hồn đế như vậy cường giả siêu cấp, coi như ở toàn bộ pháp tư nạc hành tinh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến Liệp Hồn Sâm Lâm trước, hắn sống cả đời gặp người mạnh nhất cũng chính là đại hồn sư có thể hôm nay, không ít thấy đến hồn tôn, hồn tông. Còn nhìn thấy hồn đế, cùng với một cái khả năng có phong hào đấu là thực lực tồn tại. Không nhìn thấy ta đổ nhi chính đang hấp thu hồn hoàn sao. Nếu là không muốn chết, liền lập tức cút. Nộ phương lạnh lùng quét mắt nam tử mặc áo xanh, lạnh leo âm chầm tiếng nói tựa hồ có đặc biệt chỉ về, đang không có quấy nhiều đến đường tam tình huống, như quần cuộn tiếng sấm giống như, rõ ràng truyền vào đến võ hồn điện đoàn người trong hai. Thật là to gan. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất dám đối với võ hồn điện bất kính người. Nam tử mặc áo xanh nộ quát một tiếng, trên người sáu cái hồn hoàn đồng thời phóng ra hào quang óng ánh đó lấy, chạy như bay, trong tay cái kia che kín vô số điều hoa văn trưởng thường ôm theo tiếng xé gió đâm hướng về phía ngô phương. Chết! Không chen lẫn này chút nào cảm tình hòa xì rùn đoạn hạ xuống, ngô phương tay phải giơ lên, trải phẳng mở lòng bàn tay đã biến thành một khối kim loại mâm tròn. Chỉ thấy kim loại mâm tròn bên trong, hiện ra hàng trăm hàng ngàn đẹp đẽ kim loại truy. Xèo, xèo, xèo, xèo không giống nhau, không chờ nam tử mặc áo xanh đến Ngô Phương trước mặt, mâm tròn bên trong đẹp đẽ kim loại truy như súng máy bình thường bắn ra ngoài, lít nhá lít nhít lấy Ngô Phương vì là khởi điểm, tràn ngập đến ngoài hang động. Hầu như trong nháy mắt, nam tử mặc áo xanh trên người sáu cái hồn hoàn dập tắt. Võ hồn điện đoàn người bao quát nam tử mặc áo xanh ở bên trong, còn chưa kịp phản ứng, liền toàn thân bị đánh thành thông lỗ. Nhìn trên đất đã chết không thể chết lại bốn cái thi thể, ông lão cùng áo tư tạm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt chỉ còn dư lại kinh ý. Một tên hồn đế, tương tự sống không qua một giây. Thực sự là khủng bố như vậy. M. chương 156, Giáo hoàng bị bị đông. Võ hồn điện tổng bộ, Giáo hoàng điện phòng nghị sự. Khởi bẩm Giáo hoàng đại nhân, pháp tư nạc hành tỉnh khâu hút hồn đèn tắt một tên nam tử mặc cáo đen cấp bách chạy vào to lớn phòng nghị sự bên trong, biểu hiện cung kính. Lúc nào chết cái chấp sự đều muốn hướng về ta báo cáo lạnh lạnh trong thanh âm mang theo một chút bất mãn. Đây là một cô gái, một thân màu đen nạm vàng văn hào hoa phú quý trường bảo, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài trường 2 mét, khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Bị bị đông, hiện nay võ hồn điện giáo hoàng, vạn người bên trên tồn tại. Giáo hoàng đại nhân, chết cái chấp sự như vậy việc nhỏ tự nhiên không nên kinh động ngài nhưng, khâu húc trước khi chết thông qua hồn cầu truyền về hình ảnh nhưng là có chút quái gì nói, người mặc áo đen cầm trong tay nâng ước trường bóng đá to nhỏ quả cầu thủy tinh đưa cho kim quan nữ tử. Bị bị đông tiếp nhận quả cầu thủy tinh, ánh mắt phóng đến cầu bên trong hình ảnh lên, đôi mi thanh tú nhăn lại. Giáo hoàng đại nhân, ngài có thể nhìn ra người này cảnh giới sao? Hắn võ hồn lại là cái gì? Người mặc áo đen chỉ vào trong hình ngộ phương hỏi. Có chút quái gì, không thấy được. Bị bị đông lắc lắc đầu, khi ánh mắt rơi xuống đường tam trên người thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, để nhất hồn hoàn dĩ nhiên liền hấp thu 3.000 năm hồn hoàn, vẫn không có bảo thể. Đi, phái một cái hồn đấu la tìm tới bọn họ. Đem bọn họ mang tới trước mặt ta đến. Sau khi hết khiếp sợ, bị bị đông cơ cơ trong tay bảo thạch quyển trượng lạnh lùng nói. Vâng, giáo hoàng đại nhân người mặc áo đen cung kính đắp một tiếng sau, cúc cung tối lui. Cùng lúc đó, liệp hồn xâm lâm nơi sâu xa nhân diện ma chu hang động thúc thúc, đường tam như vậy trạng thái còn bao lâu nữa ai nhìn một mặt vẻ thống khổ đường tam tiểu áo tư tạp không đành lòng nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương giờ khắc này, đường tam trên người xương cốt phát đùng đùng tiếng ma sắt càng thêm dày đặc, này nghe vào cũng không lớn âm thanh làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác, phản phất đối phương cả người lúc nào cũng có thể vỡ tan giống như, hắn đã vượt qua đến rồi ngô phương khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười, vừa mới dứt lời Màu đỏ xương máu bắt đầu thẩm thấu tiến vào đường tam thân thể gần như cùng lúc đó, đường tam cái kia nguyên bản giữ tận vẻ mặt cũng giang ra, lại nhìn trong lòng bàn tay lam ngân thảo, thể tích cũng tăng lớn hơn một vòng, lấp lánh tỏa sáng ánh sáng lộng lẫy như là thoa một tầng men răng. A, đột nhiên đường tam triển khai lông mày lại một lần nhăn khẩn, đồng thời trong miệng hét thảm một tiếng khoanh chân ngồi thân thể một trận kịch liệt co giật, ngực đột nhiên dơ cao, cả nửa người cung lên, dáng vẻ khủng bố dọa người. Đường tam. Tiểu Háo Tư Tạp la hét một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Ông lão cũng là kinh hãi, trên mặt mang theo nghi hoặc, vừa không phải thành công rồi sao? "Đừng lo lắng," đối với hắn mà nói, đây là kỳ ngộ ngô phương vứt cho Háo Tư Tạp cùng ông lão một cái an tâm ánh mắt. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, đường tam quần áo nổ tung, chỉ thấy sau lưng hai bên xương sống từng người nô lên bốn cái to bằng nắm tay nô ra. Về sau, tám cái màu tím đậm vật thể từ cái kia tám cái nô ra nơi chui ra, đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Làm cái kia tam cái nô ra vỡ tan sinh trưởng ra màu tím đậm vật thể thời điểm, đường tam cả người tựa hồ như thả lỏng giống như, trên mặt biểu hiện triển khai rất nhiều, nhưng thân thể co giật vẫn như cũ đang tiếp tục. Ở áo tư tạp cùng ông lão giật mình chú ý dưới, cái kia màu tím đậm vật thể đã mọc ra dài hơn 1 mét, đồng thời như cũ bằng tốc độ kinh người kéo dài khi nó độ dài vượt qua 1m50 thời điểm thoáng dừng lại một chút, ở cuối cùng mọc ra dường như then chốt giống như đồ vật màu tím đậm lần thứ hai kéo dài thời điểm thì lại từ then chốt nơi hướng về một hướng khác kéo dài. Tam cái màu tím đen vật thể vẫn dài qua 3 mét mới ngừng lại, toàn thân ánh sáng tím, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ ánh sáng, tới gần đường tam phía sau lưng vị trí thô nhất, theo hướng ra phía ngoài kéo dài mà từ từ biến nhỏ, đến cuối cùng vị trí đã kinh biến đến mức dường như mũi nhọn bình thường sắc bén. Này, đây là nhân diện ma chu chân nện. Áo tư tạp không nhịn được kinh ngạc thốt lên lúc này đường tam Lạ như là nhiều tám cái dài đến 3 mét cánh tay giống như vậy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị thân thể của hắn cũng vì cái kia tám cái dài 3 mét chân nhện mà treo ở không chung. Thoải mái. Lại qua một phút, thích thì âm thanh âm vang lên, đường tam xoay nhúc nhích một chút gần cốt chậm rãi mở hai mắt ra. Có điều làm nhìn thấy sau lưng mình rỗi ra cái kia tám cái chân nhện thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Sư phụ, này cái gì trò chơi? Đường Tam nhìn về phía ngô phương vội vàng hỏi hắn liền cảm giác này 8 cái chân nhện đã thành thân thể mình một phần, có rút lại như thường. Tiểu Tam, ngươi cũng biết lần này to lớn nhất địa thu hàng cũng không phải là 3.000 năm hồn hoàn, mà là này 8 cái chân nhện, hoặc là nói, là khối này ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam nhỉ non một tiếng, trong con ngươi nghi hoặc càng sâu. Đối với hồn sư mà nói, ngoại phụ hồn cốt quý giá chỉ đứng sau 10 vạn năm hồn hoàn ngàn vạn đầu hồn thú mới có thể sản xuất một cái ngoại phụ hồn cốt còn nó dịu dụng ngày sau ngươi chậm rãi tìm tỏi đi Ngô Phương cười nói vận khí ta như vậy nghịch thiên sao một phần ngàn vạn xác suất dĩ nhiên để ta đủ với Đường Tam thu hồi tám cái chum âu trong giọng nói mang theo hưng phấn nhìn Đường Tam kích động giáng dấp Ngô Phương cười không nói ngươi nhưng là đấu La Đại Lục vị diện nhân vật chính a có nhân vật chính vầng sáng ngươi không nghịch thiên ai nghịch thiên Đường Tam ngươi hồn kỹ là cái gì áo tư tạp thước ao liếc nhìn Đường Tam sau lưng tám cái nô ra dò hỏi Mạng nhện giăng buộc. Chỉ thấy đường Tam Hồn hoàn đột nhiên lóe sáng, sáng hào quang màu tím tràn ngập toàn thân. Đi. Nương theo đường Tam quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay lam quang đại thịnh, tiếp theo một đoàn hào quang màu xanh tuột tay mà ra. Đây là một tấm đường kính đạt 5m to lớn mạng nhện, một khâu bộ một khâu, cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ mạng nhện đều là do lam ngân thảo câu trước mà thành, chỉ là này mạng nhện lên cái kia một giọt nhỏ chất lỏng màu bích lục có chút. Người. Tấm này mạng nhện không chỉ có tính dai mạnh Còn nương theo kịch độc, phối hợp ám khí của ta, phi thường hoàn mỹ đường Tam rất là thỏa mãn nhìn Ngô phương, có hồn hoàn sau hắn huyền Thiên công cũng đột phá đến tầng thứ hai. Hơn nữa, có thể là 3.000 năm hồn hoàn sức mạnh quá mức khổng lồ, huyền Thiên công nội lực đang đột phá tầng thứ hai sau kế tục trước giỏ, trực tiếp chạm tới tầng thứ ba bình cạnh. Nói cách khác, hắn hồn lực lại một lần nữa đầy trực tiếp có thể hấp thu thứ hai hồn hoàn. Sư phụ, nếu không tận dụng mọi thời cơ... Trực tiếp giúp ta đem thứ hai hồn hoàn cũng cho hấp thu đi đường Tam ngẩn đầu nhìn ngô phương cười hát hát nói. ngô phương đầu tiên là sướng sở, rõ ràng đường Tam trong lời nói ý tư sau, không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Trước mắt vị diện này nhân vật chính, mở hắc mở có chút tàn nhẫn đi. Đệ nhất hồn hoàn mới vừa được, hồn lực liền lập tức đầy, có thể hấp thu đệ nhị hồn hoàn. M. chương 157, tinh đấu đại sâm lâm, thượng Tam Tông. Một bên ông lão cùng áo tư tạp như là cũng hiểu rõ ra một ra một trẻ nhếch to miệng ở trong mắt bọn họ đường tam nghiễm nhiên trở thành siêu cấp quái vật nếu đường tam thành công hấp thu đệ nhị hồn hoàn tiến vào cảnh giới tiếp theo vậy hắn chính là 6 tuổi đại hồn sư nhìn trung đấu la đại lục trăm nghìn lịch vạn niên sử tuyệt đối người số một thứ hai hồn hoàn mà thử xem vạn năm đi nô vương lời vừa ra khỏi miệng ông lao suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã nhào trên đất đồ đệ là yêu nghiệt người sư phụ này nhưng là người điên đệ nhị hồn hoàn lại muốn trực tiếp hơn vạn năm hồn hoàn Ông lão tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại nghĩ đến đường tam đệ nhất hồn hoàn thành công hấp thu 3.000 năm nhân diện ma chu, đến khẩu lại nín trở lại. Đôi thầy trò này căn bản là không thể theo lẽ thường mà nói, có thể thật sự liền có thể thành công đây. Vạn năm hồn hoàn tốt, tất cả nghe sư phụ đường tam một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, có điều sư phụ ngươi cảm thấy cái gì hồn thú làm đệ nhị hồn hoàn tốt. Các loại đi tới nói sau đi ngô phương bước đường tam đầu nói rằng, không ở liệp hồn xâm lâm sao. Đường tam thử do hỏi. Liệp Hồn Sâm Lâm đại thuộc với quốc gia nuôi nuốt rừng rậm, trong này cũng không có vạn năm hồn thú. Nếu muốn tìm được vạn năm hồn thú, vẫn phải là đi hồn thú quê hương. Tinh đấu đại Sâm Lâm Ngô Phương giải thích nghi hoặc nói: Vậy ta cây bùa võ hồn có thể ở chỗ này hấp thu hồn hoàn sao? Đường Tam Tựa Hầu nghĩ tới điều gì truy hỏi. Ngô Phương lắc lắc đầu, không nổi. Các loại ngươi tố chất thân thể đi tới, cái kia võ hồn toàn bộ ra chỉ mười vạn năm hồn hoàn không phải càng tốt sao? Nghe được Ngô Phương, Đường Tam đầu tiên là một ngậm. Phản ứng lại sau trong mắt bước lên hết sạch Vẫn là sư phụ cân nhắc lâu dài Và năm hồn thú năng lực phòng ngự Có thể không phải này 3.000 năm nhân diện ma chu có khả năng so với Ở đi tinh đấu đại sâm lầm trên đường Là một cái hiện nay ngươi có thể làm mạnh nhất ám khí Đi ngô phương nhắc nhở Ừm, đồ nhi rõ ràng đường tam gật đầu liên tục. Ân nhân, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng Mong rằng ngươi có thể đáp ứng Đột nhiên, áo tư tạp ra ra phủ phù Một tiếng quỷ dạp xuống ngô phương trước mặt Có lời gì ngươi lên nói ông lão cử động dọa Ngô Phương nhảy một cái, vội vàng đem ông lão nâng lên tiếp thu một cái 60, 70 tuổi lão nhân ra quỷ lạy, muốn giảm thọ a. Ân nhân, đời ta cũng là dừng lại ở hồn sư áo tư tạm đứa nhỏ này, thiên phú ngươi cũng nhìn thấy, hắn nếu như tiếp tục theo ta, thiên phú này khẳng định cũng bị mai một, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy hắn, để hắn cùng ở bên cạnh ngươi, dù cho làm cái làm việc vật cũng được. Nói, ông lão liền đem áo tư tạm kéo đến Ngô Phương trước người, một mặt chân thành Này chính hợp ta ý. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, ánh mắt rơi vào áo tư tạp trên người, ngươi có thể nguyện cùng đường tam như thế, làm ta đổ nhi. Áo tư tạp sững sở, đầu tiên là nhìn về phía ông lão được đối phương cổ vũ sau, hướng về ngô phương tầng tầng gật đầu, về sau quỷ gối, sư phụ ở lên, xin nhận đổ nhi túi đầu. 4. Tinh đấu đại xâm lâm. Một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy, trong rừng rầm địa hình phức tạp, có ở mức địa, đầm lấy các loại. Đấu La Đại Lục chứa danh nhất Tam Đại Hồn Thú khu dân cư một trong. Ngang qua Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc quốc cảnh, trong đó 2 phần 5 diện tích Thiên Đấu Đế Quốc, mặt khác 3 phần 5 thì lại ở vào Tinh La Đế Quốc. Càng đến gần ở giữa vùng rừng rậm, hồn thú cũng là càng cường đại có người nói, rừng rậm nơi sâu xa nhất, còn có 10 vạn năm hồn thú ở đây, bất kỳ hồn sư chỉ cần thực lực đủ số may, đều có thể tìm tới thích hợp bản thân nhất hồn hoàn. Nghe nói thượng Tam Tông người kết bạn đi vào săn bắn hồn thú. Nghe nói nguyên bản này Thượng Tam Tông đội ngũ là tiến hành đệ tử hữu nghị luận bản, nhưng sau đó có người ở rừng rầm ngoại vi nhìn thấy vạn 5 địa huyệt ma lang trung hợp, Hạo Thiên Tông cái kia mang đội trưởng láo lại là 49 cấp hồn tông cần gấp đệ ngũ hồn hoàn, liền hắn liền mời thất bảo lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người hỗ trợ đồng thời săn giết. Bọn họ đã đi vào gần nửa canh giờ, hiện tại sợ đã tìm tới đầu kia vạn 5 địa ngục ma lang. Thượng Tam Tông A, ta nếu như cũng có thể vào là tốt rồi. Dù cho chỉ là cái đệ tử ngoại tông Đừng nằm mơ Vẫn là tiếp tục cùng ta chém tài đi như vậy tông môn Ngươi nếu là sinh ra không ở chính giữa diện Đời này cũng là đừng muốn đi vào Tinh đấu đại xâm lâm tầng ngoài cùng Một đám tiểu phu một bên chém tài Một bên trò chuyện bắt quái Và năm địa huyệt ma lang sao Nghe cũng không tệ lắm phải không Nô phương khỏe miệng vung lên một vệ ý cười Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết lên Rất nhanh liền tìm được thượng tam tông người vị trí có điều Tình cảnh của bọn họ cũng không tốt lắm. Sư phụ, bọn họ vừa nói cái kia thượng tam tông rất lợi hại phải không?" Đường Tam ngẩng đầu nhìn Ngô Phương Hiếu kỳ hỏi tới. "Đấu La Đại Lục tông môn có 4 đẳng cấp, nay đẳng cấp thứ nhất trong tông môn phải có 2 cái đạt đến bên trên phong hào đấu la tọa trấn, bây giờ có 2 cái trở lên phong hào đấu la tông môn có 3 cái, Hạo Thiên tông, Thất Bảo Lưu Ly tông, còn có Lam Điện Bá Vương Long tông, cũng chính là cái gọi là thượng tam tông. Cho tới đẳng cấp thứ 2, trong tông môn lại có 1 cái phong hào đấu la tọa trấn, như vậy tông môn có bốn cái." Cũng chính là cái gọi là hạ tứ tông đến cùng đệ tam đẳng cấp, đệ tứ đẳng cấp tông môn vậy thì nhiều hơn đều Nộ phương một bên mang theo đường tam, áo tư tạp hướng về thượng tam tông người vị trí mà đi, một bên vì là hai thằng nhóc giảng giải thế lực của đại lục phân bố tình huống cho tới áo tư tạp ra ra, rời đi liệp hồn xâm lâm thời điểm liền một mình rời đi. Sư phụ, cái kia lấy thực lực của ngài, chúng ta muốn kiến cái kia đường môn, cái kia ha không phải trực tiếp chính là đệ nhị đẳng cấp, cùng hạ tứ tông đặt ngang hàng sau. Tiểu áo tư tạp trường lớn quan sát nhìn Ngô Phương, Hạ tứ tông có thể đi Ngô Phương hờ hững nợ nụ cười, đừng nói là Hạ tứ tông, coi như là Thượng Tam tông hắn đều không có nhìn ở trong mắt. Thật không hổ là tinh đấu đại xâm lâm, quả thực liền không phải liệp hồn sâm lâm có thể so sánh nhìn che trời tế viết rậm rạp cây rừng. Đường Tam không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, tiến vào rừng rậm, chỉ cảm thấy từng trận thanh khí thổi mà đến, cái kia mang theo thực vật mùi thơm ngát, mùi vị thấm ruột thấm gan. Không nói ra được thoải mái hít sâu một cái không khí trong lành, toàn thân 36,000 cái lông lộ phản phất toàn bộ giãn ra giống như, loại cảm giác đó là khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Vẫn lên tử cực ma đồng roi mắt viễn vọng, đó là một mảnh hải dương màu xanh lục mênh ngông vô bờ Sư phụ, ngài là muốn mang ta đi cấp thượng Tam Tông đầu kia điệu huyệt ma là sao? Đường Tam hít sâu một hơi trong rừng rậm mới mẻ không khí, quay đầu nhìn về phía ngô phương hỏi. Cũng không chỉ một con nhà, chúng ta hiện tại chạy tới. Không chắc hay là bọn hắn ân nhân cứu mạng đây Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, dưới chân trạng thái lòng kim thúc đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, tinh đấu đại sâm lâm bên trong vây cùng ngoại vi chỗ giao giới, một mảnh có chút trống trải khu vực, cây rừng hết mức sụp đổ, từng khối từng khối núi đá nổ tung thành đá vụn. Trống trải khu vực vị trí trung tâm, liên tiếp phát sinh đạo đạo đinh thai nhức góc chiến đấu âm thanh cùng với hùng hồn tiếng sói chu. M. Chương 158, Trư chư vị, có thể không phân chúng ta một đầu. Ngọc Huynh, Ninh Huynh, lần này thực sự là ta liên lụy các ngươi. Trống trải khu vực trung tâm, ba người đàn ông đang cùng hai con trên đầu mang góc, sừng, hai bên giải cánh ma lang chiến đấu cùng nhau từ ba người không ngừng lùi lại tình hình đến xem, hiện nhiên không chiếm ưu thế. Nay lại cái nào có thể trách ngươi ai có thể nghĩ tới số lượng này là hai con đây một tên phía sau ấn có bá vương lòng tiêu chí nam tử lắc đầu thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Đừng nói những này có không phía sau nên có 9 tầng tháp tiêu chí nam tử nhàn nhạt nói câu sau, quay đầu xem hướng về phía sau ba cái đội ngũ, Tam tông đệ tử nghe lệnh, hiện tại lập tức rút đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, ở nam tử mệnh lệnh ban xuống sau khi, đội ba đệ tử nhưng không một người lên đường, chuyển động thân thể. Hạo Thiên tông đệ tử tuyệt không rút đi, nguyện cùng trưởng lão cùng chết sống. Lam Điện Bá Vương Long đệ tử tuyệt không rút đi, nguyện cùng trưởng lão cùng chết sống. Thất Bảo Lưu Ly li tông đệ tử tuyệt không rút đi, Nguyện cùng trưởng lão cùng chết sống. Tam tông đệ tử lại như là từ lâu làm tốt quyết định như thế, không chỉ có không hề rời đi, trái lại từng cái từng cái siết chặt nằm đấm, tựa hồ như không phải các trưởng lão ngăn cản, bọn họ đã không muốn sống gia nhập chiến đấu. Đường Kha, Ngọc Hành, Linh Phong ba người nhìn nhau một chút, về sau lại từng người cười khổ lắc lắc đầu. Liều mạng bảo vệ những tiểu tử này đi. Thất bảo Lưu Ly tông Linh Phong có chút bất đắc dĩ nhìn lại liếc nhìn phía sau đệ tử, về sau ánh mắt ngưng lại, lên tiếng quát: Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Chỉ thấy ninh phong thân thể ở tại chỗ đồng bền xoay tròn một tuần, huyết lệ hào quang bảy màu nhất thời từ trong cơ thể hắn phong thích mà ra, chỉ thấy ở cái kia hào quang bảy màu ngưng tụ chỗ, phải trong lòng bàn tay đã nhiều một tòa thức dư, ta, cao bảy màu bảo tháp bảo ánh sáng, chỉ, lấp lẻ, quý khí bức người. Đồng thời, hai vàng hai rủ cả gì, tím, bốn cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, quay trung quanh ở tại trên người lạng yên xoay quanh. thất bảo có tiếng Một viết, sức mạnh tăng cường. Thất bảo có tiếng, hai viết, nhanh nhẹn tăng cường. Thất bảo có tiếng, ba viết, hồn lực tăng cường. Thất bảo có tiếng, bốn viết, sức mạnh tăng cường. Tiếng quát hạ xuống, linh phong trên người bốn cái hồn hoàn bao phủ bảy màu bảo tháp bên trên, về sau ở tại tay trái dưới sự chỉ điểm, bốn đạo thải quang đồng thời phong thích mà ra, lần lượt bao phủ ở đường kha, ngọc hành trên người của hai người. A. Chỉ nghe Lam Điện bá vương long ngọc hành hét lớn một tiếng trên người bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, hóa thân trở thành một đầu cao hơn 3 mét bá vương long, đầu rồng nơi điện lưu âm thanh sì sì vang lên không ngừng. lôi đình long chảo, ngọc hành lợi trảo đánh về một con địa huyệt ma lang, sấm sét màu lam tím ngưng tụ mà thành bút rồng bắn nhanh ra như điện. ở ninh phong phụ trợ ra chỉ dưới, hạo thiên tông đường kha tay phải hắc quang phun trảo, một thanh dài chừng một mét màu đen hạo thiên truy đột nhiên mà ra, tương tự là hai vàng, hai rủ cà gì, tím, bốn cái hồn hoàn phóng thích ra. Hắc quang lóng lánh, Ma Lang nhận lấy cái chết. Đường Kha lạnh lùng nhìn một đầu khác Ma Lang, tiếng quát vừa rơi xuống, chỉ thấy từng đạo từng đạo màu tím đậm hoa văn từ chủy lên lan tràn đến cánh tay, cực kỳ hơi thở mạnh mẽ nhuộm đẫm hai mắt của hắn cũng đã biến thành màu tím. Gào gừ, gào gừ. Đối mặt Đường Kha, Ngọc Hành hai người công kích, hai con điệu huyệt Ma Lang tựa hồ căn bản không để ý lắm, ngửa đầu gào thét đồng thời, đánh lưng gù lên cánh, lít nha lít nhít màu đen điện xà vờn quanh tại thân thể bốn phía. Kết thành sấm sét mũi tên trên không trung bùng lên nằm dậy đặc thành một chương lôi đỉnh chi lưới. Xèo, xèo. Tiếng xe gió bên trong, hai con ma lang mở ra giữ tận miệng khẩu hiện lộ ra sắc bén hàm răng, toàn bộ thân thể ở màu đen lôi đỉnh trong lưới điên cuồng xoay tròn lên như cao bằng tốc xoay tròn con quay. vành vành. Hay là to lớn thực lực chênh lệnh, mặc dù là ở Ninh Phong Gia chỉ phụ trợ dưới, đường kha, Ngọc Hành hai người như cũ bị ma lang và đập đi ra ngoài lực sung kích cực lớn trực tiếp quanh hai người trên đất mang theo một cái sâu danh sâu. Đường Huynh, Ngọc Huynh, các ngươi thế nào? Nhìn từ trong hố sâu bỏ ra Đường Kha, Ngọc Hành hai người, Ninh Phong vội vàng lên tiếng hỏi dò giờ khắc này Đường Kha, Ngọc Hành quần áo rách nát, ở ma lang sông tới dưới, toàn thân máu tươi rạng rùa, sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu đến cực điểm. Đường Kha, Ngọc Hành nhìn nhau một chút, khỏe miệng mang theo cười khổ, thân thể của bọn họ chỉ cần mình rõ ràng nhất, toàn thân xương sườn nhiều chỗ bị đục gãy hiện tại khắp toàn thân đều vào con kiến phệ tâm giống như thường, trong cơ thể hồn lực cũng là hỗn loạn không đớt, gần như mất đi sức chiến đấu. Tam Tông đệ tử tựa hồ nhìn ra hai người này trạng thái, rồn rập chạy đến sau lưng của hai người, cộng đồng nhìn gần hai con ma lang trong ánh mắt mang theo kiên nghị. Chúng ta chết rồi thì thôi, chỉ là đáng thương đám này, tiểu tử Ninh Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo tự dễ ước. Trước mắt Đường Kha, Ngọc Hành đều mất đi sức chiến đấu, mà hắn lại là cái phụ trợ hình hồn tông. Ở hai con ma lang trước mặt căn bản không đáng chú ý cho tới những này miễn cưỡng đại hồn sư đệ tử, càng không cần phải nói. Gào gừ. Hai con ma lang liếm liếm môi, lại như là đối xử con muội như thế nhìn tam tông người, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Có thể mặc dù hai con ma làng đã đi tới khoảng cách tam tông người không tới cách xa 5 mét, tuy rằng trong đó có chút đệ tử trong con người mang theo hoảng sợ, vẫn như cũ chưa từng lùi về sau một bước. Thật nên một thân một mình đến đây à? Cho dù chết cũng chỉ chết ta một cái Đường Kha trong giọng nói mang theo nồng đậm hối hận, như không phải hắn muốn ma lang hồn hoàn, cũng không đến nỗi làm cho tất cả mọi người rơi vào chết cảnh. Đều vào lúc này nói những này cũng không có gì ý nghĩa, tiếp sau lại là một cái ngạnh Hán Ngọc Hành cười to lên. Cho dù chết cũng phải để này hai con ma lang rơi điểm lớp vỏ hạ xuống. Linh Phong vừa dứt tiếng, bao quát trọng thương Đường Kha, Ngọc Hành cùng với một chúng đệ tử ở bên trong, trên người hồn hoàn đồng thời sáng lên, ánh sáng rực rỡ lóe ánh. Các vị Hai con ma lang có thể hay không tặng cho ta đổi nhi một con. Nói vậy các ngươi cũng chưa dùng tới hai cái hồn hoàn chứ? Nhưng mà, ngay ở Tam tông người chuẩn bị liều chết một kích thời điểm, phía đông trong rừng rậm truyền đến một đạo bí mật mang theo ý cười âm thanh, về sau chỉ thấy một tên thanh niên mang theo hai cái đứa nhỏ thành thời thành thơ đi ra. Tiểu tử, muốn mạng sống liền mau mau trốn. Đường Kha vận chuyển trong cơ thể hộ lực, âm thanh vừa ra khỏi miệng liền nhận ra được một con ma lang ánh mắt đã phóng đến Ngô Phương trên người, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Không kịp, đáng thương ngươi vận mệnh đã như vậy à, chỉ tiếc cái kia hai cái đứa nhỏ vẫn không có cố gắng hưởng thụ nhân sinh. Chư vị, hai con ma lang có thể hay không để một con cho ta đổi nhi? Vấn đề giống như vậy lần thứ hai do Ngô Phương trong miệng truyền ra, rõ ràng vang vọng ở Đường Kha, ngọc hành đoàn người bên hai. Nghe vậy, Đường Kha lại như là đối xử ngớ ngẩn như thế nhìn Ngô Phương, ngươi nếu như khẩu vị thật sự có lớn như vậy, này hai con ma lang đều cho ngươi nếu là còn có thể xin thương xót, cho ta lưu một con thôi thoát để ta dính thâm lây. Ngọc Hành, Linh Phong nhìn nhau một chút, đồng thời nở nụ cười, không nghĩ tới trước khi chết còn sẽ gặp được như thế một người điên đùa hắn nhóm ý chỉ dạ cụ. Cái kia nguyên bản đối với tử vong sợ hãi cũng là tan thành mây khói. M. chương 159, Nô Phương ra tay. Vậy ta liền đợi ta đổ nhi cảm ơn Ngô Phương thanh em bình tĩnh vang lên. Về sau, ở tam tông người chú ý dưới, chậm rãi dơ lên bàn tay phải. Gào gừ trong đó một con ma lang tựa hồ cảm nhận được Ngô Phương khiêu khích gào lên giận dữ một tiếng đánh trên lưng cánh lít nha lít nhít màu đen điện xà vờn quanh thân thể bốn phía kết thành sấm sét mũi tên trên không trung bùng lên nằm dậy đặc thành một trương lôi đỉnh chi lưới. xèo tiếng xe gió bên trong chỉ thấy đầu kia ma lang mở ra dữ tận miệng khẩu hiện lộ ra sắc bén hàng răng toàn bộ thân thể ở màu đen lôi đỉnh trong lưới điên cuồng xoay tròn lên như cao bằng tốc xoay tròn con quay hướng về Ngô Phương quanh tạp mà đi nhìn thấy ma lang chiêu này. Đường Kha, Ngọc Hành hai người nhìn nhau nở nụ cười, hắn hai ở Ninh Phong toàn thuộc tính tăng cường dưới đều vắc không được, chớ nói chi là cái này xem ra chỉ có 20 tuổi thanh niên, có thể mặc dù là hồn vườn đến, đến rồi, nếu là bất cẩn cũng phải ở này sông tới dưới ăn chút vị đắng đi. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại vẫn dám chủ động xuất kích Ngô phương trêu tức nhìn như xoay tròn con quay tấn công tới ma lang, tiện đà tay phải một trận diễn biến, đột nhiên biến thành một cái to lớn vàng dòng bàn tay. Sau một khắc, Cao hơn 5 mét vàng dòng bàn tay dò ra, một cái nắm địa huyệt ma lang. Gào gào gào gào. Nhất thời, thê thảm thống khổ tiếng sói chu vang lên, tự trong không khí bồng bể ra. Chỉ thấy bị vàng dòng cự trưởng nắm ma lang lại như là một cái mặc người sâu xé đồ chơi như thế, thỉnh thoảng bị nhào nặn thành một đoạn, cái kia giữ tận lang đầu bởi vì thống khổ gần như vặn vẹo thành hình cầu. Cắt mấy. Vàng dòng cự trưởng nắm chặt, chỉ nghe một đạo như là chen bọt biển thanh âm quái dị vang lên. Tiếp theo ở ánh mắt của mọi người dưới bàn tay lớn màu vàng nóng mở ra một vệt bóng đen từ trong lòng bàn tay hạ xuống trước một giây còn khí thế ngập trời vẻ mặt dữ tợn, quanh thân lôi đỉnh thích lịch địa huyệt ma lang trước mắt liền dường như một cái mì xú bị kỳ máy móc đè ép qua bánh thịt toàn thân đấm máu không đành lòng nhìn thẳng như không phải cái kia như có như không bé nhỏ không đáng kể thống khổ tiếng hí còn tưởng rằng đã triệt để chết đi Lao đường ánh mắt ta không mù đi nhìn Ngô Phương dưới chân đầu kia hầu như tử vong địa huyệt ma lang Ngọc Hành theo bản năng vô vô đường kha cánh tay, hai mắt trừng tròn xoe. Nếu như ngươi mù, chỉ sợ ta cũng mù đường kha nuốt một ngụm nước bọt, biểu hiện có chút giải ra, hai mắt tỉnh tỉnh nhìn chằm chằm Ngô phương, ánh mắt kia lại như là ở xem một cái 10 vạn năm hồn thú như thế. Có thể chúng ta không cần chết rồi Ninh Phong không khỏi há miệng ra khẩu, mất cảm giác vẻ mặt mang theo một tia vui mừng. Bất kể là Đường Kha, Ngọc Hành, vẫn là Ninh Phong, ba người vẻ mặt không thể nghi ngờ đều là bí mật mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn họ tựa hồ vẫn chưa thể tiếp thu lúc trước chứng kiến một màn. Một cái 20 tuổi thanh niên, hơi hợt liền giải quyết có thể uy hiếp đến hồn vương địa huyệt ma lang. Cường chính là như vậy tùy ý. Người kia thực lực thật là khủng khiếp a, Hắn đến cùng người nào? Liên trưởng Lao đều đối phó không được địa huyệt ma lang, lại bị hắn trong nháy mắt dây. Hơn nữa, hắn nhìn qua là như vậy tuổi trẻ. Cảnh giới cao là có thể làm được phản Lao về đồng, xem thực lực của hắn, nói không chắc đã là trăm tuổi cao tuổi đây. Sweet người khen khẽ một chút nhi bực này đại nhân vật lô hai đều rất linh có thể khẳng định chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn chúng ta không cần chết rồi ở nhìn thấy ngô phương nghiền ép một con địa huyệt ma lang sau tam tông đệ tử nhíu chặt lông mày dồn dập giãn ra nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt tràn đầy kính ý gào gừ còn lại đầu kia địa ngục ma lang liếc mắt trên đất thê thảm kêu lên đồng bạn ngẩng đầu nhìn mắt ngô phương trong con ngươi dĩ nhiên thêm ra một kia nhân tính hóa hoảng sợ một tiếng sói chu sau khi Lập tức đập động hai cánh. Nhưng là, còn không chờ nó đập cánh bay cao, cái kia vàng dòng cự trưởng đã đi tới trên thân thể của nó không? Cao nhân, dưới trưởng lưu sói mệnh. Nhìn hạ xuống vàng dòng cự trưởng, đường kha tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lo lắng hô thật vất vả gặp gỡ vạn năm hồn thú. Này nếu như bị một cái tắt đập chết vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Cũng may, cách đó không xa cái kia thanh niên tựa hồ nghe đến hắn, vàng dòng cự trưởng đập xuống. Một cái trọng thương kể bên tử vong ma lang xuất hiện ở trước người của hắn. Đa tạ cao nhân ân cứu mạng, cùng với tặng cho hồn hoàn tri ân. Nhìn dưới chân điệu huyệt ma lang, đường kha hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. Cao nhân, nếu ngài sau đó gặp gỡ khó khăn, bằng này bảng hiệu đều có thể đến ta hạo thiên tông ta hạo thiên tông trên dưới, tất sẽ báo đáp ngài hôm nay hơn tỉnh. Dứt lời, đường kha từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu cây búa giống như tín vật đưa cho ngô phương. Ta làm điện bà vương long tông thất bảo lưu ly tông, cũng giống như thế. Ngọc Hành, Ninh Phong hai người cũng mang theo trong tông đệ tử hướng về Ngô Phương bái một cái, cũng đưa lên tông môn tín vật. Ta cũng chỉ là thuận tiện đi ngang qua mà thôi, này không cũng được một con ma lang mà Ngô Phương hở hứng nở nụ cười, về sau nhìn về phía đường Tam, Tam Nhi, chuẩn bị đánh giết ma lang hấp thu hồn hoàn. Sư phụ thế ngươi lực trận. Vâng, sư phụ. Đường Tam gật đầu tầng tầng đắp một tiếng, về sau đi đến ma lang bên cạnh gỡ xuống vắc ở phía sau hình dạng quái dị một tấm đen kịt cung nhỏ. Chư thiên nỗ, đường môn ám khí đứng hàng thứ 28, cũng là trước mắt hắn kim loại trái cây khai phá trình độ có thể làm ra tinh mật nhất ám khí. Xèo. Tiếng xe do bên trong, một cái tiện nô bắn vào địa huyệt ma lang đầu. Trong ngay mắt, địa huyệt ma lang trong miệng cái kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy hí lên tiếng kêu rên im bật đi tiếp theo, điểm điểm ánh sáng màu đen ở nó phía trên thân thể ngưng tụ thành vòng tròn. Sư phụ, vậy ta bắt đầu rồi Được ngô phương ánh mắt ra hiệu, đường Tam ngồi khoanh chân, tay phải dơ lên, trong lòng bàn tay Lam Ngân thảo võ hồn hiện lên, bắt đầu hấp thu điệu huyệt ma lang hồn hoàn. Trong khoảnh khắc, đường Tam thân thể liền bị ánh sáng màu đen bao phủ. Điên rồi, điên rồi. Cao nhân A, đây chính là vạn năm hồn hoàn, ngươi dĩ nhiên để một đứa bé hấp thu, coi như là ta, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một mới được ngươi thực sự là. Lão đường, ngươi bình tĩnh đi. Người trước tiên nhìn một cái đứa nhỏ này, cái thứ nhất hồn hoàn màu sắc cực kỳ thông suốt độ. Nhưng mà, Đường Kha trong miệng lời còn chưa nói hết liền bị Ngọc Hành đánh gãy, làm Đường Kha ánh mắt rơi vào Đường Tam cái thứ nhất hồn hoàn lên thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Màu tím, lại nhìn này thông suốt độ, chí ít cũng là 3000 năm hồn thú. Khí, đứa nhỏ này đệ nhất hồn hoàn dĩ nhiên liền hấp thu 3000 năm trở lên hồn thú. Nghĩ tới đây, Đường Kha lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt đứa bé này hoàn toàn lật đổ hắn đối với lẽ thường nhận thức. Cả đám lại nhìn về phía ngô phương thời điểm, vẻ mặt cũng là nhiều một luồng khó mà nói rõ dị dạng, lại như là ở xem một cái nào đó tiền sử lớn quái như thế. Cái kia một con ma lang, người nếu như lại không động thủ, nó nhưng là chính mình chết rồi. Ngô phương liếc mắt đường kha, trêu tức vừa dứt lời, người sau như sấm sét giữa trời quang giống như, lập tức trở về đến ma lang bên cạnh rơi xuống sát thủ. Về sau, cũng là như đường tam dị dạng. Hai chân khoanh lại mà ngồi, xe nhẹ chạy đường quen hấp thu nổi lên hồn hoàn. M. chương 160, yêu nghiệt, khủng bố như vậy. Tam Nhi, vạn năm hồn thú không giống với ngàn năm hồn thú, hấp thu nó hồn hoàn ngoại trừ muốn thân thể gánh vác được ở ngoài, còn muốn ổn định tâm thần, cẩn thận linh hồn của nó rung động ngô phương nhìn đã chuẩn bị sắp xếp đường Tam nhắc nhở. Đố Nhi rõ ràng đường Tam đáp một tiếng, bắt đầu hấp thu điệu huyệt ma lang hồn hoàn. Sư phụ, linh hồn rung động đó là cái gì? Tiểu áo tư Tạp Hiếu Kỳ nhìn Lô Phương. Lô Phương một tay khoát lên áo tư Tạp trên bả vai giải thích, linh hồn rung động là cao cấp hồn thú ở sau khi chết, linh hồn chưa tiêu tan trước sản sinh năng lực đặc thù chỉ có vạn năm trở lên hồn thú mới sẽ có nói như vậy, hấp thu vạn năm hồn thú hồn hoàn, chí ít cần 50 cấp hồn lực thế giới tinh thần một khi bị linh hồn rung động phá hoại, như vậy liền đem biến thành nướng ngẩn. 50 cấp. Có thể Đường Tam hắn mới cấp 19A. Hắn chịu nổi sao? Áo tư Tạp một mặt lo lắng nhìn Đường Tam. Con đường cương giả, mỗi một bước đều phải đột phá cực hạn ngộ phương giáo dục áo tư tạm đường Tam làm người hai đời, nắm giữ trí nhớ kiếp trước, có thể nói là hồn xuyên, lực lượng linh hồn vượt xa người thường. Mà giờ khắc này, làm hồn hoàn hấp thu người trong cuộc, đường Tam chỉ cảm thấy đã mất đi đối với thân thể khống chế như thế. Không giống với hấp thu nhân diện ma Chu mang cho hắn chính là trên thân thể thống khổ, này điệu huyệt ma lang hồn hoàn hấp thu mang cho hắn chính là đến từ trên linh hồn khủng bố công kích. Mỗi một lần sung kích, đều làm hắn cảm giác mình dường như mưa gió sóng lớn bên trong lung lay rung một thuyền như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng lật loại này không cách nào khống chế cảm giác, so với hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn thời điểm đau đớn càng làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Cũng may, có trước hồn hoàn hấp thu kinh nghiệm, đường tam biết, bất luận cỡ nào khó có thể chịu đựng, ý chí đều phải kiên định. Khí lưu màu đen không ngừng từ vạn năm điệu huyệt ma lang trên người tuôn ra, cuối cùng tràn vào đường tam trong thân thể khí lưu màu đen không lọt chỗ nào thầm thấu tiến vào đường tam toàn thân mỗi một điều trong kinh mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Địa huyệt ma lang thân thể theo năng lượng biến mất trở nên càng khúc khát, lại nhìn đường tam mặt, không ngừng biến hóa màu sắc một lúc trắng, hạ củ, một lúc củ hế nảy, đỏ, một lúc đen mà trên người hắn ở vốn có một cái rủ cả gì, tím, hoàn ở ngoài, lại dần dần ngưng tụ ra một cái màu đen hoàn hoàn. Thật sự thật sự thành công. Vạn năm hoàn hoàn, lại bị một cái năm, 6 tuổi hài tử hấp thu, Nhìn chung toàn bộ đại lục, hắn chỉ sợ là duy nhất một cái đệ nhị hồn hoàn liền hấp thu vạn năm hồn thú đi. Trước tiên không nói trên thân thể năng lượng sung kích, chỉ cần cái kia linh hồn rung động, bằng hắn đến tột cùng là thế nào vác tới được. Không nghĩ tới quay đầu lại, hắn hấp thu hồn hoàn tốc độ lại vẫn nhanh với đường trường lão, thực sự là khó có thể tin. Các ngươi xem, nó võ hồn. Này, đây là Lam Ngân Thảo sao? Cái kia không phải phế võ hồn à? Còn giống như thực sự là có thể đây chính là trời cao công bằng đi. Cho hắn một cái yêu nghiệt thiên phú đồng thời Cũng cho hắn một cái phế võ hồn Ba chúng đệ tử ánh mắt phóng ở đường tam trên người Đầu tiên là đầy mặt khiếp sợ Làm thấy người sau võ hồn thời điểm Trong con ngươi lại toát ra một chút tiếc hận Chỉ thấy đường tam trong lòng bàn tay lam ngân thảo tái hiện ra Nhìn qua nó độ lớn cùng trước cũng không hề khác gì nhau Duy nhất khác biệt ở chỗ màu sắc lúc này Làm ngân thảo đã đã biến thành đen tuyển Làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén Màu đen hồn hoàn lặng yên sáng lên Cùng màu tím ngàn năm hồn hoàn so với, vạn năm hồn hoàn làm cho người ta địa cảm giác là trầm ngưng mà nội liễm. Sư phụ, ta thành công. Đường Tam đứng dậy, hương phấn nhìn về phía ngô phương lần này hấp thu vạn năm hồn hoàn. Huyền thiền công tuy rằng đột phá đến tầng thứ ba nhưng cũng không có trực tiếp đột phá đến dưới một bình cảnh, 26 cấp đại hồn sư. Không sai ngô phương khen ngợi liếc nhìn đường Tam. Đường Tam, ngươi lần này hồn kỹ lại là cái gì? Áo tư tạp hiếu kỳ nói. Lam ngân gai đâm. Đường Tam dứt tiếng, không có nửa điểm dấu hiệu, gần trăm rụt đen kịt lam ngân thảo đột nhiên từ áo tư tạm thân thể phía bên phải mặt đất dâng trào mà ra, về sau lẫn nhau đan dẻo xoay tròn hình thành một cái đỉnh cực kỳ sắc bén gai đâm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lam ngân thảo hình thành gai đâm trực tiếp nổ nát một khối cao to 3 mét to lớn núi đá. Này đây thật sự là phế võ hồn lam ngân thảo à? So với áo tư tạm khiếp sợ, Tam tông đệ tử vẻ mặt càng quyết đại, nhìn một chỗ đá vụt con ngươi đều muốn chừng đi ra liền vừa cái kia gai đâm nếu như đánh ở trên người bọn họ chỉ sợ cũng trực tiếp chọc thủng thân thể lại liên tưởng đến đường tam tuổi tác những đệ tử này vẻ mặt chỉ còn dư lại chấn động yêu nghiệt khủng bố như vậy mà giờ khắc này đường tam tầm mắt nhưng tìm đến phía chính đang hấp thu hồn hoàn đường kha trên người, sắp thực nói là hắn trong lòng bàn tay cái kia trù lên võ hồn lên sư phụ hắn võ hồn cùng ta võ hồn thật giống đường tam ngẩng đầu nhìn hướng về ngô phương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Những đệ tử kia gọi hắn đường trưởng lão, hắn cũng họ đường, bọn họ là hạo Thiên tông người sẽ có như thế xảo sự tình sao. Đối đầu đường Tam ánh mắt, ngô phương hờ hững nở nụ cười, vô vô đối phương nào dưa, liên quan với ngươi cùng hạo Thiên tông sự việc của nhau, thời cơ đến, phụ thân ngươi sẽ cùng ngươi giảng. Đố nhi biết rồi thấy ngô phương không có muốn nói ý tứ, đường Tam khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Lại qua ước chừng một phút thời gian, đường Kha cũng mở hai mắt ra. Làm nhìn thấy đường tam ở tại trước hấp thu xong võ hồn thời điểm trong con ngươi rõ ràng né qua một tia kinh ngạc cao nhân không biết các ngươi đón lấy đi đâu đường kha sửa sang lại quần áo nhìn về phía ngô phương nhưng mà không giống nhau không chờ ngô phương mở miệng đáp lời phía đông tu thảo một vệ cầu vồng xe qua tiếng xe gió bên trong cầu vồng kia trong chớp mắt liền lơ lửng ở cả đám phía trên nhìn phía trên nam tử mặc áo trắng tay áo bảo nơi cái kia to lớn hồn chữ cùng với huy chương trước ngực đường kha Ngọc hành, ninh phong ba người con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy huy chương lên song song đan dệt tám thanh trường kiếm. Võ hồn điện hồn đấu la. Tôn kính đấu la đại nhân, không biết ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây. trùng hợp đi ngang qua vẫn là. Đường Kha tiến lên một bước, cung kính hướng về nam tử mặc áo trắng hỏi thăm một chút. Hạo thiên tông, thất bảo lưu ly tông, lam điện bá vương tông người, các ngươi lại sao lại ở chỗ này. Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng đảo qua tam tông người. Săn bắn hồn thú. Hấp thu hồn hoàn đường Kha trả lời. Nhìn dáng dấp hồn hoàn nên hấp thu chứ. Vừa nhưng đã xong việc, liền lập tức rời đi đi nơi này, không các ngươi chuyện gì. Bạch Hạc liếc mắt đường Kha phía sau điệu huyệt ma lang thi thể từ tôn nói, làm phát hiện đường tam trước người cũng có một con điệu huyệt ma lang thi thể thời điểm. Khẽ như mày, trong con ngươi mang theo một vệ nghi hoặc. Đấu la đại nhân là chạy cao nhân tới. Ngọc Hành mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, trong lúc mơ hồ tựa hồ nhận ra được cái gì. Bản tọa lời nói tương tự không thích nói lần thứ hai. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, bạch hạc trên người sáng lên tám cái hồn hoàn, hai vàng hai rủ ca gì, tím, bốn đen đồng thời, một luồng hơi thở mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ ở đường kha, ngọc hành, linh phong ba người trên người. Trước 161, Nô Phương Kim loại lĩnh vực. Võ hồn điện hồn đấu la các hạ, cao nhân chính là ta tam tông ân nhân cứu mạng nếu ngươi là nhằm vào bọn họ đến, trước từng có hiểu lầm gì đó, mong rằng lên cho ta tam tông một bộ mặt để chúng ta ở chính giữa cho các ngươi điều hòa một hồi. Đường Khang Ngọc hành ba người đồng thời thả ra chính mình hồn hoàn, chống lại Bạch Hạc quý thế, trên mặt vẻ cung kính tiêu tan không gặp. "Ta võ hồn điện làm việc còn cần cho các ngươi thượng Tam tông mặt mũi sao?" Bạch Hạc phát sinh một tiếng cười lạnh, trong con ngươi né qua một tia xem thường. Khâu húc là ngươi giết chứ?" Bạch Hạc ánh mắt chuyển qua Ngô Phương trên người, âm thanh lạnh lẽo, một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. "Sư phụ, nay hồn đấu la là đến báo thù áo tư tạm nạn nạn Ngô Phương góp cáo." Biểu hiện có chút sốt sáng tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồn đấu la, nhưng từ nhỏ đã biết nhân vật như vậy là đứng xứng ở đấu la đại lục tầng cao nhất. Đừng sợ, sư phụ lao nhân ra người rất mạnh đường tam vỗ nhẹ nhẹ áo tư tạp, một chút cũng không hoảng hốt, cái kia thành thơi tư thái ngược lại càng giống là xem của vui, trong lúc mơ hổ còn có chút chờ mong. Làm sao? Ngươi nên vì tên kia báo thủ. nô phương hai tay hoàn bảo ở trước ngực, một mặt cân nhắc nhìn bạch hạc. Ta mới không quan tâm sự sống chết của hắn. Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng, khiếp lại mắt trầm giọng nói, "Chỉ là giáo hoàng đại nhân đối với các ngươi có chút hứng thú, để ta đem bọn ngươi mang tới trước mặt hắn vì lẽ đó, đi theo ta đi." Không rảnh Ngô Phương vây vây tay, hai cái bình tĩnh em tiết tự trong miệng thổ lộ mà ra. Ngươi cũng không có lựa chọn quyền lợi, Bạch Hạc phát sinh một tiếng cười lạnh, thân thể hơi chấn động một cái, ngập trời khí thế dâng tới Ngô Phương. "Cao nhân, chúng ta giúp ngươi một tay." Đang lúc này, Đường Kha, Ngọc Hành, Linh Phong ba người xuất hiện ở Ngô Phương bên cạnh các ngươi thượng tam tông đây là muốn cùng võ hồn điện đối nghịch sao? bạch hạc cao mày trầm giọng nói. cao nhân đã cứu chúng ta mệnh ngươi động thủ với hắn, chúng ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? sát thực nói, hẳn là ngươi võ hồn điện không đem chúng ta thượng tam tông để ở trong mắt đi. đường kha ba người trên mặt không có chút sợ hãi nào. thất bảo có tiếng, một viết, sức mạnh tăng cường. thất bảo có tiếng, hai viết, nhanh nhẹn tăng cường. thất bảo có tiếng, ba viết, hồn lực tăng cường. thất bảo có tiếng. Bốn viết, phòng ngự tăng cường. Chỉ thấy Ninh Phong trên người bốn cái hồn hoàn bao phủ bảy màu bảo tháp bên trên, thần chú niệm xong, tay trái một điểm, bốn đạo thải quang đồng thời phóng thích mà ra, bao phủ ở Ngô Phương trên người. Cũng trong lúc đó, Ngọc Hành hét lớn một tiếng, hóa thân trở thành một đầu cao hơn 3 mét bá vương long, đầu rồng nơi điện lưu âm thanh xỉ xì vang lên không ngừng. Đường Kha tay phải hắc quang phun trào, một thanh dài chừng một mét màu đen hạo thiên truy đột nhiên mà ra, tương tự là hai vàng, hai rủ cạ gì? Tiếng Một đen 5 cái hồn hoàn phóng thích ra, hắc quang lóng lánh. nô phương có chút thưởng thức liếc nhìn đường kha ngọc hành ba người, không nghĩ tới những người này còn rất giảng nghĩa khí, mặc dù là đối mặt hồn đấu la cũng dám đứng ra. Chỉ là hai cái hồn tôn một cái hồn vương, thực sự là mất mặt xấu hổ. Bạch hạc thân cái trước đen hoàn sáng lên, về sau tay háo bảo vung lên, tràn ngập hắc quang bên trong ba cây quang thương bắn ra. ba cây quang thương thoáng qua liền cắt phá trời cao xuất hiện ở đường kha ba người trước người. Cảm thụ quang thương lên chất chứa khí thế khủng bố, đường Kha, Ngọc Hành, Linh Phong con ngươi đột nhiên một khóa, khí thế khóa chặn ở dưới, bọn họ hồn lực cũng giống như là chịu đến cầm cố bình thường. Giang giác Ngay ở đường Kha ba người đối mặt quang thương ác liệt thế tiến công bay lên cảm giác vô lực thời điểm, một cái to lớn màu bạc kim loại nắm đấm tự trước người bọn họ xuyên qua mà qua, như bẻ cảnh khô giống như đánh nát ba cây quang thương. Thủ đoạn quả nhiên quái dị bạch hạc tầm mắt tập trung ở ngô phương trên người Nhìn phía dưới màu bạc kim loại nắm đấm giữa hai lông mày nhiều một chút nghiêm nghị. Trước hắn từ khâu húc truyền đến quả cầu ánh sáng trong hình, đối phương đánh giết khâu húc thủ đoạn chính là phất tay đánh ra lít nha lít nhít kim loại chim mà trước mắt đánh nát hắn võ hồn công kích, tương tự là một loại hắn chưa từng thấy kim loại. Người này đến cùng là cái gì võ hồn? Hắn vì sao chưa từng gặp như vậy võ hồn bạch hạc trên mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc càng sâu. Nếu không muốn chết, hiện tại liền chạy trở về võ hồn điện nói cho bị bị đông, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi tìm nàng uống trà Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt quét mắt không trung Bạch Hạc, thả ra một luồng bệ nghệ thiên hạ tư thế. Lớn mật. Giáo hoàng danh hủy của đại nhân là ngươi có thể nói thẳng sao? Bạch Hạc một tiếng quát mắng, sắc ý tràn ngập, hồn hoàn sáng lên tiếp trong tay một cây trường thương màu xanh lam hiện lên, chỉ thấy cầm súng đắp xuống. Tiếng xe gió bên trong, Bạch Hạc nhân thương hợp nhất, ôm theo khủng bố vai tấn công về phía Ngô Phương. Rõ ràng đã cho ngươi một con đường sống, ngươi tại sao chính là không quý trọng đây? Thật dài tiếng thở dài hạ xuống, nô vương tay phải vung lên, tiện đà lòng bàn tay hướng về Bạch Hạc đột nhiên nắm chặt. Nhất thời, đại địa rung động ầm ầm. Tiếp theo bốn phía cây rừng, núi đá, thổ địa đều đã biến thành một loại không biết tên kim loại. Này đây là lĩnh vực. Nhìn bốn phía vọt tới kim loại, Bạch Hạc con người đột nhiên co rụt lại, vẻ sợ hãi hiện ra. Thời khắc này, hắn biết mình đã vào tấm sắt rồi lên, hắn có lòng muốn trốn, nhưng đã vì là thời điểm trọng. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Bốn phía bát phương đều kim loại. Bạch hạc trên mặt mang theo hối hận, hắn đã thu hồi thế tiến công, đổi thành phòng thủ, theo thứ bảy hồn hoàn sáng lên, bên ngoài thân ở ngoài bao trùm một tầng khôi giáp thật dày. Bất luận làm sao, hắn cũng không sẽ nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên sẽ là phong hào đấu la. Nhất làm cho hắn thất vọng chính là, võ hồn điện đối với đại lục phong hào đấu la tin tức khống chế hắn có thể khẳng định, trước mắt người này tuyệt đối không phải võ hồn điện đã biết phong hào đấu la bên trong bất luận mùa ai. Nếu sớm biết người trước mắt này là phong hào đấu la, hắn chắc chắn sẽ không tự tin hồn đấu la thân phận, mà là khách khi đem người này mời đến giáo hoàng điện, mặc dù đối phương trước đây giết võ hồn điện một cái chấp sự. Dù sao, mặc kệ ở nơi nào, thực lực đều là lập gốc dễ. Lĩnh vực, chỉ có ở hồn sư đạt đến phong hào đấu la cảnh giới, thứ 9 cái hồn kỹ thời điểm mới có thể xuất hiện hơn nữa xuất hiện tỷ lệ cũng chỉ có một phần 10 lĩnh vực loại hồn kỹ, lại xưng là cực phẩm hồn kỹ, ở thuộc về mình bên trong lĩnh vực thực lực của chính mình sẽ bị phóng to, mà thực lực của đối thủ sẽ bị áp chế nếu như ứng dụng thỏa đáng, hiệu quả chính là cực sự khủng bố. ầm ầm, một tiếng đinh thay nhức gót nổ vang vang vọng ở này mới không gian, ở vô tận kim loại đè ép bên trong, bạch hạc thứ bảy hồn hoàn đầy lên áo giáp trong nháy mắt phá nát. phúc, thứ bảy hồn hoàn lơ mờ, bạch hạc trong miệng lúc này phun ra một ngụm máu tươi nhìn tiếp tục đè ép mà đến kim loại, bạch hạc trong con ngươi bay lên một vệt tuyệt vọng. Thậm chí còn đến không kịp phát sinh kêu lên thê lương thẳng thiết, cả người đã bị bốn phương tám hướng kim loại nuốt mất, trở thành kim loại một phần. Một lúc lâu, vô tận kim loại hoàn toàn biến mất, Đường Kha, Ngọc Hành, Ninh Phong ba người mới miễn cưỡng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhưng dù cho như thế, từng người trong ánh mắt kinh ngạc kinh ngạc vưu ở, chưa từng tối lui. chương 162, Nô Phương, Phong Hảo Đấu La. Dám xin hỏi cao nhân Phong Hảo. Ở Ngọc Hành, Ninh Phong hai người đẩy dưới. Đường Kha nuốt một cái nước bọn, cực lực bình phục dưới chập trần tâm cảnh, cung kính hướng về Ngô Phương ôn quyền. Bất động với lúc trước bởi vì cảm kích thân cứu mạng loại kia khách khí, lần này thuần túy là đối với cường giả kính nghệ. Phong hào đấu la, xương xứng ở đấu la đại lục đỉnh tồn tại. Phong hào. Không có Ngô Phương bình tĩnh nhìn Đường Kha, cười nói, ta liền một sơn giã người không phận sự ở trong núi ở lâu rồi, đi ra hóng mát một chút. Hóa ra là ẩn thế cao nhân chẳng trách lấy thực lực của ngài Chúng ta trước đây chưa từng nghe nói nghe được Ngô phương, Đường Kha, Ngọc Hành, Ninh Phong ba người nhìn nhau một chút, có thoải mái nếu đối phương quanh năm trên thế gian cất bước, mà bọn họ lại chưa từng biết được người này, vậy bọn họ trong tông ngành tình báo liền hơi bị quá mức mất trách. Đường Tam, ta sư phụ thật sự thật mạnh a. Tiểu áo tư tạp ngửa đầu nhìn Ngô phương bóng lưng, con mắt gỡ ra hết sạch, một luồng tự hào cảm giác do đáy lòng tự nhiên bay lên. Đường Tam liếc mắt áo tư tạp cũng không hề nói gì, chính mình người sư phụ này mạnh như thế nào. Ai biết được, dù sao đối phương nhưng là ngồi ở vị trí này lên, nhìn xuống chúng sinh tồn tại trước mắt đối với hắn mà nói, vốn là du lịch nhân gian, cái gọi là nhân gian cao thủ, ở trong mắt hắn cũng có điều chính là một chuyện cười. Cho tới tam tông đệ tử, từng cái từng cái nhìn về phía ngô phương ánh mắt không không phải mang theo sùng bái đây là bọn hắn lần đầu khoảng cách gần tiếp xúc phong hào đấu la, hơn nữa cái này phong hào đấu la hay là bọn hắn ân nhân cứu mạng, lại nhìn về phía đường Tam cùng tiểu áo tư tạm thời điểm trong con ngươi đẩy dây ước ao đố kỵ phong hào đấu la sư phụ bao nhiêu hồn sư giấc mơ cao nhân ngươi ngày sau nếu có thì giờ đánh mong rằng có thể đến ta hạo thiên tông làm khách ta hạo thiên tông tất nhiên lấy tầng lớp cao nhất lễ nghi Dày đặc quản đãi ta thất bảo lưu ly tông lôi điện bà vương long tông cũng giống như thế ở đường kha hướng về ngô phương phát sinh mời sau linh phong ngọc hành hai người trước sau phát sinh mời có cơ hội định đi bái phòng ngô phương Khỏe miệng ngậm lấy ý cười gật đầu ra hiệu Võ Hồn Điện tổng bộ, Giáo Hoàng Điện phòng nghị sự khởi bẩm Giáo Hoàng đại nhân, Bạch Hạc đấu la hắn hắn một tên nam tử mặc áo đen cấp bách chạy vào to lớn phòng nghị sự bên trong, vẻ mặt hoang mang, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, tại sao Bạch Hạc không trực tiếp đem người cho ta mang tới? Bị bị đông lạnh lùng nhìn nam tử mặc áo đen, lạnh lạnh trong thanh âm mang theo một chút bất mãn màu đen nạm vàng văn hào hoa phú quý trường bảo, cửu khúc tử kim quan phối lấy khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng hiện lộ hết hào hoa phú quý đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh càng là làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình giáo hoàng đại nhân không phải ngài nghĩ tới như vậy nhiệm vụ nhiệm vụ thất bại bạch hạc đấu la hồn đèn tắt nam tử mặc áo đen hít sâu một hơi nói cái gì bạch hạc chết rồi bị bị đông sắc mặt đột nhiên biến hoàn mỹ trên khuôn mặt mang theo một vệ kinh ngạc mặc dù là võ hồn điện hồn đấu la số lượng cũng không coi là nhiều mỗi chết một cái liền thiếu một cái sức mạnh to lớn Giáo Hoàng Đại Nhân, đây là bạch hạc đấu la trước khi chết chuyển về hình ảnh, ngài xem qua một chút nói, người mặc áo đen cầm trong tay nâng ước chừng bóng đá to nhỏ quả cầu thủy tinh đưa cho bị bị đông. Lĩnh vực Bị bị đông tiếp nhận quả cầu thủy tinh, ánh mắt phóng đến cầu bên trong hình ảnh lên, đôi mi thanh tú nhất thời nhữ lên, sắc mặt cũng triệt để trở nên nông trầm, hắn dĩ nhiên là phong hào đấu la. Vì sao ta trước đây xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật này? Tin tức của các ngươi đều là làm sao thu thập. Giáo Hoàng Đại Nhân So với Thượng Tam Tông mà nói, ta điện đối với đấu la bên trên cường giả tin tức đã là nhất toàn nhưng, đại lục lớn như vậy, trung quy cũng sẽ có lọt lưới nam tử mặc áo đen cung kính trả lời. Này chính là các ngươi làm việc bất lợi lý do sao? Bị bị đông hừ lạnh một tiếng, chuyển cho ta khẩu dụ, một lần nữa si cha trên đại lục phong hào đấu la tồn tại, một cái cũng không muốn buông tha. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Ở nam tử mặc áo đen lùi sau khi đi, bị bị đông ngồi trở lại đến vị trí đầu náo lên lặp lại quan sát bạch hạc trước khi chết cuối cùng hình ảnh hắn võ hồn đến cùng là cái gì đây là kim loại linh vực sao nỉ non trong tiếng bị bị đông khí thế không ngừng kéo lên tại này cố khí thế mạnh mẽ dưới cả tòa giáo hoàng điện cũng vì đó lay động lên 6. ầm ầm ầm tinh đấu đại xâm lâm bên trong đường kha đoàn người mới vừa cùng ngô phương nỗ lực nói lời từ biệt chuẩn bị rời đi mặt đất đột nhiên rung động lên như là phát sinh địa chấn giống như vậy trong rừng chim nhỏ hết mức bay cao tiếp theo Một trận bé gái tiếng khóc tự rừng dậm nơi sâu xa phương hướng truyền đến rất nhanh, cái này gào khóc tiểu cô nương liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bé gái ước chừng năm, 6 tuổi, trên người mặc một bộ quần trắng, mái tóc dài màu đen sắp xếp thành một cái xạ sổ dị bím rủ qua cái mông, thân cao đại khái cùng đường tam tương đồng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, béo mập dáng vẻ lại như chín dục cây đào mật khiến người ta rất có cắn một cái kích động. Chỉ có điều cái kia khóc đỏ chót nước long lanh mắt to. Không khỏi khiến lòng người sinh thương tiếc, muốn ôm vào trong ngực cố gắng động viên. Nhìn xuất hiện bé gái, nô phương khỏe miệng vung lên một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Nha đầu này, vẫn là đến rồi. Tự hắn ra tay giải quyết điệu huyệt ma lang thời điểm, tiểu cô nương liền xuất hiện ở hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết trong phạm vi sau đó, vẫn trốn ở một bên, cho đến hiện tại mới xuất hiện. Đường tam, cô bé này nàng đến cùng trải qua cái gì, khóc tốt cả rẹn, nàng sao một người xuất hiện ở đây đây. Áo tư tạp tầm mắt rơi vào tiểu trên người cô gái, trong ánh mắt bí mật mang theo một chút đồng tình. Van cầu các ngươi cứu cứu ta ô, ô, ô cứu cứu ta bé gái một bên khóc lớn một bên chạy hướng về ngô Vương, trong miệng phát sinh tiếng cầu cứu. Tiểu nha đầu, đừng sợ nói cho chúng ta, đến cùng là ai muốn thương tổn ngươi. Đường kha hướng về bé gái vây vây tay, mới ra âm thanh động viên, bé gái phía sau hai khỏa cao to cây cối đột nhiên bị đẩy đoạn, một cái bóng người khổng lồ hiện lộ ra. Nhìn thấy cái này đại gia hỏa. Tam tông người bao quát đường kha, Ngọc Hành, linh phong hô hấp phạng phất đều đình chỉ. Đó là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân ngâm đen bộ lông ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới lập lòe nhàn nhạt hào quang, cứ việc nó là tứ chi điệu, nhưng vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét nếu như đứng thẳng lên, e sợ độ cao sẽ ở 15 mét có hơn. Bên ngoài nhìn lại, đây là một con vừa giống như viên hổ vừa giống như là hắc tinh tinh tồn tại, ngoại trừ một đôi như đèn lồng to bằng ánh mắt lập lòe vàng tinh giống như ánh sáng lộng lẫy bên ngoài toàn thân đen kịt. Không thể không nói, cái này đại gia hỏa thân thể thực sự quá hùng tráng, hùng tráng đến mức độ khó tin, nó không chỉ thân thể khổng lồ, hơn nữa thân thể mỗi một nơi đều che kín so với đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường tráng bắp thịt, nô ra khác nào gò núi nhỏ bình thường. Mà chính là như thế một cái khổng lồ gia hỏa, giờ khắc này, cái tiết như đèn lồng to bằng ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào bé gái. Thời khắc này, mọi người cũng rõ ràng đuổi theo bé gái đến tột cùng là thế nào tồn tại. Chương 163, ta gọi tiểu Vũ Khiều vũ vũ, rừng dậm chi vương, thái thản cự viên. Nhìn cách đó không xa cái kia khổng lồ ra hỏa, đường kha, ngọc hành, ninh phong ba người ánh mắt lẫn nhau giao lưu một phen, xác nhận không có nhìn lầm sao, trong giọng nói đều mang theo tiếng rung. Sư phụ, bọn họ nói này thái thản cự viên rất lợi hại phải không? Áo tư tạp ngẩn đầu nhìn hướng về Ngô phương. Ngô phương túi đầu liếc mắt quận mình ở bên cạnh mình mẹ gái, cười nói, thái thản cự viên bất luận xuất hiện ở cái nào hồn thú dừng đều tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại không có hồn thú có can đảm đắc tội nó, bởi vì kết quả tất nhiên là tử vong dù cho chỉ là trăm năm cấp bậc thái thản cự viên, thậm chí cũng có thể cùng cái khác vạn năm cấp bậc hồn thú tranh tài. Chúng nó nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh cùng tốc độ, công kích, phòng ngự hầu như không có bất kỳ thiếu hụt đáng sợ nhất chính là chúng nó còn có thể triển khai tương tự với hồn kỹ bình thường, kỹ năng mặc dù đồng dạng là vạn năm hồn thú, thực lực cũng là kiên quyết không giống, đây chính là bản thân thuộc tính nguyên nhân mà các ngươi hiện tại chứng kiến Thái Thản Cự Viên ở hết thể hồn thú bên trong nhưng là đứng ở Kim tự Tháp đỉnh số ít vài loại hồn thú một trong đã từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước Thái Thản Cự Viên mạnh mẽ hy vọng có thể giết chết nó làm vì chính mình hồn hoàn có thể có loại ý nghĩ này lại đi nỗ lực mưu toan thực hiện người hầu như đều chết ở đối phương lợi chào dưới ngắn gọn nói ở trong rừng rậm nó chính là tuyệt đối vương giả ở cho đường tam cùng áo tư tạm nạp xong điện sau nô vương ánh mắt rơi vào Thái Thản Cự Viên trên người vẹt miệng mang theo cân nhắc nụ cười hắn đang suy tư suy nghĩ làm sao phối hợp lúc này dừng dậm chi vương đây tôn kính dừng rậm chi vương nàng vẫn là hài tử khẩn cầu ngài buông tha nàng như đây là ngài lãnh địa chúng ta đồng ý lập tức rút đi đường kha chỉ chỉ ngô phương bên cạnh bệ gái cung kính hướng về thái thẳng cự viên bái một cái mặc kệ là đường kha vẫn là ngọc hành, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến loại này rõ ràng sinh sống ở tinh đấu đại sâm lâm hạt nhân vị trí dừng dậm chi vương vì sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn đuổi theo một cô bé. Theo hắn bản thân biết tin tức, tinh đấu đại xâm lâm bên trong chỉ có một con thái thản cự viên, mà tu vi của đối phương đã vượt qua 80.000 năm. Rất hiển nhiên, ngay 80.000 năm thái thản cự viên chính là trước mắt lúc này. Thái thản cự viên chỉ là nhàn nhạt mắt liếc Đường Kha, vẹn vẹn là hừ lạnh một tiếng, dưới chân mặt đất liền đánh vang ra mấy khe nứt về sau một bước bước ra, đã xuất hiện ở Ngô phương trước người. Ở thái thản cự viên khổng lồ thân thể trước mặt, Ngô phương liền có vẻ càng nhỏ bé. Tạm tông người ánh mắt gần như cùng lúc đó phong đến ngô phương trên người, từng cái từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi. Một bên là nhân loại đỉnh cao tồn tại, phong hào đấu la, một bên là có 80.000 năm trở lên tu vi rừng rậm chi vương, thái thản cử viên. Này hai phe nếu như đánh tới đến, đến ma sát ra cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần pháo hoa. Mặc dù bọn họ hiện tại lập tức rút đi, e sợ cũng đã không kịp, tất nhiên sẽ bị chiến đấu dư âm liên lụy. Ô, ô. chỉ nghe thái thản cử viên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng đáng sợ sóng âm còn chưa tràn ngập ra, cái kia cường mạnh mẽ móng vuốt đã đánh về Ngô Phương. Nhìn đánh tới lớn chảo, Ngô Phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là tiện tay sờ một cái, một cái to lớn kim loại nắm đấm đón đánh đi tới. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, Thái Thản Cự Viên một cái lảo đảo đột nhiên lùi về sau hai bước. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, Thái Thản Cự Viên kêu rên một tiếng, khổng lồ hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Phương, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Về sau, Lại là hét dài một tiếng, quay đầu liền hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, tiếng hú bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Này này cái gì quỷ? Liền như vậy kết thúc. Lão đường, đây thật sự là đầu kia có 80.000 năm tu vi rừng rậm chi vương sao. Sẽ có hay không có điểm quá sợ? Sắc thực cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm, dĩ nhiên liền như thế chạy trốn. Có điều nói đi nói lại, cao nhân cường cũng quá bất hợp lý. Lại một quyền đánh chạy rừng rậm chi vương. Hắn e sợ đến có đỉnh cao đấu la thực lực a. Đối với này lôi thần mưa to chút ít chiến đấu, tam tông người đầu tiên là một trận tổn thức, về sau lần thứ hai nhìn về phía Ngô phương trong ánh mắt, sùng bái tâm ý nhảy lên tới đỉnh cao. Vậy thì xong. Xem này cái kia chạy chối chết thái thản cự viên bóng lưng, Ngô phương không khỏi kéo kéo khỏe miệng hắn biết đối phương đang diễn trò, là cô y đem bé gái đưa đến nhân loại trước mặt, nhưng tốt xấu ngươi cũng nhiều hơn hai triệu a. Tiểu cô nương, ngươi làm sao sẽ bị đầu kia thái thản cự viên truy đây? Đường Kha đoàn người đi tới ngô phương trước mặt hỏi dò bé gái. Ta là cái cô nhi, từ nhỏ hay cùng Nghĩa Phụ đồng thời lần này Nghĩa Phụ dẫn ta tới nơi này hấp thu hồn hoàn, không nghĩ tới đi nhầm vào đầu kia đại tinh tinh lĩnh vực nhưng mà ô, ô, ô nói nói, bé gái gào khóc lên, tiếng khóc khiến lòng người sinh thương hại. Nghe đến đó, tam tông người cũng đoán được đón lấy phát sinh sự tình, nàng cái kia Nghĩa Phụ nhất định lúc trước đã bị thái thản cự viên cho giết cũng là tiểu cô nương này số may, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi này do đó được cứu. Tiểu nha đầu, ngươi còn có những khác nơi đi sao? Nô phương túi đầu nhìn bé gái đúng lúc mở miệng, trong ánh mắt trong lúc lơ đáng biểu lộ ý cân nhắc. Bé gái mắt đỏ, một bên nước nở một bên lắc đầu. Nếu như vậy, vậy sau này liền bái vào môn hạ ta làm sao? Nô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười mở miệng nói. Bé gái nhẹ cắn cắn môi, ngoan ngoãn gật gật đầu sau, yếu ớt kêu một tiếng, sư phụ. Đường tam, ngươi đã nghe chưa? Sau đó chúng ta có tiểu sư mỗi ai tiểu giáo tư tạp trên mặt mang theo hư vấn. Xin chào, ta gọi đường tam ngươi tên gì vậy? Đường tam tiến lên một bước, hướng về bé gái đưa tay ra. Bé gái hai tay nhào nặng góc quần, nhịn xuống nước nở, ta gọi tiểu vũ, khiêu vũ khiêu vũ. Thành công thu tiểu vũ làm đồ đệ, nô phương không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Tất cả những thứ này đều ở dựa theo tiểu vũ kế hoạch ở đi, không biết, tiểu vũ kế hoạch cũng rơi vào đến ngô phương kế hoạch ở trong. Hồn thú từ sinh ra bắt đầu tu luyện, chia làm 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Vạn năm cùng 10 vạn năm năm, cái cấp bậc mỗi một cấp bậc chiều ngang, đối với hồn thú tới nói, đều là biến hóa về chất làm hồn thú tu vi đột phá vạn năm sau, trí tuệ sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đến trình độ nhất định thời điểm, sẽ không kém hơn nhân loại. Làm hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới, bất kỳ hồn thú đều sẽ đạt tới một cái kỳ diệu cấp độ ở tầng thứ này hồn thú, thực lực hầu như cách biệt không có mấy thế nhưng, đến 10 vạn lớp đứng, hồn thú cũng phải đối mặt một lựa chọn. Một cái là duy trì thực lực của bản thân. Liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua xuống, đến 10 vạn lớp đường, đã là nghịch thiên tồn tại, thực lực bản thân mạnh hơn 10 vạn năm hồn thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm 1.000 năm 1.000 năm sau, chúng nó tất nhiên sẽ tử vong mà một con đường khác, nhưng là một cái mạo hiểm con đường, vậy thì là hóa hình. Tiểu vũ, chính là lựa chọn con đường thứ hai hóa thành hình người. M. chương 164, thành lập đường môn. 10 vạn năm hồn thú hóa hình thành là nhân loại sau. Cần lại tu luyện từ đầu nếu như có thể tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc, lại thuận lợi đột phá trăm cấp cửa hải lớn, như vậy, bọn họ liền có thể không được tuổi thọ hạn chế, vĩnh sinh bất tử trở thành như thần tồn tại. Nhưng ở này một lần nữa quá trình tu luyện bên trong, những này hóa thành hình người mười vạn năm hồn thú, thì lại nhất định phải cùng nhân loại tiếp xúc, cảm thụ người khí tức trên người, tu vi mới có thể tiến bộ. Cái này cũng là vì sao, tiểu vũ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Từ ngô phương giết chết điệu huyệt ma lang thời điểm. Hắn cũng đã bị tiểu vũ chú ý tới lại đến lúc sau, hắn ung dung đem hồn đấu La Bạch Hạc đánh giết, cuối cùng trở thành tiểu vũ lựa chọn mục tiêu. Mà đầu kia có 80.000 năm tu vi thái thản cự viên, tự nhiên cũng là cùng tiểu vũ nhận thức. Thái thản cự viên, nó gọi tiểu minh, phối hợp tiểu vũ diễn vừa ra khổ, đáng, cho đùa, chỉ là vì thuận lợi để tiểu vũ thành công tiếp xúc được nô phương đoàn người. Liên quan với tiểu vũ là 10 vạn năm hồn thú bí mật này, nô phương cũng không tính báo cho đường tam cùng Áo Tư tạp đã đến giờ bọn họ tự nhiên sẽ biết được. Cho tới tiểu vũ, vì sao không lo lắng nô vương sẽ phát hiện bí mật của hắn? Chính là bởi vì bên người mang theo một đóa tên là đoạn trường hồng kỳ dị đóa hoa. Đóa hoa này có thể triệt để ẩn dấu hắn hồn thú khí tức. Tiểu vũ ngươi võ hồn là cái gì? Có hồn hoàn sao? Đường tam tuổi hồ nghĩ tới điều gì, nhìn tiểu vũ mở miệng hỏi. Ta võ hồn là cái thỏ, đã hấp thu đệ nhất hồn hoàn chỉ thấy tiểu vũ mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu trắng đáng yêu con thỏ nhỏ thỏ. Đồng thời trên người sáng lên một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam hỏi dò, Ừ tiểu vũ gật gật đầu đáp một tiếng. Lại là một cái yêu người ta. Đường Tam không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Trước là áo tư tạp mãn hồn lực. Hiện tại lại là tiểu vũ mãn hồn lực. Người sư phụ này ánh mắt thật không phải bình thường đâu các ca. Sư phụ, chúng ta đón lấy đi đâu? Áo tư tạm ngẩn đầu nghi hoặc nhìn ngộ phương. Các ngươi đã tạm thời đều không cần mới hồn hoàn. Vậy dĩ nhiên là đi đem chúng ta tông môn dựng lên. Nghe được ngô phương trả lời, đường tam nhất thời con mắt sáng lên, giữa hai lông mảy mang theo kích động. Sư phụ! Chúng ta tông môn gọi cái gì? Mới gia nhập tiểu vũ hiếu kỳ vung lên đầu. Đường, môn. Ngô phương một chữ một tranh. 6. Thánh Tông Thành, ở vào tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc chỗ giao giới, vị trí tinh đấu đại sâm lâm phương Bắc. Sở dĩ gọi là Thánh Tông Thành cũng không phải là bởi vì trong cái thành trì này có một cái gọi là thánh tông tông môn mà là bởi vì cái thành trì này tọa lạc một cái thánh cát, cái này thánh cát vừa vặn lại là cho tông môn định cấp địa phương. Đấu La đại lục, tông môn ngàn vạn nhưng chân chính được thánh cát tán thành tông môn, nhưng không đủ hơn trăm. Thánh cát đối với tông môn bình xét cấp bậc chia làm cấp 4, trong đó đẳng cấp thứ nhất tông môn cấp bậc cao nhất, đệ tứ đẳng cấp tông môn cấp bậc thấp nhất. Hiện nay đại lục thông qua thánh cát chứng thực đẳng cấp thứ nhất có ba cái tông môn. Phân biệt là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng xưng là thượng tam tông. Thông qua thánh các chứng thực đệ nhị đẳng cấp có 4 cái tông môn, Bạch Hổ Tông, Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông cùng Hỏa Báo Tông cũng xưng là hạ tứ tông. Phàm La là, là thông qua thánh các chứng thực tông môn, đều sẽ bị phân phát đặc hữu tông bảng hiệu nghe nói năm đó thượng tam tông thông qua thánh các chứng thực thời điểm, trên đại lục chỉ cần là linh khí đầy đủ địa phương, đều hiển lộ ra dị tượng, càng đổ sộ. Không người hiểu rõ thánh cấp tồn tại bao lâu chỉ biết là thánh các bộ nhớ sống sót ý thức chết đi thần sứ nghe nói, bọn họ từng là thần phát luôn viên, chỉ có điều bởi vì khuyết thiếu ý thức, từ mà trở thành giám định tông môn cấp bậc tồn tại. Bây giờ thánh các chia làm nội các cùng ở ngoài các. Nội các do công nhân viên đóng quân, ở ngoài các lại có võ hồn điện cùng với thượng tam tông người cộng đồng đóng quân. Thông thường tông môn bình xét cấp bậc trực tiếp đi tới nội các, mà ở ngoài các tồn tại nguyên nhân, nhưng là kinh sợ những kia muốn ở bên trong các quấy rối người. Hôm nay thánh tông thành như thường ngày, Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, rất nháo nhiệt. Đi vào thanh cấp ở ngoài các, vào mắt bản thân nhìn thấy chính là một bức màu đỏ sẫm cao tường vây cùng một ít tuần tra nam thủ vệ trải qua ở ngoài các lại đi đến, có thể thấy được một tòa hùng vĩ tráng lệ đại điện, đây chính là nội các vị trí. Bởi đại điện diện tích đủ lớn, mặc dù giờ khắc này điện bên trong có hơn trăm người, cũng không tính quá chen chúc. Bên trong cung điện nếu nói là nổi bật nhất, Không gì bằng 4 cái phân tán ra đến cao to hất thiết cửa trực tiếp 4 cái hất thiết cửa phân biệt đối ứng 6 cái chữ lớn, cấp 4 tông môn đánh giá, cấp 3 tông môn đánh giá, cấp 2 tông môn đánh giá, cấp 1 tông môn đánh giá. Phóng tầm mắt nhìn lại, giờ khác này cấp 4 tông môn đánh giá trước cửa lớn có thứ tự sắp xếp một đội người, cấp 3 tông môn đánh giá trước cửa lớn tuy rằng cũng đứng xếp hàng, có điều nhân số rõ ràng ít hơn người trước cho tới cấp 2 tông môn đánh giá cùng cấp 1 tông môn đánh giá hai cái trước cửa lớn, nhưng là chống không người là đến tông môn bình xét cấp bậc sao. Nô Phương dẫn ba cái đổ nhi vừa đi vào điện bên trong, một tên công nhân viên liền tiến lên đón đến. Đúng Nô Phương đi tới quy trình. Ha ha ha, ta tông môn rốt cục bình lên cấp 4. Mười năm, dòng dã mười năm, ta tông môn rốt cục có bảng hiệu. Đang lúc này, cấp 4 tông môn đánh giá cái kia cửa lớn mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên giống như điên cuồng chạy ra, thần tình kích động. Hai tay chăm chú nắm một khối ngọc bài, trên ngọc bài nói về ánh sáng lưu chuyển cực kỳ rực rỡ nhìn kỹ lại chỉ thấy trên ngọc bài ân có lạc phong tông ba chữ lớn chữ lớn phía dưới còn có cấp 42 hai cái màu vàng chữ nhỏ thực sự là trời không phụ người có lòng a la tông chủ chúc mừng chúc mừng ngoài cửa xếp hàng người dồn dập chúc mừng người đàn ông trung niên ha ha hy vọng các ngươi cũng có thể thông qua a có tấm bảng này đệ tử liền dễ dàng chiêu nhiều hay là bởi vì người đàn ông trung niên quá mức hương phấn duyên cớ tự thân hồn hoàn đều phóng thích ra ngoài hai vàng hai tím hai đen Nghiệm nhiên là một tên hồn vương. Cảnh tượng này đã thấy rất nhiều cũng là không có gì mỗi ngày đến bình xét cấp bậc trong tông môn, chỉ có không tới một phần trăm có thể thông qua một khi bình xét cấp bậc thông qua, dù cho là bọn họ những này hồn vương nhóm, như vậy thất thố cũng bình thường có điều. Công nhân viên chỉ vào cái kia hồn vương nhiều lời hai câu sau, tiếp tục hỏi do ngô phương, tông môn tên gì? Đường môn ngô phương đáp? Tông môn hiện hưu mấy người? Công nhân viên truy hỏi. Bốn người ngô phương chỉ chỉ chính mình. Vừa chỉ chỉ đường tam, áo tư tạp, tiểu vũ. Xác định liền bốn người. Nghe được con số này, công nhân viên kéo kéo khoe miệng, một mặt ngờ vực nhìn Ngô phương. Làm lần thứ hai xác nhận sau, chỉ có thể tiếp tục hỏi, ngươi là chuẩn bị bình cấp mấy tông môn? Cấp một tông môn Ngô phương bình tĩnh trả lời, lại như là đang trả lời một cái lại bình thường có điều vấn đề. Cái gì? Ngươi muốn bình cấp một tông môn? Công nhân viên cho rằng Ngô phương muốn bình cấp bốn tông môn. Đầu tiên là theo bản năng hộ một tiếng sau đó phát hiện không đúng sau nhất thời kinh hô một tiếng. M. Trước 165, ngươi có phải là nhượng? Công nhân viên như thế một cái hô, nhất thời hấp dẫn điện bên trong chú ý của mọi người. Ngươi vừa nói cái gì? Cái tên này muốn bình cấp một tông môn. Ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Đừng nói cấp một tông môn, có bản lĩnh ngươi trước tiên đem cấp 4 tông môn đánh giá đã cho. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, quá mức mơ tưởng xa với ngươi biết cái kia cấp một cửa lớn mặt sau là cái gì không. Thần phát nôn viên A. Ngươi cho rằng đi vào là đùa dỡ chơi. Đã từng có hai cái hồn đấu la sau khi tiến vào, liền cũng lại không đi ra qua. Không sai, ngươi cho rằng ngươi là phong hào đấu la sao? Có thể hay không đem chín cái hồn hoàn thả ra để chúng ta nhìn một cái đây. Vì mình an toàn, cũng vì không cho công nhân viên thêm phiền phức. Ngươi cũng đừng náo loạn hoặc là thử xem cấp 4 đánh giá, hoặc là liền mau chóng rời đi, đừng đổ tăng chuyện cười. Điện bên trong một ánh mắt của mọi người rồn dập phóng ở ngô phương trên người, tiếng ồn nào không ngừng, có hy vọng hước châm trọng, cũng có thiện nói khuyên bảo. Ngô phương ánh mắt đảo qua điện bên trong mọi người, chỉ là cười cợt không có quá nhiều cơ hội, tiếp tục quay về công nhân viên nói rằng, ta muốn đánh giá cấp 1 tông môn. Đạo hữu, ngươi đây là chính mình muốn chết ta. Nghe được ngô phương lặp lại. Điện bên trong cả đám liếc si như thế nhìn Ngô Phương, trước nguyên bản cũng còn tốt nói khuyên bảo người cũng lựa chọn từ bỏ, tùy ý Ngô Phương tự sinh tự diệt. Công nhân viên cho mày, không biết các hạ có thể không phóng thích một hồi hồn hoàn đây Có quy định này sao? Ngô Phương một mặt cân nhắc nhìn công nhân viên. Cái này đúng là không có công nhân viên sắc mặt có chút khó coi, có điều, bởi đệ nhất bình xét cấp bậc, đệ nhị bình xét cấp bậc tính đặc thủ, ở tiến vào trước. Chúng ta đều chuyên môn sắp xếp xét duyệt nhân viên Nếu người liền xét duyệt nhân viên khảo sát đều không thể thông qua Vậy là không có tư cách vào đi bình xét cấp bậc Hả, có chút ý nghĩa ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười Vậy như thế nào cái khảo sát phát đây Đây là lại tới nữa rồi một cái không biết trời cao đất rộng ngông cuồng đến cực điểm ra hỏa Không các loại công nhân viên trả lời ngô phương vấn đề Đại điện góc đông nam đi tới một tên lưng hủm vai gấu nam tử cao lớn Trong tiếng cười lớn Nam tử cao lớn trên người sáng lên tám cái hồn hoàn, hai vàng hai tím bốn đen, ngẫu nhiên một tên 80 cấp trở lên hồn đấu la. Nghe nói hùng đấu la đã hơn một tháng không có ra tay rồi, này vừa ra tay liền để ta đối với, xem ra gần nhất vận may cũng không tệ lắm à? Nam tử cao lớn hướng về Ngô Phương đi tới, chỗ đi qua điện bên trong mọi người dồn dập né tránh, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo kính ý. Hùng đại nhân chính là người này muốn bình cấp một tông, ta biết rồi. Công nhân viên mới vừa mở miệng. Nam tử cao lớn liền phất tay đem đánh gãy, tiện đà ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, vầng trán luyện mang theo trêu tức, muốn đánh giá cấp một tông môn, ta khảo sát rất đơn giản, có thể bình yên vô sự đỡ lấy ta một quyền. Nói, nam tử cao lớn hướng về Ngô Phương giơ giơ lên nổi đất kích cỡ tương đương nằm đấm, quyền diện bên trên ánh sáng phun trào, bàng bạc hồn lực ma sát không khí, tiếng xèo xèo không dứt bên hai. Ra quyền đi Ngô Phương nhún vai một cái mạn tùy ý nói, một bộ hứng hờ vẻ mặt. Ngươi xác định nghĩ kỹ Bản đấu la ra quyền có lúc nhưng là không nắm được sức mạnh, tháng trước liền ngộ sát một cái hung hăng hồn đế nhìn như cũ thông dong bình tĩnh nô phương, nam tử cao lớn to mày hết sức nâng lên âm điệu đem ngộ sát hồn đế mấy chữ này cắn rất nặng. Ra quyền đi, ta còn không có thời gian bình thản âm thanh em vang lên, vang vọng ở trong điện nhưng dường như vỡ tổ như thế, vang kích lòng của mỗi người dây. Tiểu tử, đây là người tự tìm. Chỉ nghe nam tử cao lớn một tiếng quát lạnh, hưu quyền vung lên, hư không run run Trực tiếp đánh về phía Ngô Phương nếu là có tỉ mỉ người, có thể nhìn ra, ở nam tử cao lớn ra quyền thời điểm, hắn nắm đấm mặt ngoài ánh sáng coi thu lại, hiển nhiên hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Gần như cùng lúc đó, Ngô Phương rất là tùy ý giơ lên tay phải, lòng bàn tay mở ra. Bành. Không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời, chỉ có một đạo trầm thấp quyền trưởng chạm vào nhau âm thanh. Thanh âm này lại như là hai người bình thường ở đẩy quyền như thế, trong không khí không có một chút nào chập chờn. Hả? Nhìn trước mắt nguy nhưng bất động bóng người, nam tử cao lớn trong miệng phát sinh một đạo nghi hoặc nhỉ non âm thanh. Về sau, nắm đấm rút về, mặt ngoài ánh sáng đột nhiên bốc lên. Lại một quyền vung ra. So với quyền thứ nhất mà nói, cú đấm này trước khí thế lên rõ ràng cất cao, trôi đi qua, hư không đều nứt ra rồi đạo đạo khe nhỏ. Về ảnh. Nhưng mà, nội dung vở kịch là như vậy tương tự. Trước mắt này bóng người, dưới chân như cũ không có một chút nào di động. Thậm chí cái kia nhìn về phía trong ánh mắt của hắn còn mang theo một chút cân nhắc. Làm sao? Không phải nói, chỉ cần đỡ lấy ngươi một quyền liền thông qua sao? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị vung quyền thứ ba? Ngay ở nam tử cao lớn rút về nắm đấm không tin tà chuẩn bị đánh ra quyền thứ ba thời điểm, trêu tức âm thanh tự trong không khí bồng bền ra. Nhất thời, nam tử cao lớn thân thể run lên, xúc thế hoàn thành liền chờ vung ra nắm đấm đứng ở không chung. Bây giờ có thể mở cửa. Nghe được Ngô phương. Nam tử cao lớn tựa hồ còn có chút ngộng, theo bản năng gật gật đầu sau, liền vội vàng hỏi, không biết đạo hưu đã đạt cảnh giới cỡ nào? Mạnh hơn ngươi mà thôi ngô phương hờ hững nợ nụ cười. Xin mời đạo hưu đi theo ta nam tử cao lớn ngượng ngùng nợ nụ cười, nếu đối phương không chịu trả lời, vậy hắn cũng không có tất phải tiếp tục truy hỏi lập tức, xếp đặt cái dấu tay xin mời sau, trước tiên hướng về cái kia cấp một đánh giá cửa lớn đi đến. Nhiệm đó, này tình huống thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia thông qua hùng đấu là sát hạch? Đùa di thế, hùng đấu la vừa cái kia hai quyền là đang đường sao. Nhìn qua mềm nún Có thể hay không hùng đấu la cùng tiểu tử này có cựu hoán A. Cô ý đem hắn bỏ vào. Ai, xem ra lại muốn nhiều một bộ thi thể. Nhìn đi theo nam tử cao lớn phía sau ngô phương, điện bên trong mọi người một mặt chất phác, trong ánh mắt mang theo mở mị hiển nhiên, bọn họ vẫn còn vì sao ngô phương có thể thông qua hùng đấu la sát hoạch nghi hoặc bên trong. ca Có khác cấp một đánh giá mấy cái chữ lớn cổ điện sắt cửa từ từ mở ra, một luồng đầy dây lâu đời lịch sử năm tháng khí tức phả vào mặt. nô phương hướng về nam tử cao lớn gật đầu ra hiệu sau, hai tay chắp sau lưng bình tĩnh thong rong đi vào sâu thẳm hắc gám trong cửa lớn. Hùng đấu la, ngươi vừa xảy ra chuyện gì? Có phải là nhường? Chính là, một quyền đánh ra đi dĩ nhiên cùng người bình thường không khác biệt, ngươi nhưng là 84 cấp hồn đấu la A. Cửa lớn mới vừa đóng lại. Điện bên trong mọi người liền lên trước vây quanh ở nam tử cao lớn bốn phía, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, từng cái từng cái không thể chờ đợi được nữa hỏi dò Các ngươi đừng hỏi ta, ta so với các ngươi còn phiền muộn đây nam tử cao lớn vây vây tay, trên mặt mê man vẫn không có tản đi rõ ràng quyền thứ hai hắn đã ra đem hết toàn lực, nhưng đối phương như cũng nhẹ nhàng đỡ lấy, thậm chí ngay cả võ hồn đều không vận dụng Hắn cũng từng cùng 91 cấp phong hào đấu la luận bàn qua. Vị kia phong hào đấu la thực lực cũng không muốn đối phương để hắn như thế mê a, Thật là quái thai. Không nghĩ ra cái nguyên cửa đến, nam tử cao lớn trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn cửa lớn đóng chặt lặng lặng chờ đợi. chương 166, nghiền ép thần phát ngôn viên. Nộ phương đi vào cửa bên trong, vào mắt một vùng tăm tối, tình cờ có hai đám ú đốm lửa lên lại tắt, không trung thỉnh thoảng vang lên tắc tắc âm thanh, khiến này mới không gian cực kỳ âm u. Nô Vương tay cầm một khối công nhân viên cho ấn có đường môn hai chữ cửa bảng hiệu, vận dụng kệ bùn sổ cũ hạ kỳ nhận biết này mới không gian. Từng cây từng cây thô to trụ đá có thứ tự sắp xếp, trên trụ đá điêu khắc bay lên thần long đồ án, trong đó mỗi cách 5m thì sẽ có một đống trắng toát người xương. Hiển nhiên, những người này xương khi còn sống đều là nhân vật mạnh mẽ, bởi vì bình xét cấp bậc thất bại liền bình yên rút đi tư cách đều không có, do đó vĩnh cửu ở lại nơi này. Đô nhiên, này mới không gian đột nhiên sáng lên. Tiếp theo một đạo nhân hình bóng người xuất hiện ở ngô phương trước người. Đây là một cái cầm trong tay quyền trượng người đàn ông trung niên, trên đầu mang một cái màu vàng vương miện, ở tại trong tay cầm một khối màu bạc mới bia mới trong bia tâm có một khối ao xuống địa phương, coi hình dạng cùng to nhỏ vừa vặn cùng ngô phương trong tay tấm lệnh bài kia tương đương. Giờ khắc này, vương miện nam tử cặp kia chỗ chống đôi mắt vô thần chính vững vàng khóa chặt ngô phương. Đập, đập, đập. Ngồi đi một bước, trên người sẽ sáng lên một cái hồn hoàn. Cho đến 9 cái màu đen hồn hoàn toàn bộ sáng lên Nếu là người bên ngoài ở đây Thấy cảnh này tất sẽ kinh ngạc thốt lên Trước mắt cái này không có ý thức tồn tại Dĩ nhiên là có 9 cái vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la Nhưng, Nô phương sự chú ý toàn cũng không ở đối phương vạn năm hồn hoàn lên dù sao Coi như đối phương nắm giữ 10 cái hồn hoàn Hắn cũng không sợ Hắn càng thêm lưu ý chính là lai lịch của đối phương Thân phận của đối phương Có người nói người là thần phát ngôn viên Này cái gọi là thần là tu la thần Thiên Sứ Thần, Hải Thần, Long Thần, Phượng Hoàng Thần, Thực Thần, Chiến Thần. Ngô Phương ánh mắt nhìn thẳng Vương Miện Nam Tử lên tiếng hỏi dò. Nhưng mà, Vương Miện Nam Tử tựa hồ căn bản không có nghe tiến vào Ngô Phương vấn đề, chỉ là toàn thân khí thế không ngừng kéo lên bốn phía hư không bắt đầu dặn nước, lít nha lít nhít khe hở lấy làm trung tâm chẳng ra, trong khe hở mơ hồ mang theo từng trận xì xì điện lưu âm thanh. Một cái vô ý thức con rối thôi hỏi cũng hỏi không nô phương nún vai một cái không khỏi thổn thức một tiếng gào đột nhiên vương miệng nam tử trong miệng phát sinh một đạo tương tự hồn thú giống như tiếng gầm gừ khủng bố sóng âm vang vọng ở này mới không gian trên đất bạch cốt âm u chấn động linh tinh phát vang tiếng gào hạ xuống vương miệng nam tử cái kia chỗ chống hai mắt xuyên thấu ra hai đạo chùm sáng màu đỏ đồng thời một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố bao phủ ra vương miệng nam tử lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại Hồng hoang man thú ở hồn hoàn ra chỉ chớp mắt Bóng người lướt về phía ngô phương. Một luồng khí tức đáng sợ tự vương Miện nam tử nắm đấm nơi bạo táng ra, phản phất là núi lửa, trồng chất mấy ngàn năm, một khi phun trào, hủy thiên diệt địa. Vẫn thiết tấn trương. Đối mặt vương Miện nam tử khủng bố công kích, ngô phương trên mặt không có một chút nào hoang mang vẻ chỉ thấy tay phải diễn biến thành mỗi loại không biết kim loại, về sau hướng về phía sau vung một cái, cái kêu hóa thành kim loại cánh tay xa xa đi ra ngoài, có tới gần 10 mét. Đột nhiên. Này dài hơn 10 mét cánh tay điên cuồng vặn bèo xoay tròn lên, lại như là vặn bánh quay trèo như thế, không ngừng áp xúc vặn vẹo trong quá trình này, hư không đều tùy theo mà vặn bèo biến hình, từng khối từng khối không gian mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Làm kim loại cánh tay vặn bèo đến mức tận cùng thời điểm, Lô Vương hai vai run lên. Nhất thời, đã áp xúc đến dài 3 mét kim loại cánh tay đàn hồi, đàn hồi tốc độ thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền đánh vào vương miện nam tử trên người. Vĩnh. Gần như cùng lúc đó, Một đạo nổ tung tiếng nổ vang dền vang vọng ở này mới trong không gian. Có thể là bởi vì về mặt thực lực tuyệt đối nguyên ép, hai người trong lúc đó quyết đấu phát sinh ở đất đèn hỏa hoa gian, thoáng qua liền kết thúc. Trước một giây còn khí thế ngập trời vương miệng nam tử, một giây sau trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Tiếp theo, chính là trong tay màu bạc mới bia rơi trên mặt đất lanh lảnh âm thanh. Có chút ý nghĩa, Lô Vương sửa sang lại góc áo, từ trên mặt đất nhặt lên màu bạc mới bia lúc trước xuất hiện vương miện nam tử tuy có phong hào đấu la thực lực. Nhưng cũng là cái phục chế thể nói cách khác, làm ngô phương sau khi rời khỏi đây lần thứ hai đi vào, đối phương như cũ còn sẽ xuất hiện. Ngay ở ngô phương đem lệnh bài trong tay bỏ vào màu bạc mới trong bia ao nơi thời điểm, màu bạc mới bia nhất thời thả ra trói mắt hào quang óng ánh đồng thời, một luồng năng lượng kỳ dị chạy vào lệnh bài bên trong. Trong chốc lát, ngô phương lệnh bài trong tay lại như là sống lại như thế, biển hiệu nói về ánh sáng lưu chuyển rực rỡ đến cực điểm. Mà giờ khắc này ngoại giới... Phàm là linh khí đầy đủ nơi đều phát sinh kinh thiên dị tượng. Trời ạ, các người mau đến xem. Nguyên lai like truyền thuyết là thật sự, thật sự sẽ có cảnh tượng kỳ dị. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự thông qua, hơn nữa không đầy 3 phút thời gian. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Hơn nữa còn là lấy sức một người thông qua, theo ta được biết, dù cho là hiện tại Thượng tam Tông đều là có ít nhất 2 vị phong hào đấu la kết bạn mới thông qua. Người kia đến cùng cảnh giới gì? 95 cấp bên trên phong hào đấu là sao? Chẳng trách hùng đấu la năm đấm đánh vào trên người đối phương không có một chút nào tác dụng, cảm tình không phải hùng đấu la nhường, mà là người kia cảnh giới hoàn toàn nghiền ép hùng đấu la A. Đường môn, hiện nay đại lục thứ 4 cấp 1 tông môn A. Nếu ta không nghe lầm, cái này tông môn hiện nay chỉ có 4 người đi ta đang muốn không muốn từ bỏ vị trí tông chủ gia nhập đây. Không chắc còn có thể làm cái trưởng lão. Thánh các ở ngoài các, trong đại điện mọi người dồn dập dũng đến cửa, từng cái từng cái ánh mắt phóng đến xa xa trên không dị tượng bên trong đầy mặt vẻ khiếp sợ chỉ thấy vó bóng ánh sáu cái màu đỏ chữ lớn phóng hư không đường môn cấp một tông môn võ hồn điện tổng bộ giáo hoàng ngoài điện bị bị đông sắc mặt khó coi nhìn giáo hoàng điện trên không dị tượng đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại ở phía sau nàng cung kính đứng võ hồn điện một cách trưởng lão phong hào đấu latin tức thu thập sai lầm các ngươi giải thích là đại lục lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới vậy này cái đường môn lại là xảy ra chuyện gì như vậy một cái cấp một tông môn Không thể bỗng dưng bước lên chứ. Tại sao lớn như vậy mục tiêu, các ngươi cũng không hề có một chút tin tức. Bị bị đông lạnh lùng đảo qua một các trưởng lao, lạnh leo âm chầm tiếng nói bên trong không khó nghe ra trong đó chen lẫn phẫn nộ. Này này một các trưởng lao lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người dám nói tiếp. Các ngươi còn sững sở ở đây làm gì? Còn không cho ta liên hệ ở ngoài các người đi điều tra một phen. Sau một canh giờ, ta phải biết liên quan với cái này đường môn hết thể tin tức bị bị đông một tiếng quát mắng về sau cầm quyển trượng đi vào giáo hoàng điện bên trong thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành lấy đông ba trăm dặm ở ngoài quần sơn vây quanh phía sau là một tòa cùng thánh hồn thôn không kém nhiều làng nhỏ thôn trang chính phía sau là một ngọn núi dạ mạ mổ tổ thân cũng không cao nhưng cũng cực kỳ chót vót toàn bộ vách núi hầu như là vương góc ở mặt đất đồng thời cực kỳ bằng phẳng không có bất kỳ thực vật nào tồn tại càng là một ngọn núi đá núi đỉnh núi tuy rằng không có đỉnh đài lầu cát Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một tòa như tòa cùng pháo đài giống như kiến trúc, kiến trúc toàn thân màu xám, nhìn qua lại như là núi một bộ phận, hầu như chiếm cứ cả tòa trên đỉnh ngọn núi. Nơi này, chính là tị thế Thượng Tam Tông một trong hạo thiên tông vị trí. chương 167, đường môn, một cấp tông môn. Tị thế quá nhiều năm, không nghĩ tới trên đại lục lại ra một cái cấp một tông môn có điều vì sao không có nghe những kia tỉnh cờ ra ngoài giao lưu đệ tử nói về này tông. Trên đỉnh núi. Một bóng người nhìn trên không hiện ra dị tượng, trong miệng phát sinh thanh âm hùng hậu, trong con người mang theo nghi hoặc. Nam tử vóc người gần đạm, cao tới hơn 2m, lưng hùn vai gấu, đao tước dịu đục bình thường khuôn mặt, hoa tóc ngắn, trắng tuy trên người mặc đơn giản áo xám, nhưng hắn đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một đám bệ nghệ thiên hạ khí thế. Không sai, người này chính là Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ, Đường Khiếu Hạo Thiên Tông một môn song đấu la mặt khác một vị, Phong Hào Tiểu Thiên. Khiếu ca, chúng ta nhưng là đại lục đệ nhất tông Cuộc sống như thế chúng ta còn muốn qua bao lâu? Tìm về hạo ca đi tị thế quá lâu, cũng nên để bọn họ một lần nữa tìm hiểu một chút ta tông ta liền không tin, võ hồn điện có thể bắt chúng ta như thế nào. Người nói chuyện là một tên ung dung hoa quý mị phụ, mới nhìn đi, tựa hồ là 27, 8 tuổi, có thể nàng cặp con mắt kia nhưng như là nhìn thấu thế gian tất cả, tuyệt đối không phải 27, 8 tuổi nữ tử có khả năng so với. Người là nhớ hắn sao? Đường khiếu viễn vọng núi một bên khác, Ai có thể lại biết hắn ở nơi nào đây tiểu ngân chết, hắn đến cùng có hay không tiêu tan đây? 4. Thiên đấu đế quốc, thất bảo Lưu Ly Tông Tình thế của đại lục phải biến đổi A, cái này gọi đường môn thế lực cần dấu thực sự là đủ sâu A. Lưu Ly đại điện ở ngoài, một người nho nhã người trung niên nhìn trên cung điện không dị tượng không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái người trung niên chính là thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, được hưởng đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư danh sương ninh phong chí. Lao cốt Ngươi còn nhớ năm đó hai người bọn ta cùng tên kia một trận chiến sao? Đây là một cái ông lão mặc áo trắng, đứng ở Ninh Phong trí tay phải nghiêng về. Làm sao có khả năng quên đây trận chiến đó, suýt chút nữa đều chết ở bên trong đáp lời người là một cái tiểu tùy ông lão, toàn thân gầy lại như là da bọc xương như thế. Loáng một cái mấy năm trôi qua cũng không biết cái này gọi là đường môn thế lực, là mấy cái phong hào đấu la đồng thời đi vào ông lão mặc áo trắng trong ánh mắt tựa hồ mang theo hồi ức. Nói vậy, những kia đóng quân ở bên ngoài các đệ tử đã đi điều tra, không bao lâu nữa liền có tin tức truyền về tiểu tụy ông lão hiếp lại mắt nhìn Thánh Tông thành vị trí. Linh Phong Chí bên cạnh này hai vị lão nhân, chính là là Thất Bảo Lưu Ly Tông chống trời Bách Ngọc trụ, giá biển tử Kim Lương, tông môn hai vị thần bảo hộ. Ông lão mặc áo trắng phong hào làm kiếm, tên Trần Tâm có công kích mạnh nhất phong hào đấu la danh xưng, hồn lực gần đạm, cao tới 96 cấp. Tiểu ông lão phong hào vì là xương tên cổ dung hồn lực gần đảm cao tới 95 cấp, lấy ngụy biến khó chơi xưng. Thất bảo lưu ly li tông mặc dù có thể xưng là thượng tam tông một trong, cố nhiên cùng ninh già siêu cấp phụ trợ võ hồn có quan hệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể rời bỏ hai vị này phong hào đấu là chống đỡ. Dùng võ hồn điện đối với thất bảo lưu ly li tông đánh giá như là, làm kiếm cùng xương tương giao, thất bảo lưu ly li tông tông chủ hiện thân thời điểm, lấp lẽ chính là vô địch ánh sáng. Kiếm ra ra, kiếm ra ra, nửa canh giờ không thấy, ngươi có hay không nhớ vinh vinh a Vinh vinh nhưng là muốn chết người ô ô. Đang lúc này, một tên năm, sáu tuổi bé gái từ điện bên trong chạy ra, trực tiếp chạy hướng về phía ông lão mặc áo trắng kia trong lòng, làm bộ khóc lên. Ông lão mặc áo trắng vội vàng thương tiếc ôm bé gái thân thể mềm mại, ngoan, tiểu bảo bối của ta nha. Nửa giờ lâu như vậy rồi, kiếm ra ra dĩ nhiên muốn người à? Nghĩ tới không được. Bé gái ngẩng đầu lên, thật sự à? Ông lão mặc áo trắng nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật sự bé gái vừa nhìn về phía tiểu tụy ông lão, cốt ra ra, vậy ngươi nhớ ta sao? Dĩ nhiên muốn à, ta có thể so với kiếm ra ra còn muốn ngươi đây tiểu tụy ông lão vội vàng từ ông lão mặc áo trắng trong lòng tiếp nhận bé gái. Ngươi đánh giám ông lão mặc áo trắng không một chút nào cho tiểu tụy ông lão mặt mũi rõ ràng là ta nghĩ vinh vinh càng nhiều một chút. Ngươi mới đánh giám tiểu tụy trên người lão giả bắn ra hơi thở mạnh mẽ, rõ ràng là ta nghĩ càng nhiều điểm. Làm sao nhỏ, tìm địa phương solo đi. Ông lão mặc áo trắng khí thế trên người cũng bắt đầu kéo lên. Được rồi, được rồi, kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi đều đánh, cả đời Ninh Phong chí vội vàng lắng lại hai vị lão giả, về sau trừng bé gái một chút, vinh vinh, không cho phép nghịch ngợm. Hường ông lão mặc áo trắng cùng tiểu tụy ông lão gần như cùng lúc đó hừ một tiếng, ai cũng không nhìn đối phương, ánh mắt đều rơi vào tiểu trên người cô gái. Bé gái mắt to xoay tròn xoay một cái, nói, ta có biện pháp chứng minh, hai vị gia gia ai càng nhớ ta hai vị gia gia, như vậy đi. Các ngươi đều đưa Vinh Vinh một cái lễ vật, ai lễ vật Vinh Vinh càng yêu thích, chính là ai muốn Vinh Vinh suy nghĩ nhiều một điểm. Ách hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kéo kéo khoe miệng, cảm tình lại là tiểu ma nữ này nói à. 6. Hầu như cũng trong lúc đó, đại lục thế lực khắp nơi bao quát hai đại đế quốc hoàng thất ở bên trong, cũng đang thảo luận đường môn cái này mới cấp một thế lực. Thánh Tông Thành, nội các. Các ngươi mau nhìn, hắn hắn đi ra. Ca một tiếng, theo cửa lớn mở ra. Ngô Phương tay cầm một tấm lệnh bài thành thơi thành thơi từ bên trong đi ra. Điện bên trong mọi người đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau vội vàng dâng tới Ngô Phương xung quanh, nhưng hay là bị vướng bởi Ngô Phương mạnh mẽ, mặc dù là ở giữa nhất vòng người đều cùng Ngô Phương duy trì này một mét trở lên khoảng cách cái kia từng cái từng cái trong ánh mắt, đầy dây đối với cường giả kính ý. Cho tới cái kia ban đầu tiếp đón Ngô Phương công nhân viên, sắc mặt một trận nóng lên đặc biệt là phát hiện đối phương cái kia xem hướng về trong ánh mắt của chính mình biểu lộ ý cười thời điểm, công nhân viên càng là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chúc mừng đạo hữu thành công bình xét cấp bậc hùng đấu la hướng về Ngô Phương Ôn Quyền. Ừ Ngô Phương bao lấy mỉm cười gật đầu ra hiệu. Sư phụ, vừa mới bắt đầu ngày mới sinh dị tượng, đường môn danh tự này ở trên trời hiện lộ ra đây, Háo Tư tạp chạy đến Ngô Phương bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Tiểu Vũ tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu kích động, Nhưng giữa hai lông mày cũng tràn chề mừng rỡ, nàng biết mình gia nhập cái này sư môn, hiện tại nhưng là trên đại lục hàng đầu bốn đại tông môn một trong, tuy rằng nàng cái này sư môn bao quát sư phụ ở bên trong mới bốn người. Tiểu Tam, đường môn sư phụ đã dựng thành hơn nữa, tên của nó đã vang vọng toàn bộ đại lục nô phương cúi đầu nhìn đường Tam, thở dài nói, cho tới nó sau đó đến tuột cùng có thể phát triển đến ra sao độ cao, vậy coi như xem các ngươi đỗ nhi, tất nhiên sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Đường Tam nắm đấm bước lên, ngẩn đầu nhìn thẳng Ngô Phương, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tự tin. Nơi này khoảng cách tinh la đế quốc hoàng thành không xa, đi đi, đi nơi tiếp theo Ngô Phương dứt tiếng, dương vung tay lên, dưới chân sinh ra trạng thái lỏng kim loại, thúc đẩy thầy trò đoàn người đi xa. Ngay ở Ngô Phương đám người rời đi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, ở ngoài các bên trong mấy đội nhân mã từ phương hướng khác nhau chạy tới nội các bên trong. Những người này thân ngựa xuyên không giống bảo phục, trong đó nhân số khổng lồ nhất ba cái đội ngũ. Một đội áo bảo lên ấn có hồn chữ, một đội áo bảo lên ấn có một cái bá vương long đồ án, còn có một đội nhưng là ấn có một cái 9 tầng tháp đồ án. M. chương 168, đường môn môn chủ, Nô Phương. Người của đường môn đây. Bọn họ ở đâu? Võ hồn điện một tên hồn đế tiến vào đại điện trực tiếp tìm tới công nhân viên. Thất bảo Lưu Ly Tông, Lam điện bá vương long tông các loại những tông môn khác người cũng trước sau lên tiếng hỏi giò nắm giữ tất cả liên quan với đường môn tin tức. Đây là bọn hắn hiện nay hàng đầu sự tỉnh. Đi rồi, đã rời đi công nhân viên chỉ chỉ ngoài điện. Đến muộn ả võ hồn điện hồn đế nhữ nhữ mày, ngươi là phụ trách thống kê tông môn tin tức, cũng biết này đường môn có bao nhiêu người. Tông môn vị trí ở đâu? Trong tông môn có bao nhiêu hồn đấu la? Lại có bao nhiêu thiếu phong hào đấu la? Nói đến ngươi có thể có chút không tin, này đường môn à, từ trên xuống dưới liền 4 người ngoại trừ môn chủ ở ngoài, còn có ba cái đứa nhỏ hai nam hải một nữ hải to lớn nhất tuổi đều không vượt qua 8 tuổi. Không các loại công nhân viên mở miệng, hùng đấu la đi lên phía trước trước tiên lên tiếng, cũng vô vô võ hồn điện tên kia hồn đế, này tông môn bình xét cấp bậc, từ đầu tới đuôi đều là người môn chủ kia một người quyết định theo ta suy đoán, tu vi của hắn chí ít ở 96 cấp trở lên tin tức trọng yếu như vậy, mau nhanh chuyển trở về đi thôi. Cái gì? Đường môn chỉ có 4 người, hơn nữa ngoại trừ môn chủ ở ngoài 3 người, đều là hải tử. 96 cấp phong hào đấu la nghe được hùng đấu la thế lực khắp nơi đến đây người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trong giọng nói mang theo khiếp sợ hiển nhiên này cùng bọn họ tưởng tượng ra vào rất lớn cái khác tin tức hỏi do không có kết quả sau thế lực khắp nơi dồn dập rời đi nội cát ngay lập tức hướng về trong tông lan truyền biết tin tức Tinh La Đế quốc Đại Lục hai đại đế quốc một trong xanh thảm dưới bầu trời cung điện cái kia màu vàng óng ngói lưu ly li nặng diêm điện đỉnh có vẻ đặc biệt huy hoàng đại điện bốn phía Cổ thụ che trời, cây xanh tỏa bóng đại điện bên trong trụ đều là do nhiều cái màu đỏ lớn trụ chống đỡ lấy, mỗi cái trụ lên đều có khắc một cái quay về quay quanh, trông rất sống động kim long. đặc biệt đổ sổ mái cong lên hai cái long kim lân kỉn cả cụ, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Giờ khắc này, trụ điện ở ngoài tuần tra hơn trăm binh sĩ chính cầm trong tay trường thương đem ngô phương thầy cho bốn người vây vào giữa, tự tiện xông vào hoàng cung người, chết. Cầm đầu binh sĩ cảnh giác nhìn ngô phương. Nhưng mà vừa dứt lời chưa có hành động, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay, tàn nhẫn màn nện xuống đất. Ngươi đến cùng người nào? Một bọn binh lính vây quanh Ngô Phương, liếc mắt trên đất thống khổ rẽ rủa đồng bạn, lại nhìn miệng hơi cười Ngô Phương, rất rõ ràng đây là đối phương kết tác. Ta tới tìm các ngươi hoàng đế Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không để ý đến bốn phía binh lính, mang theo đường tam ba người không nhanh không chậm hướng về chủ điện đi đến. Nhìn như chừng 20 tuổi thanh niên, mang theo ba cái hài đồng, Hai nam một nữ nói vậy các hạ chính là đường môn môn chủ đi. Lúc này, trong đại điện truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn về sau, chỉ thấy một tên trên người mặc long bào đầu đội vương miện người đàn ông trung niên từ giữa đi ra, ở sau người hắn theo một đám văn võ đại thần hai bên trái phải phân biệt là một cái 11-12 tuổi nam đồng, một tên thiếu niên 16-17 tuổi. Vậy hạ tin tức thật là linh thông á ngô phương cởi cùng tinh la hoàng đế hỏi thăm một chút, trên mặt không gặp chút nào nên có kính ý. Nghe nói đường môn môn chủ là một người thông qua cấp một tông môn đánh giá, chẳng biết có được không cùng lão hủ luận bàn một hồi. Đột nhiên, Tinh La Hoàng đế phía sau đi ra một tên ông lão tóc trắng, phát sinh khiêu chiến sau còn không chờ Ngô Phương gật đầu đồng ý, một bước bước ra, toàn thân khí thế kéo lên. Gào. Chỉ nghe ông lão tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi hết sạch bắn mạnh, thân thể đột nhiên căng phồng lên đến trên người tám cái hồn hoàn sáng lên, trong chớp mắt, liền hóa thân thành một con thân dài 7 mét có hơn toàn thân sán màu vàng mánh hổ. xeo một tiếng, màu vàng mánh hổ sau cỗ phát lực, hung hãn đập ra. Bởi vốn là cách nhau không xa, hầu như chỉ là thân hình dương ra, màu vàng mánh hổ cái kia bắn ra lưỡi dao gió lợi chảo cũng đã đến Ngô Phương trước người. Này chính là các ngươi tinh la đế quốc đạo đái khách sao? Ngô Phương trong giọng nói bí mật mang theo treo tức, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, chỉ một thanh màu xám bạc kim loại trường màu bắn nhanh ra không có bất kỳ trang sức, nhìn qua là đơn giản như vậy bình thường. Nhưng mà. Chính là như vậy phổ thông kim loại trường mâu ở bắn trúng màu vàng mánh hổ thời điểm, bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp khủng bố năng lượng.